lưu nghị cổ quái nhìn xem thái mạo không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng duyên cớ luôn cảm thấy thái mạo đỉnh đầu này khăn chít đầu có chút sánh lét t r ư ờ n g dẫn đi theo thái mạo bên người đi vào chung lưu nghị gặp vương uy muốn hướng về tiến vào chạy liền vội vàng kéo hán tử k i ế cho hắn cảm giác cũng không tệ lắm b à huyên huynh ý gì vương uy nhớ mày nhìn xem lưu nghị chỉ là muốn hỏi một chút tướng quân có thể từng cưỡi vợ lưu nghị lôi kéo vương uy cười nói tự nhiên vương uy gật gật đầu không khỏi rượu nhìn xem lưu nghị nếu là như vậy tướng quân tốt nhất chớ muốn đi vào lưu nghị cười nói đây là cớ gì vương uy không hiểu cái này giống như cưới vợ có quan hệ thế nào tại hạ chỉ là một khuyên dù sao đây là lưu kinh châu tính dưỡng chỗ tốt nhất chớ có chạm phải đao binh chi khí lưu nghị mỉm cười nói vương uy nhữ nhữ mày thứ này hắn cũng không chút nghĩ tới tuy nhiên không cảm thấy có cái gì nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu không có khăng khăng đi vào lưu nghị cũng không biết thuộc tính này là chỉ nhằm vào lầu các chủ nhân vẫn là sở hữu đi vào người đều sẽ có tỷ lệ nhất định phát động dù sao hắn là đánh chết cũng sẽ không đi vào ô ngược lại là có chút để cho người ta thoải mái dễ chịu thái mạo từ trong lầu các đi ra nếu mày nhìn xem lưu nghị nói đây cũng là mặc ra thủ đoạn lưu nghị nhìn về phía thái mạo ánh mắt mang theo một chút đồng tình nghe vậy lập lờ nước đôi gật đầu nói xem như thế đi dựa vào chút phong thủy tầm mạch thuật ngươi vì sao như vậy nhìn ta thái mạo đối với lưu nghị bản sự ngược lại là có mấy phần tán thành chỉ là lưu nghị ánh mắt làm cho hắn rất khó chịu quân sư hiểu lầm tại hạ chẳng qua là cảm thấy quân sư đầu này đỉnh có chút sánh lét lưu nghị lắc đầu cười giải thích nói thái mạo mờ mịt nhìn về phía một bên trương d ẫ n trương d ẫ n nhưng là lắc đầu biểu thị không nhìn ra vậy ngươi liền đi trước đi chớ muốn rời khỏi tương dương mặc ra công nghệ lại là không tệ mấy ngày nữa tự có trọng dụng thái mạo nhìn xem lầu c á t nói hôm nay sắc trời đã tối ta tối nay liền ngủ lại nơi này đi cái này lầu c á t nhìn xem nhưng vào bên trong cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt cũng làm cho thái mạo sinh ra ở đây ngủ lại một đêm dự định bây giờ lưu biểu bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi trong phủ quy củ với hắn mà nói thùng rông kêu to huống hồ hắn cũng cần thời khắc biết trong phủ động tĩnh không bằng liền ở đây ngủ lại một đêm tự c ầ u phúc đi lưu nghị trong lòng thở dài cáo từ rời đi Nếu như này u h t ộ chương t í n giá động g đại biểu là tỷ lệ phát động lời nói, phát trị tỷ là lệ n i ở chỗ à vài y ở n à y khả năng trên đ ầ u n g ư ơ i vô hình quan mạo đều mạo có t h nhà. ể đổi lên trần Trường 68, xuất thần nhập quỷ mi trúc vương tướng quân mà lại chờ một lát châu mục phủ cửa ra vào lưu nghị c a o mày kéo lại vương uy bá huyên huynh còn có chuyện gì vương uy nghi ngờ nói cái này kiến tạo lầu cắt tiền chưa cho ta thanh toán lưu nghị trên mặt duy trì mỉm cười nói đường đường châu mục phủ sẽ không tham ta số tiền này à đi cầm phụ trách việc này quản sự đưa tới vương uy nhữ nhữ mày chuyện này bất quy hắn quản lúc đầu chỉ là phụ trách tiễn đưa lưu nghị đi ra làm sao còn giống như chính mình đòi tiền hơn nữa nhìn rất tao nhã một người làm sao dù sao là đàm luận tiền loại này thực sự danh sĩ không phải đều hổ thẹn tại đàm luận tiền sao các ngươi tiền nên đi tìm lưu hoàng thúc n g u ồ n mới là là hắn tiến các ngươi ở đây tu kiến lầu cát quản sự sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m lưu nghị đây là châu mục phủ cùng lưu hoàng thúc ở giữa sự tình nhưng ta đã là vì là châu mục phủ làm việc cái này tiền công từ cái kia tại châu mục phủ kết với lại từ trọng huynh lúc ấy cũng chưa biểu thị việc này sẽ bởi lưu hoàng thúc tới thanh tây lưu nghị trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười chỉ là nụ cười này bên trong lại thiếu một chút chân thành càng nhiều là một loại công thức hóa nụ cười quản sự nghe vậy có chút xối q u ẻ việc này vẫn cần châu mục đồng ý tốt đều cho ta tán đi tại trong thành khắp nơi nói với người châu mục phủ có người bên trong no bụng tối riêng tham ố t i ề n công lưu nghị nghe vậy mỉm cười hoàn toàn không thấy cái này nói rõ cũng là tha tự quyết tả vô luận kinh châu mục vẫn là thái mạo thậm chí vương uy hắn đều không thể c h ê u vào nhưng trước mắt quản sự cũng không đồng dạng nói trắng ra cũng là cái đ ờ i tớ lấy lưu biểu làm người không thể là vì này một ít tiền động thủ cái gì đoạn thái mạo cũng giống như vậy khẳng định là trước mắt cái này quản sự muốn đem tiền cho tham ố hạ xuống đi vào cái niên đại này đối với niên đại này danh sĩ tính nết cũng có chút hiểu biết mặt mũi tuyệt đối là so tiền càng chuyện trọng yếu m ờ i người làm xong việc không trả tiền loại chuyện này chuyển đi bọn họ có thể gánh không nổi người này ngươi quản sự nghe vậy giận dữ trứng mắt về phía lưu nghị nhưng lưu nghị tuy nhiên ngày bình thường tương đối n g u ộ i không phải quá chuyện trọng yếu không lại so đo nhưng gặp được loại này liên quan đến lợi ích sự tình có thể sẽ không cùng ngươi nhượng bộ đối phương muốn lấy quyền đẻ người này lưu nghị liền nghĩ biện pháp đem hắn quyền cho đoạn nếu thật là chuyển đi coi như lưu biểu hiện tại bệnh d ậ y không nổi thái mạo vì chính mình g i à n h tiếng đều khó có khả năng bảo đảm hán dù sao nói đến cũng bất quá là cái đầy tớ mà thôi quản sự tại châu mục phủ chờ đợi nhiều năm như vậy tự nhiên cũng biết đạo lý này tức giận bất bình c h ầ m c h ầ m lưu nghị nửa ngày lại nói không nên lời nửa câu đến mắt thấy lưu tam đao bọn người thu dọn đồ đạc hướng về bốn phía chạy vội vàng gọi lại nói chờ một chút lưu hoàng thúc cùng ta người cùng là hán thất tông thân với lại việc này nói đến cũng là vì ta châu mục phủ mà làm tiền này liền do ta châu mục phủ bỏ ra mà lại đ ợ i chút lời nói này cơ hồ là từ trong hàm răng lóe ra tới sẽ không quá miễn cưỡng đi lưu nghị nhìn xem quản sự cười tủm tìm nói không sẽ không quản sự nhìn xem lưu nghị này khuôn mặt tươi cười hận không thể một chân đạp cho đi năm vạn tiền đối với châu mục phủ tới nói là cái con số nhỏ nhưng đối với hắn tới nói thế nhưng là một phen phát t à i a vốn cho là đám người này mới đến ngày bình thường cũng quy quy củ củ là một đám người thành thật ai biết như vậy xảo trá rất nhanh năm vạn tiền liền bị hai tên phủ vệ cho khiêng ra đến lưu nghị đối lưu tam đao gật gật đầu ra hiệu hắn đi kiểm lại một chút số lượng trước mắt cái này quản sự tiết tháo trong mắt hắn đã nát một chỗ cũng không thể tại tin tưởng cứ như vậy làm cái này quản sự mặt cầm năm vạn tiền trọn vẹn hoa hơn hai canh giờ mới điểm xong loại này cực độ không tín nhiệm biểu hiện quản sự sắc mặt tự nhiên cũng sẽ không có rất dễ nhìn tiên sinh số lượng đúng lưu tam đao xoa đem đầu bên trên mồ hôi hai canh giờ ngồi s ổ m ở chỗ này kiếm tiền với hắn mà nói cũng là một loại d i à y vò cùng d i à y vò vậy tại hạ liền cáo từ ngay sau nếu là có cái gì tốt sinh ý xin cứ việc tìm đến tại hạ lưu nghị gật gật đầu đối vương uy cùng quản sự ôm một cái quyền sau đó liền dẫn người trực tiếp rời đi hừ quản sự lạnh hư một tiếng xanh mặt sắc phải tay háo bỏ đi. vương tướng quân cáo tử lưu nghị cũng không thèm để ý chỉ là hướng về phía vương uy chắp tay thi lê nói cáo tử n g à y sau nếu có cần bản tướng quân thông ra gặp nhau hướng về quý trại cầu mua binh khí khải giáp vương uy gật gật đầu cho dù đối với trận này lên không được thai diện nháo kịch có chút buồn cười tuy nhiên lưu nghị lần này tương dương chuyến đi cũng chứng minh hắn giá trị vương uy trong quân cũng hy vọng có thể có một nhóm lưu bị như thế binh khí khải giáp bất quá hắn chỉ là tướng quân thay đổi mua sắm binh giáp loại chuyện này hắn nói không tính vậy tại hạ liền xin n ợ i vương tướng quân lưu nghị nói xong liền dẫn người trực tiếp quay về dịch trong quán thiên sinh làm sao thu thập hành trang a không ở thêm mấy ngày trở lại dịch quán liền gặp lưu nghị bắt đầu thu thập hành trang lưu tam đao có chút không ngừng nói kiến thức tương dương phồn hoa hắn thật rất muốn lại ở thêm mấy ngày thật tốt dạo chơi nội thành thanh lâu bị đám kia sĩ nhân bọn họ nói nhân gian thiên đường bên trong ni cô từng cái cũng l à như thiên tiên nhân vật hắn sớm muốn đi kiến thức một chút đi ra cũng nhanh một tháng cũng nên trở lại lưu nghị lắc đầu chơi cái gì chơi hiện tại trọng yếu nhất là mạng nhỏ tào quân quân tiên phong đều đánh tới tân dã vạn nhất tào nhân cái kia lòng dạ hẹp hòi tới tương dương giống như chính mình lôi chuyện cũ chính mình làm sao xử lý vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi này lưu tam đao còn muốn nói chí ít tối nay đi này trong thanh lâu tiêu sái một phen dù sao kiếm lời nhiều tiền như vậy mang về cũng rất chìm lại bị một trận tiếng đập cửa cắt ngang tiên sinh cháu tử trọng tiên sinh cầu kiến một tên tướng sĩ từ ngoài cửa tiến đến đối lưu nghị chắp tay nói bá huyên huynh quả nhiên là mặc ra kỳ tài một tòa lầu các vậy mà không đến một tháng liền đã xây xong lưu nghị muốn cự tuyệt ngoài cửa mi trúc này cởi mở tiếng cười cũng đã truyền đến tử trọng huynh xuất hiện còn thật là đúng lúc lưu nghị bất đắc dĩ giống như cười mà không phải cười nhìn xem mi trúc nói chỗ nào mi trúc mang theo lung t u n g nói tại hạ những ngày qua luôn l u ô n lưu tại tương dương trước đây thái mạo c ầ m châu mục phủ tứ phía bắt đầu phong tỏa tại hạ mặc dù có lòng tương trợ nhưng cũng bất lực chẳng biết tại sao cái này tương dương tựa hồ khắp người ta mỗi lần ở chỗ này nhìn thấy tử trọng h ì n h đều nhất định không có tốt chuyện phát sinh lưu nghị im lặng nhìn xem mi trúc nói bá huyên vì sao lại có ý tưởng như vậy mi trúc cười ha hả nói tuy nhiên tại hạ lần này đến đây s á c thực phụng quân sư nhắc nhở đến đây sẽ cùng bá huyên h u y n h trao đổi nhất trang sinh ý tạm thời không nghe nói t à o quân đi đầu đã năm hạ cái này binh hung chiến nguy chỗ tại hạ liền không đi tham gia náo nhiệt lưu nghị vội vàng lắc đầu nói đùa tân giã chỗ kia bây giờ còn có thể đi sao bá huyên chỉ sợ có chỗ không biết quân sư đã tại bắc vọng pha dụng kế đại phá t à o quân mười vạn đại quân mi trúc nói đến đây cái ngữ khí rõ ràng trở nên sụp sôi đứng lên mười vạn đại quân lưu nghị trợn mắt một cái năng lượng có một vạn đã không tệ còn mười vạn bây giờ người khắp thiên hạ miệng cộng lại cũng liền mấy trăm vạn tam quốc diễn nghĩa bên trong nhắc tào tháo tám mười vạn đại quân nam hạ đoán chừng cũng là số ảo thu nhỏ cái gấp mười lần lưu nghị có lẽ còn sẽ tin tưởng cổ nhân khoác lắc một bộ này chơi cũng không thể so với người hiện đại kém bao nhiêu ha này thay ta chúc mừng của m ì n h lưu nghị cười ha ha một tiếng dù sao đi tân giã là không thể nào chết theo ngoài ra lần này cũng không phải mời bá huyên đi tân g ã quân sư cho rằng tân giã không thể giữ đã đề nghị chúa công cầm tân giã quân dân rời đi phiên thành chúc lần này đến chính là muốn muốn mời t i ề n sinh đi qua tu kiến một chút thành phòng công sự làm dùng không quá lâu tân giã bên kia sẽ vì t i ề n sinh tận khả năng chỉ hoãn chút thời gian mi trúc mỉm cười nói chương 69, thiết kế thành phòng hệ thống phiên thành lời nói lưu nghị sờ lên c ầ m suy tư t a o tháo chủ lực vẫn còn ở ký châu trong ao chơi nhà tròi đâu hẳn là không nhanh như vậy nam hạ về phần đi đầu bộ đội tuy nhiên cũng có lợi hại tướng lĩnh nhưng lưu bị bên này có lẽ vẫn là chống đỡ được nhưng vẫn là đến cho mình làm tốt đầy đủ đầy đủ đ à o vong chuẩn bị mặt khác tiền tài bá huyên không cần lo lắng chúa công đã vì tiên sinh chủ đến năm trăm vạn tiền bây giờ đã mang đến tiên sinh thành trại mi trúc mỉm cười nói t ố t làm lưu nghị quả quyết nói năm trăm vạn tiền chỉ là ra cố một chút phòng ngự lời nói chỉ cần làm nhiều một chút c ộ n m ộ t làm một loạt đấu củng cũng không cần bên trên sơn mặt khác cũng là một chút đại hình sàng n ố i loại hình đồ vật nếu như tài liệu đầy đủ lời nói chính mình chỉ cần thuê mướn học công coi như theo đuổi tốc độ cỡ nào chiêu một ít nhân thủ cộng lại cũng bất quá mấy chục vạn liền có thể giải quyết sự tình còn lại chỉ toàn kiếm lời đây này đẩy nhanh tốc độ lời nói một tháng không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành dù sao không yêu cầu như lưu biểu lầu các tinh xảo làm cũng nhanh riêng là cổn m ộ t loại đồ vật này xem ba huyên thu thập hành trang muốn đến cũng có rời đi tương dương chi ý không bằng ngày mai liền theo ta vượt qua hán thủy đi hướng về phiền thành như thế nào mi trúc nhìn xem lưu nghị cười nói ừng ngày mai liền khởi hành lưu nghị khẳng định gật gật đầu loại chuyện này nếu như chờ tào quân quy mô nam hạ thời điểm hắn có thể không nguyện ý lại dính vào đã như vậy trúc liền xin cáo từ trước mi trúc đối lưu nghị thi lễ cười tủm tỉm quay người rời đi thiên sinh chúng ta thật muốn đi phiền thành chỗ kia cũng không lớn lưu tam đao tại mi trúc sau khi đi có chút dầu dĩ không vui nói hắn còn muốn l ấ y trong thanh lâu cô nương đâu phiền thành giống như tương dương tuy nhiên chỉ có nhất thủy c h i cách nhưng là thuộc về tương dương tại bờ bên kia vệ thành căn bản không thể giống như tương dương so à. chúng ta lần này đi ra là đi dạo thanh lâu là kiếm tiền không phải cùng ngươi tới đi dạo thanh lâu lưu nghị đập hắn một bàn tay khua tay nói sáng ngày trôi qua phiền thành lại phải khởi công hôm nay mà lại thật tốt nghỉ ngơi â lưu tam đao xám xịt đáp ứng một tiếng về sau quay người rời đi lưu nghị cũng không có nhàn rỗi tất nhiên muốn làm tự nhiên cũng phải không có trở ngại hắn bây giờ danh tiếng đã dần dần truyền ra nếu như làm không tốt ngày sau nện cũng là chiêu bài nhà mình mi trúc để lại cho hắn phiền thành bố phong đô lưu nghị trong đêm nghiên cứu thiết kế cải biến kế hoạch phiền thành làm tương dương vệ thành kiến thiết thời điểm suy nghĩ liền tương đối thiên hướng về quân sự cho nên thành t ư ờ n g cũng không kém có ba trượng cao sáu thước độ cao này đã không cần thiết lại tiến hành tăng cường với lại ngắn như vậy thời gian cũng tăng cường không nổi lưu nghị chuẩn bị tại thành trì đằng sau dựng thẳng lên một loạt đấu củng loại kia tương đối rộng mở có thể chứa đựng năm sáu người đồng thời đối ngoại xạ tiễn đấu củng cao phải có sáu trượng bình thường đấu củng đều có tầm bắn tăng thêm kể từ đó liền có thể hình thành một cái lập thể tư thế công kích thủ thành tướng sĩ có thể đứng tại đấu củng cùng trên tường thành đồng thời đối với địch nhân phong thích bó mũi tên tăng lớn hiệu quả đã kích mặt chủ yếu cũng là đấu cùng kiến thiết lấy phiền thành thành trì lớn nhỏ lưu nghị chuẩn bị tại mỗi mặt thành tường d à y thiết lập mười hai tòa đấu cùng cứ như vậy có thể cầm thủ thành tướng sĩ chiến đấu lực hiệu quả phát huy ra riêng là đấu cùng thượng tướng sĩ an toàn tuyệt đối có bảo chứng về phần thành phong vũ khí không thể thả quá nhiều lưu nghị chuẩn bị tại mỗi tòa đấu cùng phụ cận tái thiết một khung n ô pháo đặc biệt nhằm vào đối phương đầu thạch xa giếng các loại công trình khí giới thành môn đến đổi hai tầng kết cấu để cho thành môn cầu treo phòng ngự cao hơn một chút về phần hắn c ộ n mục có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu đi thành tường giãn ra đến treo một loạt thảo đỡ bên trên đưa dơm dạ địch nhân dựng vào công thành thê thời điểm đem dơm dạ nhóm lửa về phần hộ thành hà bên ngoài tốt nhất đào chút bảy dập tuy nhiên loại vật này rất có thể phá hư nhưng luôn có thể trì trệ một chút địch quân tốc độ không sai biệt lắm chỉ những thứ này đi trừ chính mình mang đến mười người bên ngoài còn cần lại chiêu mộ chín mươi người tập hợp thành trăm người số lượng Kỳ hạn công trình bởi vì không hạn trình phức tạp công có vì bởi vỡ, quá đổ lưu ấ y trăm n g ờ i tới nói, sai biệt liền đi. chế tắc tốc có Cứ tháng không, sai biệt lắm liền không có thể hoàn thành.、Cứ、như một độ lắm l ư vậy đi. Lưu nghị thẳng đến nửa đêm mới đưa phiền thành ra cố phương án làm tốt nhìn xem chính mình phương án hài lòng gật gật đầu dạng n à y một tòa thành trì nếu như binh lực đầy đủ lời nói t à o quân muốn đánh hạ tới cũng không dễ dàng đương nhiên nếu như kinh châu giống như trong lịch sử một dạng sớm đầu hàng lời nói vậy thì coi là chuyện khác lưỡng diện giáp kích khốn thủ c ố thành không có ngoại viên lại kiên cố thành trì cũng phải quỳ dù sao thuộc tính không phải văn năng chỉ là có cường hóa tác dụng mà thôi cắt đức ngoại viên lời nói liền xem như buồn ngủ đều có thể đem đ ầ y thành quân dân cho vây chết ở bên trong ai nghĩ đến kinh châu sẽ đứng trước c ụ c thế lưu nghị trong lúc nhất thời cũng có loại không biết nên đi nơi nào cảm giác chính mình giống như cũng không thể lực tả hữu chiến cuộc này càng không có năng lực ngăn cản bây giờ đã ngày càng bành trướng tào lao bản nam hạ là m một cái mặc giả một cái công tượng vẫn là trước tiên quản tốt chính mình rồi nói sau hắn cũng là hư một đêm không có chuyện gì xảy ra bởi vì ngủ được tương đối trễ quan hệ ngày kế tiếp lưu nghị luôn luôn ngủ đến mặt trời lên cao thời điểm vừa rồi tỉnh lại mi chúc đã đợi tại dịch trong quán lưu tam đao mấy người cũng thu thập xong bọc hành lý lưu nghị vừa ra tới liền có thể đi bá huyên không cần sốt ruột ăn chút cơm canh rồi đi không muộn mi chúc nhìn xem lưu nghị cười nói không ăn không vô đi phiền thành lại ăn đi lưu nghị cũng không có cảm giác làm sao đói cầm hôm qua bản vẽ thiết kế lấy ra đưa cho mi trúc nói đi lên thuyền nói một đoàn người ra tương dương đi vào ngoài thành độ khẩu lưu nghị lên thuyền về sau bắt đầu kỹ càng giống như mi trúc cầm chính mình đêm qua một đêm nghĩ đến phương án nói một lần chờ nói xong thời điểm đã đến phiền thành bên ngoài bá huyên như thế nào khẳng định này đấu cùng tầm bắn liền nhất định năng lượng cực xa mi trúc không hiểu nhìn xem lưu nghị tuy nhiên ở trên cao nhìn xuống có nhất định ưu thế nhưng cũng không thể có thể nói càng cao liền càng xa trong lúc này có cái độ dựa theo lưu nghị thiết kế dưới tình huống bình thường đấu củng bắn ra bó múi tên cũng không thể so trên tường thành bắn càng xa với lại bởi vì đấu củng dựa vào sau không ít quan hệ tầm bắn ngược lại không bằng thành tường đây là ta mặc ra cơ quan thuật kết hợp một chút âm dương ngũ hành phong thủy chi thuật ngưng kết cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy cầm đấu củng dựng lên liền có thể lưu nghị thuận miệng nói ra dù sao những vật này bình thường người cũng không hiểu thú chi muốn cùng mặc ra cơ quan thuật kết hợp về phần như thế nào kết hợp lưu nghị chính mình cũng không biết mi trúc n h u mày suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra đây là như thế nào một loại bản sự chỉ là nghe có chút lợi hại tăng thêm lưu nghị làm được đồ vật quả thật có chút huyền diệu hiệu quả lập tức cũng không hỏi thêm nữa liền giống như lưu nghị lên mở bắt đầu giống như phiền thành quan viên câu thông giúp lưu nghị mộ tập lao lực cùng lưu nghị nói ra chín mươi tên công tượng về phần tài liệu lưu bị sớm liền bắt đầu chuẩn bị ngược lại là không cần phải lo lắng lưu nghị một đoàn người tại thật vất vả nghỉ ngơi sau một ngày liền lại đầu nhập khí thế ngất trời trong công việc chương bảy mươi thương dương v i ệ c vặt lưu biểu có chút hôn loạn tỉnh lại trong đầu tựa hồ cỡ nào thứ gì nặng nề không thương nhưng lại rất khó chịu phu quân ngươi tỉnh canh giữ ở bên giường thái thị nghe được tiếng động vội v à n g lên p h ụ thân thể cầm lưu biểu nâng đỡ phu nhân vất vả quay đầu nhìn về phía kiểu diễm như hoa thê tử lưu biểu trong lòng cảm giác tốt không ít chồng ra vợ trẻ nếu trận này hôn nhân đối với thái thị tới nói đồng thời không mỹ hảo dù sao nữ nhân nào cũng không nguyện ý gả cho một cái có thể làm chính mình cha nam nhân nhưng không có cách sinh tại hào môn tại thở nhỏ được hưởng người bên ngoài không sở hữu phú quý đồng thời cũng phải bị gia tộc c ư ớ t t h u ố c cũng tỷ như thái thị tuy nhiên lưu biểu đối với nàng rất tốt cũng sùng ái nhưng lưu biểu cũng biết thái thị tâm lý nếu cũng không có c ỡ nào yêu h ắ n thiếp thân không mệt mấy ngày nay nếu vẫn luôn là tông mà đang chiếu cô phu quân thiếp thân cũng là vừa vặn cầm tông mà bị thay thế thái thị mỉm cười lắc lắc đầu nói k ý nhi gần nhất nhưng có trở về lưu biểu do hỏi người già riêng là cách cái chết không xa thời điểm dù sao là hy vọng người thân đều có thể ở bên người tuy nhiên mấy năm này bởi vì thái thị duyên cớ đối với lưu kỳ có chút lánh mạc nhưng cuối cùng đó cũng là con trai mình chưa từng thái thị lắc đầu biểu lộ không có chút nào biến hóa chỉ là mỉm cười nói giang hạ phương trải qua chiến loạn công vụ bề bộn có lẽ kỳ nhi không có thời gian trở về đi lưu biểu trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả căm ghét cùng phiền muộn tâm tình không phải đối với lưu kỳ mà chính là đối với thái thị hắn tuy nhiên lão nhưng nao tử còn không có hỏng lấy hắn đối với lưu kỳ hiểu biết chỉ cần biết rằng bệnh mình nặng đoạn không thể là vì công vụ gì ngay cả quay về đều không trở lại một chuyến về phần cái này bên trong phát sinh chuyện gì lưu biểu cũng là trải qua mưa to gió lớn nhân vật tự nhiên lòng dạ biết rõ tâm bất thình lình sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ nếu như mình thật buông tay nhân gian lưu kỳ có thể hay không bị thái thị làm hại từ đó tuổi nhỏ không chịu nổi đại cục hắn ngược lại không lo lắng lưu tông cũng bị cùng một chỗ hại tối đa cũng cũng là mất quyền lực mà thôi chỉ là lưu kỳ lưu biểu trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ cầu sinh dục đến cho hai đứa con trai đường còn chưa cửa hàng xong hắn không thể chết dãy ruổi lấy muốn ngồi xuống phu quân chậm một chút thái thị liền vội vàng tiến lên nâng lưu biểu không có trả lời chỉ là ngồi sau khi thức dậy lại lại có chút xa suốt tinh thần tuy nhiên hắn hiện tại không có đi ra ngoài nhưng hắn lại biết trước mắt tương dương c ụ c thế chỉ sợ đã bị thái mạ bọn người cho nắm giữ chính mình đứng lên lấy thân thể này lại có thể làm cái gì huyền đức bây giờ vẫn còn ở tân giã lưu biểu bất thình lình dò hỏi mặc dù biết lưu bị không phải một người đơn giản vật nhưng chuyện cho tới bây giờ muốn cứu con trai mình chỉ có thể đem hy vọng đặt ở lưu bị t r ê n thân dù sao lưu bị nhân nghĩa danh tiếng cũng sẽ là con trai mình ngày sau lớn nhất phù hộ hôm qua đức h u ê đến đây báo biết tào quân đi đầu đã tới nam、Đồng、dương trước đây còn cùng lưu bị giao phong một trận bị lưu bị t r ỗ bại thái thị y ê n l ặ n gật g đầu nói bây giờ chỉ sợ là không tì vết trở về tào quân đã nam hạ lưu biểu tâm run lên khổ sở nói ừ m thái thị gật gật đầu tào tháo chủ lực tuy nhiên còn chưa nam hạ nhưng nam dương binh mã bây giờ đang tại hướng về tân giã một vùng tới gần lưu bị tuy nhiên thắng một trận nhưng đại cục bên trên cũng không có thay đổi lưu biểu nghe vậy trong lòng cười thảm lưu bị bây giờ xem ra là không trông cậy được vào to như vậy kinh châu lưu biểu bất thình lình bi ai phát hiện mình có thể nhắc nhở hậu sự người đúng là một cái đều không có trong lúc nhất thời ngược lại có chút chán nản đứng lên từ trên giường hạ xuống lưu biểu suy nghĩ một chút nói huyền đức trước đây nói lấy người vì ta kiến tạo một tòa lầu cát bây giờ có thể từng xây xong thái thị nghe vậy có chút không hiểu làm sao hảo hảo bất thình lình nói đến lầu các lên nhưng vẫn là gật đầu nói hôm qua đức h u ê đã đi xem qua nghe nói này lầu các làm không sai vậy liền đi xem một chút đi lưu biểu lạnh nhạt nói hắn hiện tại cũng không muốn nghe đến thái mạo tên chỉ là phu quân thân thể thái thị có chút c h ầ n c h ờ hôm qua thái mạo thế nhưng là nghỉ đêm tại trong lầu các cũng không biết giờ phút này rời đi không có không sao y tượng không phải cũng nói ta làm đi thêm đi đi chớ có buồn bực trong phòng à. lưu biểu khoát tay một cái nói này thiếp thân đỡ phu quân thái thị tiến lên rất tự nhiên dỗi tay v ệ n chặt lưu biểu quay người trong nháy mắt cho mình tỷ nữ một ánh mắt n à y tỷ nữ chính là thái thị từ thái ra mang đến thiếp thân tỷ nữ trước đó nghe phu thê nói chuyện giờ phút này tự nhiên năng đủ minh bạch thái thị ý tứ bất động thanh sắc gật gật đầu về sau lặng lẽ thối lui đến phía sau cửa nhưng sau đó xoay người nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi trong lầu cát thái mạo nằm tại một cái ghế nằm cái ghế không được lung lay tuy nhiên không biết đây là cái gì đồ vật nhưng ngủ lấy đi cũng thoải mái dễ chịu này mực ra truyền nhân ở phương diện này ngược lại là có chút bản sự hôm nào để cho hắn giúp mình cũng trong nhà đắp lên như thế một tòa lầu cát vậy thì tốt nhất riêng là điều này có thể lay động hồ s à n g thực sự quá dễ chịu gia chủ ngay tại thái mạo hưởng thụ lấy tòa này lầu các chỗ tốt thì bất thình lình nhìn thấy tỉ tỉ, tỉ nữ nhanh chóng chạy tiến đến ngươi không tại a t ỷ bên người hầu hạ chạy tới nơi này làm gì thái mạo nhữ nhữ mày lại không nguyện ý đứng dậy chúa công cùng phu nhân đang tại hướng về bên này phu nhân để cho nô tỉ đi đầu tới thông chi gia chủ t ỷ nữ cũng không đoái hoài tới thở chỉ là giòn tiếng nói thái mạo nghe vậy cũng không lo được lại tiếp tục hưởng thụ một cái giật mình từ này trên ghế xích đu đứng lên nhữ mày nhìn xem t ỷ nữ nói chúa công tại sao tới đây lưu biểu không phải bệnh nặng không dậy nổi sao nô tỉ cũng không biết chỉ là chúa công hôm nay tỉnh lại nói với phu nhân chút lời nói về sau bất thình lình nói lên lưu hoàng thúc liền muốn tới đây nhìn xem t ỷ nữ nói biết thái mạo phất phất tay chính chính y l i ê quan nhìn chung quanh một chút về sau lập tức hướng về lầu c á c đi ra ngoài nghỉ đêm lưu biểu hậu viện tuy nhiên cái gì cũng không có làm nhưng nếu tin tức truyền đi cũng không đến mình bây giờ ngay cả giống như lưu biểu chạm mặt cũng không thể nhất định phải nhanh rời đi cũng không biết lao giả kia vì sao bất thình lình muốn tới nơi này thái mạo cảm thấy có chút xối q u ẩ y chỉ sợ về sau rất khó lại tới nơi này chính mình đến làm cho này mặc giả cho mình cũng kiến tạo một cái lầu cát thuộc tính tuy nhiên lợi hại nhưng còn chưa tới có thể thay đổi tâm trí người cấp độ thái mạo lòng có nỗi buồn nhưng cũng chỉ là nỗi buồn mà thôi còn không đến mức vì là ở chỗ này liền giống như lưu biểu trở mặt đợi đến lưu biểu lúc đến đợi trong lầu cát sớm đã người đi nhà trống đây cũng là huyền đức nói tới lầu cát tiến vào trong lầu cát lưu biểu bất thình lình cảm giác trong đầu này hỗn loạn cảm giác tựa hồ tản ra không ít tinh thần cũng tốt hơn nhiều liền liền thân thân thể tựa hồ cũng nhẹ mau một chút không khỏi có chút kinh dị nói quả như huyền đức nói này mực ra truyền nhân đúng là một kỳ nhân phu quân nói không sai thái thị mỉm cười gật gật đầu nàng giống như lưu biểu cảm giác lại có khác nhau tuy nhiên đồng dạng cảm giác sảng khoái tinh thần tâm thần thanh thản nhưng chẳng biết tại sao đối với một bên bị chính mình đỡ lấy lưu biểu trong lòng bài xích tâm tình tựa hồ so ngày xưa càng nặng một chút chương bảy mươi mốt trở lại chế tác c h ắ c tuyệt đấu củng tầm bắn hai mươi b ố tinh chuẩn mười bảy kiên c ố hai mươi tầm mắt hai mươi lăm bắt mắt hai mươi hai nhìn trước mắt đấu củng lưu nghị suy tư bắt mắt ý nghĩa cái này muốn thả trên chiến trường có thể hay không thành địch nhân bia sống xây doanh trại thời điểm liền xuất hiện qua các loại kỳ kỳ quái quái thuộc tính trước mắt cái này bắt mắt mặc dù có chút vung hố nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận tại đây có thể bị địch quân tập trung hỏa lực đây cũng là đại biểu cho hắn địa phương áp lực sẽ nhỏ rất nhiều cũng coi như một cái chiến lược thuộc tính đến lúc đó cái này đấu cùng đừng đứng người là được lưu nghị cảm thấy trước khi đi có cần phải nhắc nhở một chút mi c h ú c tiên h sinh lưu tam đao điên mà điên mà chạy tới nói vừa mới nghe được tin tức trước đây này thái mạo phu nhân thừa dịp thái mạo không tại thì cùng đ ẩ y tớ tư thông thái mạo biết được việc này về sau g i ậ n tí m ặ t chẳng những chảm nhà kia nô lệ cả nhà hắn phu nhân kia đều kém chút bị thái mạo cho giết bây giờ chuyện này tại tương dương đã v i ê n náo mọi người đều biết thái mạo đây là đang cho lưu biểu c ả n đau a thật sự là người tốt a lưu nghị lắc đầu nhìn chung quanh một chút đấu cùng so trong dự đoán làm càng mau một chút bây giờ phiền thành thành phòng đã cơ bản hoàn thiện một lần cũng là thời điểm nên rời đi chạy thế nào tương dương đi lưu nghị nhìn về phía lưu tam đao những tin tức này n g ư ờ i tìm hiểu nó làm cái gì hắn cũng không hiểu lưu tam đao một cái đại nam nhân làm gì đối với mấy cái này bắt quái cảm thấy hứng thú như vậy người ta thái mạo lao bà giống như đầy tớ tư thông cái này mắc mớ gì đến chính mình đây tiên h sinh ta còn dò thăm một tin tức lưu tam đao nhìn chung quanh một chút tả hữu về sau lặng lẽ tiến đến lưu nghị bên người một mặt thần bị nói nghe nói này thái mạo tại chúng ta đi sau khi từng phái người đi tìm n g ư ờ i những ngày gần đây trong thành tương dương không chỉ là thái mạo còn có không ít người đang tìm n g ư ờ i tìm ta làm cái gì lưu nghị nghe vậy có chút không khỏi r ư ợ u đạo nghe nói là ngài cho lưu biểu làm này lầu c ắ t quá tốt lưu biểu những ngày qua khôi phục không ít tinh thần cả ngày chờ đợi tại này trong lầu c ắ t mở tiệc chiêu đ á i khách mời lưu tam đao lặng lẽ cười nói ngài trước đó để cho người ta trở lại cầm một chút thiên công phường chế tạo ra tới vật phẩm trang sức đưa tới tương dương bán như hôm nay công xưởng danh tiếng đã đánh ra đến toàn bộ tương dương danh sĩ đều tại lấy có thể có được một kiện thiên công phường vật phẩm trang sức tự hào lưu nghĩ ngay vậy cũng chỉ là gật gật đầu mực gia truyền nhân thân phận sớm lúc trước hắn tại tương dương thời điểm liền tiếp nhận một chút tản gia sống hoặc là dịch quán thương khách hoặc là châu mục phủ thị vệ tuy nhiên chân chính đem danh tiếng cho khai hỏa chỉ sợ vẫn là lưu biểu này tòa nhà lầu cát đây cũng là vì sao chỉ là năm vạn tiền sống hắn lại không ngại cực khổ chạy tới tương dương nguyên nhân có ra cắt lượng cùng lưu bị mặt mũi nhưng quan trọng hơn là tương dương cái này thị trường danh nhân hiệu ứng vô luận tại cổ đại vẫn là hiện đại cũng là thông dụng thực hiện đời quảng cáo thủ đoạn đại đa số đều có thể tại cổ đại tìm tới ngọn n g u ồ n tỉ như cái này danh nhân hiệu ứng lưu nghị xem một chút cổ thư lúc từng nhìn thấy một màn thú vị cố sự có một cái lập tức súng muốn bán lập tức xin mời tôn dương bá nhạc đang náo h trên chợ đối diện xem một vòng chạy đợi còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại kể từ đó lập tức tự nhiên là bán đi lưu nghị bây giờ dùng chính là cái này thủ đoạn có lưu bị lưu biểu trong lúc vô hình quảng bá thiên công phường nguồn tiêu thụ cũng liền mở ra tiếp đó chính mình chỉ cần trở lại thành trại bên trong kinh doanh là được căn bản không cần đi chuyên môn tìm phương pháp sinh ý cũng sẽ tự động đến cửa bên này công việc đã làm xong ngày mai chúng ta liền quay về trại lưu nghị thu thập một chút công cụ hài lòng nhìn xem những ngày qua hiệu quả cái này phiền thành chỉ cần có cái hai ba ngàn binh mã giữ vững hẳn không phải là vấn đề nhưng nếu như đoạn thủy tuyệt lương lời nói vậy thì không phải là hắn năng lượng xử lý vấn đề nhanh như vậy lưu tam đao có chút không ngừng nói không bằng đi trước tương dương khoái hoạt một đêm như thế nào lưu nghị đưa cho hắn một ánh mắt để cho chính hắn trải nghiệm phản chính tự mình là sẽ không lại đi tương dương bây giờ lưu biểu thân thể mặc dù tốt một chút nhưng tương dương chính trị chiến đấu cho tới bây giờ lưu biểu nếu đã mất k h ô n g chế nếu không lưu kỳ tới gặp như thế nào bị thái mạo chặn ở, ở ngoài cửa với lại nội viện loại địa phương kia hôn lại gần thần tử cũng không thể tùy tiện vào đi nhưng bây giờ thái mạo ra vào nội viện như vào chỗ không người đây cũng là lưu biểu quên uy đánh mất biểu hiện lưu biểu sẽ không khấu trừ hắn nhưng xem thái mạo ngày đó biểu hiện nếu như hắn thật đối với mình lên ý đồ xấu lời nói muốn chế trụ lưu nghị cũng không khó trước đó lưu nghị có giá trị nhưng không ai phát hiện hiện tại hắn giá trị đã triển lộ ra có một số việc liền không thể không cẩn thận bá huyên vì sao đi như vậy vội vàng mi trúc biết được lưu nghị muốn rời khỏi thời điểm đã là ngày kế tiếp nghe hỏi về sau liền nhanh chóng tìm đến lưu nghị lưu nghị đã chuẩn bị kỹ càng thuyền chỉ chuẩn bị xuất phát rời gia đình đã có hai tháng có chút tưởng niệm lưu nghị trong đầu một đạo cao gầy mà tinh tế thân ảnh trong phút chốc hiện lên trên mặt chưa phát giác lộ ra một chút ý cười nghiêm túc nhìn xem mi trúc nói vốn định tại cái này p h i ề n thành tiếp hoàng thúc làm sao luôn luôn vô duyên gặp lại xin từ biệt đi mi trúc nếu là muốn giữ lại lưu nghị tuy nhiên lưu bị cùng ra cắt lượng đều không có nói nhưng những ngày qua mi trúc có thể phát giác được lưu nghị năng lực cường hãn đối với tương lai lưu bị mãnh liệt đến mức nào dùng nhưng có một số việc thái mạo có thể làm lưu bị không được giống như lúc trước từ thứ tại đây chính sử cùng diễn nghĩa là có khi kém lấy diễn nghĩa làm chủ lưu bị lúc ấy không muốn để lại từ thứ sao muốn rất muốn nhưng hắn không thể làm một khi ép ở lại n à y đến một lần tại từ thứ trong lòng ấn tượng sẽ giảm bớt đi nhiều về sau rất có thể xuất công không xuất lực thứ hai đối với lưu bị danh tiếng cũng là không có cái nào lớn hơn đã kích lưu bị bây giờ lớn nhất chính trị tư bản chỉ sợ sẽ là hắn danh tiếng bây giờ lưu nghị nhớ nhà nóng lỏng mi trúc cũng không dễ ép ở lại h ư ớ n g hồ lưu nghị không có chuyện trước tiên thông chi đã chuẩn bị kỹ cảng tàu thuyền h i ệ n nhiên là đã quyết định đi lần này chỉ sợ không phải tiền cùng công tác liền có thể giải quyết h ư ớ n g hồ lưu bị nhà mỏng cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới làm tiếp hắn sự tình đã như vậy n à y trúc t i ễ n đưa bá huyên ra khỏi thành đi gặp đã vô pháp ván hồi mi trúc đành phải thở dài tự mình cầm lưu nghị đưa đến ngoài thành nhìn xem lưu nghị lên thuyền tử trọng huynh tống quân thiên ly trung tu nhất biệt người ta hôm nay từ biệt không biết ngày nào có thể gặp lại kiên quyết liền cầu chúc tử trọng huynh ngày khác tiền đồ như gấm lưu nghị đứng ở đầu thuyền đối mi trúc chắp tay cười nói trân trọng mi trúc đối lưu nghị hơi hơi đáp lễ đưa mắt nhìn lưu nghị tàu thuyền dần dần biến mất tại cuối tầm mắt tống quân thiên ly trung tu nhất biệt thẳng đến thuyền biến mất không thấy gì nữa mi trúc vừa rồi cẩn thận thưởng thức lưu nghị trước đó nói tới quả nhiên cũng không phải là chỉ là thợ thủ công đơn giản như vậy ván này tính không được rất cao thâm nhưng phóng nhãn cái này k ì n h tương sĩ nhân lại có thể có mấy người nói ra nói đến đây lời nói mi trúc tuy là phú thương nhưng cũng có phần mừng những này thi từ ca phú có lẽ làm không được cái gì tốt câu thơ nhưng phẩm vị nhưng là đầy đủ chỉ là bởi vì đối phương chính là mặt r a liền khinh thường bản sự những người kia quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp Chương kỹ năng bạo kích trở về thuyền là lưu nghị thân thủ chế tạo một chiếc tử mẫu thuyền tuy nhiên cũng không thiết trí cơ quan bởi vì từ phiền thành hướng về cánh lăng đi xuôi dòng chạy xuống thiết trí cơ quan tác dụng không lớn chỉ cần một tấm phùng phạm liền đầy đủ lưu nghị làm thuyền tự nhiên không phải mi trúc này phổ thông tàu thuyền nhưng so sánh mượn nhờ thuộc tính tăng thêm xuôi dòng duyên cớ cho dù không có co cơ quan lúc đến sáu ngày đường bây giờ đi trở về ba ngày cũng chưa tới liền có thể đến cánh lăng mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu xuống dốc rách chạy qua hán chiến nước chết xạ ra một mảnh vằng rực tại thành trại thời điểm lưu nghị liền cũng ưa thích ở dưới ánh tà dương nhìn ra xa gian g cảnh lúc này đặt mình vào bên trong nhưng lại là mặt khác một phen cảm thụ để cho người ta chưa phát giác say mê trong tay một khối tại khắc đao dưới mảnh gỗ vụn tung bay lưu nghị ánh mắt nhưng là cũng không đi xem thời điểm tựa ở buồng nhỏ trên tàu bên trên nhìn phía xa gian g cảnh tiên sinh cái này là thế nào lưu nghị bên này không có cảm giác gì nhưng ngẫu nhiên đi ngang qua tướng sĩ nhưng là xem hãi hùng kiếp vía chỉ cảm thấy sắc bén kia khắc đao nhiều khi chỉ cần thoáng xuống chút nữa một chút liền có thể cầm lưu nghị tay cho gọn đương nhiên ngày bình thường lưu nghị dùng kiếm đao thời điểm cũng cũng khoe khoang nhưng ít ra sẽ xem trong tay đồ vật nhưng giờ phút này lưu nghị cứ như vậy trông về phía xa lấy g i a n g cảnh một bên trong tay khắc đao tung bay thực sự để cho người ta lo lắng lưu nghị có thể hay không sau đó một khắc cầm tay mình cho gọn có ý đi lên khuyên can nhưng lại sợ bởi vì chính mình lỗ mãng ngược lại để cho lưu nghị không cẩn thận cầm chính mình cho làm bị thương với lại giờ phút này lưu nghị trên thân có cô nói không nên lời siêu nhiên khí c h ư t để cho người ta có chút không dám tới gần chớ lộn xộn chớ có q u ấ y n h i ê u đến tiên sinh lưu tam đao cũng không biết lưu nghị bây giờ là như thế nào một cái trạng thái chỉ là dặn dò chúng nhân nói ra thuyền tốt chớ có để cho thuyền có sóng chấn động cũng may mắn lưu nghị chiếc thuyền này có bình ổn thuộc tính hán thủy bây giờ cũng không quá gió to nếu không đừng nói lưu nghị chơi như vậy chính là một đám tiểu đệ chỉ sợ giờ phút này cũng không có công phu đi quan tâm lưu nghị động thái đã sớm say sóng nằm xuống thời gian liền như thế từ từ trôi qua lưu nghị phảng phất cử chỉ đến rộ thậm chí đến sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại trong tay khắc đao nhưng là không có một khắc đình chỉ một cái hình người m ộ c điêu tại lưu nghị trong tay dần dần trở nên rõ ràng cũng không biết qua bao lâu khi s á c trời hoàn toàn ảm đạm xuống trên thuyền đã đốt đèn lên thời điểm lưu nghị này không ngừng tại giữa ngón tay giống như bướm xuyên hoa xoay chuyển khắc đao cuối cùng dần dần dừng lại đây là trại chủ lưu tam đao vẫn đứng sau lưng lưu nghị nhìn xem lưu nghị động tác sợ lưu nghị xảy ra chuyện giờ phút này mắt thấy lưu nghị khắc đao dừng lại lúc này mới thở phào đi xem này m ộ t đ i ề u chẳng qua là khi nhìn thấy m ộ t đ i ề u m ộ t khác lưu tam đao ngơ ngẩn này m ộ t đ i ề u làm cực kỳ tinh xảo từ sợi tóc ăn mặc đến động tác thần thái chứ không có lữ linh khởi trên mặt này thanh đồng diện cụ bên ngoài cơ hồ cũng là lữ linh khởi phiên bản thu nhỏ lưu tam đao năm đó làm qua lữ bố cấp dưới hắn là biết lữ linh khởi đại khái hình dạng làm thích khách nhìn thấy lưu nghị trong tay m ộ t điêu thì có chút thật không thể tin này m ộ t điêu phảng phất sống lưu nghị cũng hơi hơi sợ run lúc này ánh mắt vừa rồi rơi vào này m ộ t điêu phía trên ánh mắt cũng thay đổi lúc trước hắn cũng không biết chính mình muốn điêu cái gì chẳng qua là khi nhìn xem này hắn g i a n g nước thời điểm tâm nói không nên lời bình an phảng phất tiến vào một loại siêu thoát ra khỏi trần thế trạng thái toàn bằng cảm giác tới điêu khác chỉ là cuối cùng thành phẩm để cho lưu nghị có chút thất thần cái này điêu khác đã vượt qua bản thân trước mắt đẳng cấp à. chỉ là chưa cao cấp thuộc tính chưa sinh ra lưu nghị trai nhìn một chút chính mình thanh thuộc tính điêu khác một cột phía trên vẫn là ngũ cấp thủy chuẩn cũng không có đột phá ngũ cấp đến lục cấp trăm vạn điểm kinh nghiệm cũng không phải là một bức tượng có thể vượt qua nhưng lấy lưu nghị nhãn g i ớ đến xem trong tay cái này đ i ề u k h á c chỉ sợ lục cấp đều chưa hẳn có thể đ i ề u khắc ra lớn nhất kinh ngạc còn là vì sao mình tại nằm trong loại trạng thái này đ i ề u khắc đi ra người nhưng là nàng giữa hai người cũng không có quá mức khắc sâu trí nhớ chỉ là hồi tưởng lại ngày thường từng ly từng tí này trên chiến trường anh tuấn u y vũ trên giáo trường quật cường trong sinh hoạt mang theo chút ngu xuẩn noe cùng vụ về làm này từng ly từng tí hợp thành tập hợp một chỗ thời điểm lưu nghị bất thình lình phát hiện này vốn không nên tại trong trí nhớ mình lưu lại quá sâu sắc ấn tượng nữ nhân lại không biết từ khi nào bắt đầu đã khó mà vung đi thuyền hành đến nơi nào lưu nghị cầm m ộ t điêu bên trên mảnh gỗ vụn t u ổ i đi nhìn trước mắt m ộ t điêu trong lòng sinh ra một cỗ khó tả bình an quay đầu dò hỏi vừa rồi đã qua trương sơn lại đi trăm dặm liền có thể quay về trại lưu tam đao nuốt vài ngụm nước miếng gian nan đưa ánh mắt từ m ộ t điêu bên trên dịch chuyển khỏi hắn đã có đã nhiều năm chưa từng thấy qua lữ linh khởi chân dung ngày mai sao lưu nghị gật gật đầu trong lòng bất thình lình dâng lên nhàn nhạt trở mong yên lặng trở lại buồng nhỏ trên tàu cầm sơn liệu lấy ra bắt đầu phối hợp s ắ p điệu tiến hành mục đ i ề u sau cùng cao cấp bộ phận không có loại kia trạng thái cũng vô pháp như trước đó như vậy thông thuận huy sái tự nhiên lưu nghị m u ố n vừa rồi loại kia hẳn là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái gọi là đốn ngộ trạng thái cảm giác kia có chút kỳ diệu để cho mình tại loại này trạng thái dưới ủ n g sẽ vượt qua trước mắt thủy chuẩn kỹ năng nhưng cũng không bền bỉ tuy nhiên cũng không muốn để cho cái này hoàn mỹ mục điêu co t ì vết cho nên lưu nghị đối với mục điêu cao cấp làm cũng để bụng cầm các loại sơn liệu phối hợp ra mình muốn màu sắc đến sau đó cẩn thận bôi lên tuy nói không có loại k i a trạng thái nhưng hắn cao cấp thủ nghệ đồng dạng không kém đến lúc cuối cùng một tia sắc liệu bị mục điêu hấp thu về sau lưu nghị hài lòng nhìn trước mắt bị thả ở đầu thuyền tiếp nhận hong gió mục điêu c h i ề u dương đông thăng giữa thiên đ ị a u tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào này mục điêu trên thân thời điểm phảng phất một cái phiên bản bỏ túi lữ linh khởi liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn đến tận đây cái này mục điêu xem như hoàn thành chế tác c h á c tuyệt mục điêu hâm mộ bốn mươi mốt sinh động như thật bốn mươi sáu mạnh vận bốn mươi bốn ị lực bốn mươi ba tính chất như ngọc bốn mươi hai tẩm bổ bốn mươi lăm nhìn xem mục điêu thuộc tính lưu nghĩ biết mình tại tương lai rất dài một thời gian ngắn bên trong chỉ sợ đều khó mà làm ra như thế thuộc tính đồ vật này đốn ngộ trạng thái cũng có thể xem là một loại kỹ năng bạo kích nếu người b ì n h thường cũng sẽ xuất hiện cùng loại trạng thái tiếp trước hắn liền nghe nói qua rất nhiều danh s ư n g công nghệ đại sư nhân vật cả đời cũng chỉ có như vậy một hai kiện đồ vật có thể thông suốt đến đại sư cấp thủy chuẩn n à y chỉ sợ sẽ là tiến vào một chủng loại giống như đốn ngộ trạng thái làm thành sau đó muốn lại làm ra đẳng cấp tương đương hàng mỹ nghệ cũng rất khó có thậm chí cả đời đều lại khó đạt tới loại kia trạng thái cùng bọn hắn khác biệt là lưu nghị có thể xem thấy mình trung điểm đáng tiếc rất xa xôi thập phân kinh nghiệm nhu cầu cũng không biết mình đời này có thể hay không đạt tới tượng sư một chuyến này nghiệp trung điểm thành là chân chính tượng thần cái này đây là mục tiêu một bên lưu tam đao hiếu kỳ nhìn xem này phảng phất lữ linh khởi người thật mục tiêu có chút mắt trợn tròn đừng lắm miệng thuyền nhanh đến lưu nghị nhìn xem chung quanh dần dần quen thuộc cảnh vật không có trả lời chỉ là nhìn xem này trong tầm mắt không tồn tại thành trại phương hướng trong lòng chẳng biết tại sao nhiều mấy phần không khỏi chờ mong chương bảy mươi ba ngay cả ta đều hơi kém tin tiên sinh ngài không về nữa ta liền muốn đi tìm ngài thuyền đến thành trại độ khẩu liền gặp nhận được tin tức ngụy việt đã vội vàng chạy đến lưu nghị đang cẩn thận từng ly từng tí cầm m ộ t điêu đặt ở chuyên môn chế tác trong hộp chuẩn bị đi trở về sau khi các loại hoàn toàn hong gió lại đưa ra ngoài lại khi thấy ngụy việt sôi động xông lên kéo lại lưu nghị liền ra bên ngoài chạy phát sinh chuyện gì lưu nghị m ở mịt khó hiểu nói quân doanh a gần nhất quân doanh đều không ai dám lai、like. ngụy tục một bên lôi kéo lưu nghị nhảy xuống thuyền một bên giải thích nói long dương chi hảo lưu nghị bất thình lình có chút tê cả ra đầu liên tâm c h u n g kỳ chờ đợi cùng lữ linh khởi gặp mặt này phân xúc động trong lúc nhất thời đều giảm đi không ít cái này tuy nhiên hai tháng hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn a trên đường ngụy việt nhưng là nói với lưu nghị lưu nghị không tại cái này hai càng ngày thành trại sự tình bởi vì lưu nghị không tại nguyên bởi vì giống n h á thự nhân viên chủ yếu trang viện Nhà kho những công năng này kiến kho lưu lưu trên thực tế lưu nghị trước khi đi từng nói qua để cho các tướng sĩ tạm thời không muốn vào trong quân doanh ở nhưng dù sao tốt như vậy quân doanh không được đáng tiếc ngụy việt cuối cùng vẫn mang người tiến quân doanh ở ngay từ đầu còn tốt đồng thời không có xuất hiện cái gì dị thường nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu ở tại trong quân doanh các tướng sĩ xuất hiện cực kỳ cá biệt có đặc thù đam mê người với lại có càng ngày càng nghiêm trọng s u thế mấy ngày gần đây nhất càng là có không ít tướng sĩ vì là tranh đoạt mấy người tướng mạo đối lập thâm nhu tướng sĩ ra tay đánh nhau kém chút n á o chết người thiên sinh ngươi này quân doanh có chút bất thường ngụy việt mang theo lưu nghị một đường chạy vội tới quân doanh trước chỉ quân doanh nói những ngày qua ta để cho các tướng sĩ chuyển vào dân cư ở nhưng cái này cuối cùng không phải lâu dài mưu kế ngụy việt ngay từ đầu cũng không có kịp phản ứng chỉ coi cái này giúp đồ hôn t r ư ớ n g kìm nén đến lâu bắt đầu xuống tay với đồng tính là về sau mới nghĩ đến lưu nghị đủ loại kỳ lạ biểu hiện tăng thêm lưu nghị trước khi đi nhắc nhở lúc này mới nghĩ đến tạo thành đây hết thảy rất có thể cũng là lưu nghị cho nên tại biết lưu nghị đi thuyền trở về về sau không nói hai lời liền đem lưu nghị kéo ở đây thể lực khôi phục hai mươi b ố thoải mái dễ chịu 21, giấc ngủ chất lượng 20, long dương chi hảo 23, tướng sĩ quy tâm 22, chưa kích hoạt nhìn xem quân doanh thuộc tính lưu nghị bất động thanh sắc đưa tay từ ngụy việt trong tay rút ra còn cần ống tay háo t r à t r à lúc này mới gật đầu nói lúc trước chọn lựa phong thủy thời điểm xuất sai lầm chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đổi tuy nhiên không sao ta những ngày qua đã nghĩ đến biện pháp giải quyết ngươi cầm cái này vài tòa mục điêu đặt ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị tương đối bắt mắt vị trí ngày bình thường tốt nhất chớ có đụng vào nếu không một khi loạn phong nước đến lúc đó ta cũng vô pháp giải quyết dù sao không thể nói bởi vì không có tiền bây giờ có lưu bị đưa tới năm trăm vạn tiền lưu nghị bây giờ cũng không cần vì là mười vạn tiền mà móc ngụy việt nghe vậy mừng lớn nói thiên sinh thật là thần nhân vậy lập tức không nói hai lời liền sai người đi di chuyển mục điêu dựa theo lưu nghị chỉ thị đặt ở quân doanh tứ phía bình thường sẽ không có người đụng chạm địa phương lưu nghị cũng trong khoảng thời gian này bên trong mệnh lệnh hệ thống thay đổi lòng dường chi hảo thuộc tính hung sát chi địa 22. lưu nghị ngẫm lại cái này hung sát chi địa nghe tên cũng không phải là cái gì tốt thuộc tính tiếp tục thay đổi lần này vận khí có chút không tốt hoa 30 vạn vừa rồi thay đổi ra một cái lưu nghị tương đối hài lòng thuộc tính quân hồn 24. mỗi một chi quân đội đều cái kia có nó hồn phách tuy nhiên không biết cái này quân hồn biểu hiện ra ngoài sẽ là như thế nào nhưng ít ra sẽ không giống long dương chi hảo như vậy vung hố vậy mà tại trong quân doanh diễn ra lên vì là thích quyết đấu tiết mục ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân không thoải mái có thể để người ta vào ở tới giải quyết thuộc tính cái vấn đề về sau lưu nghị đối một bên như cũ trần trờ ngụy việt nói cái này thuận tiện ngụy việt vẫn còn có chút kiên kỵ vạn nhất chính mình cũng nhiễm phải tật xấu này làm sao xử lý hắn nhưng là thuần gia môn nhi yên tâm phong thủy cục đã sinh biến động chẳng những không có chuyện khi trước phát sinh hơn nữa còn sẽ có chỗ tốt lưu nghị cao thâm m ặ t chắc cười nói điểm ấy các ngươi ngày sau tự sẽ phát giác được đa tạ tiên sinh ngụy việt cảm giác não tử có chút loạn chỉ là không biết này phong thủy cục ra sao h o ặ c vấn cái này lưu nghị nhìn về phía ngụy việt nếu là nói mình loạn biên có thể hay không bị đánh suy nghĩ một chút nói cái gọi là phong thủy nếu cũng là căn cứ các loại vật bày đặc khác biệt doanh trại quân đội thiết kế tới dẫn động thiên địa lực lượng địa mạch c h i lực kết hợp quân doanh trận bản hình thành một loại thần bí lực lượng nó không có cố định hình thái cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích lại năng lượng ảnh hưởng tâm trí người cải biến vật thể bản chất thậm chí tại lạng yên không một tiếng động bên trong đối với thân thể người tiến hành cải biến có tốt có nghi ngờ dưng một cái l ư u nghị nghĩ nát óc nghĩ đến kiếp trước một chút huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nội dung nhưng thiên địa lực lượng biến hóa vạn đoan lớn đến bốn mùa luân chuyển nhỏ đến nhật thang nhật lạc thế gian này phong thủy cũng sẽ tùy theo mà thay đổi cái gọi là phong thủy cục cũng là lấy đặc biệt thủ đoạn cầm một cái một chỗ phong thủy điều chỉnh đến một loại nào đó chúng ta muốn trạng thái cái này cần thiên thời địa lợi tăng thêm đối với phong thủy hoàn mỹ năm chắc mới có thể lúc trước kiến tạo cái này quân doanh thì tuy nhiên đã đem hết toàn lực nhưng vẫn cũ xuất hiện một tia không ổn cứ thế có hậu tới biến hóa bây giờ ta cải biến phong thủy bố cục lấy tứ phương thần thú điêu khắc trấn nhiếp tứ phương phong thủy vừa rồi cầm kê h o n g thủy cục đoàn tụ ngụy việt mờ mịt nhìn xem lưu nghị thật sự là một chút đều không có nghe hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại còn có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng địa mạch c h i lực giờ phút này gặp lưu nghị nói xong nhịn không được bật thốt lên tiên sinh chẳng lẽ thật sự là người trong chốn thần tiên nhục thể phan thai chỉ là ta mặc ra đối với cái này có nghiên cứu với lại tại hạ lại vừa lúc chính là dương lúc ngày âm găng sinh có thể phát giác được thiên địa này gió thủy c h i lực chính là phong cách học tập nước nhân tuyển tốt nhất là lấy nhà sư phương tài cầm ta thu nhập trong môn dốc lòng dạy bảo đáng tiếc này phong thủy đối với thể chất yêu cầu hà khác đến mức ta mặc ra từ tiền tần đến nay đến nay vừa rồi xuất hiện ở dưới cái này một cái có thể tinh thông gió thủy c h i người lưu nghị cười nói đi qua nhiều như vậy thời gian đối với như thế nào hướng về trên người mình mạ vàng lưu nghị trong lòng đã có rất nhiều ý nghĩ bây giờ nói ra nhưng là càng nói càng thuận đến sau cùng thậm chí ngay cả chính hắn đều tin ngụy việt nhưng lại không biết lưu nghị suy nghĩ trong lòng nghe vậy nổi lòng t ô n kính đây chính là mấy trăm năm mới ra một nhân kỳ ta với lại bản lãnh như vậy người bình thường coi như muốn học đều học không đến có thể nói thế gian này chỉ có cái này một người có thể làm đến bọn họ có thể gặp được lợi hại như vậy nhân vật thật sự là trời đại h ạ n h vợ tốt thời gian cũng không còn sớm chúng ta đoạn đường này trở về chưa dùng qua cơm canh liền về nhà trước bên trong chuyện còn lại chờ đợi ngày mai lại nói như thế nào lưu nghị xem ngụy việt bộ dáng không khỏi buồn cười nói tiên h sinh mời Nguyễn dùng Việt chương a b bảy mươi bốn lưu nghị dạy học phương nam khí trời tại đi vào mùa hè về sau nước mưa liền rất đủ tí tách tí tách tiểu vũ lúc đứt lúc nối cái này cũng tại trình độ nhất định bên trên trở ngại kiến thành công trình tiến độ trên bệ cửa lữ linh khởi mục đ i ề u trải qua mấy ngày nữa làm l ệ n h về sau đã có thể dùng nhưng lưu nghị bất thình lình có chút không biết nên như thế nào đưa cho nàng lấy như thế nào danh nghĩa hoặc là có thể giả bộ như như vô sự coi như tiễn đưa nàng c á i tiểu lễ vật tùy ý nhưng giống như lại có chút không ổn có lẽ để cho nàng trong lúc lơ đãng phát hiện sau đó chính mình thuận miệng nói một câu ưa thích lời nói liền tặng cho ngươi dạng này tựa hồ càng thuận lý thành trương một chút ngồi tại bên cửa sổ túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m này tiểu m ộ t đ i ề u lưu nghị bất thình lình bi ai phát hiện chính mình đời trước trong đời tuy nhiên không tính là lớn bao nhiêu thành t ự u nhưng các phương diện nếu cũng rất phong phú nhưng về mặt tình cảm chính mình tựa hồ trừ phong phú đ ộ c cùng dám thưởng kinh nghiệm bên ngoài cũng không có chân chính thực tế kinh nghiệm nước mưa dưới tuy nhiên tinh mịn nhưng thành trại nội địa mặt lại cũng không vũng bùn lúc trước kiến thành thời điểm đối với trong thành trì thoát nước năng lực lưu nghị là làm qua kỹ càng tính toán cùng thiết kế bây giờ xem ra hiệu quả vẫn là để người vừa ý điểm một chút m ộ t điêu đầu lưu nghị liếc liếc một chút một bên nằm dạp trên mặt đất vược tài lưu nghị thở dài tìm nữ nhân thật khó rõ ràng đã động tâm lại không biết nên như thế nào ra tay kiên quyết tiên sinh có thể ăn buổi chưa ăn dưới lầu đặng mẫu tại đối diện bếp l ò bên trong thò đầu ra đối lưu nghị hô a lưu nghị đứng dậy nói tẩu tẩu đợi chút một bên vượng tại nhưng là cọ một tiếng đứng lên s i ê u một tiếng liền lẻn đến đầu bậc thang quay đầu về lưu nghị kêu một tiếng đâu còn có vừa rồi này buồn bực ngán ngẩm bộ dáng người x u ấ t sinh này lưu nghị buồn cười lắc đầu mang theo vượng tài đi đi xuống lầu đồ ăn cũng phong phú bây giờ c h ạ y từ bên trong tiền tài coi như sung túc lưu nghị cũng sẽ không làm đoàn chính mình chỉ là ngày bình thường hương thơm tung bay mười dặm đ ồ ăn hôm nay ăn ở trong miệng nhưng cũng không có câu lên bao nhiêu m u ố n ăn tới thiên sinh n g à i sao không ăn cơm đặng ngải hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị không quá muốn ăn lưu nghị lắc đầu nhìn về phía đặng ngải thì mới phát hiện đặng ngải trên mặt xanh một miếng tím một h ố i hơi kinh ngạc nói sao cùng người đánh nhau là bọn họ trước tiên t r e o chọc ta đặng n g à i không c o n l ò n g ngực ngạo nghệ nói chớ xem bọn hắn có ba người nhưng ta chưa từng ăn thiệt thòi nếu là trong tay có đem binh khí bọn họ có lẽ ngay cả thương tổn đều không tổn thương được ta ngài nhi không được can rỡ có thể nào trước đây sinh trước mặt vô lễ như thế đặng m g u đối đặng n g à i quát một tiếng có chút lo lắng nhìn về phía lưu nghị ngài nhi gần nhất tại trong giáo trường học chút q u y ế n cước tính tình này thiếu niên ở giữa đùa dỡn rất thích tàn nhẫn tranh đấu vốn không phải cái đại sự gì nhưng gần nhất đặng ngải theo tại trong giáo trường không ngừng huấn luyện giống như một đám từng giết người cấp của người cả ngày lăn lộn cùng một chỗ cái này khiến đặng mẫu phi thường lo lắng đặng ngải tương lai sẽ sẽ không trở thành một cái mãn phu lưu nghị cũng nghĩ đến một vấn đề h à n t i ễ n đưa đặng ngải đi vào quân doanh vốn là vì để đặng ngải cỡ nào học chút trong quân doanh sự tình đương nhiên có thể tăng lên thể phách cũng là không tệ nhưng bây giờ đặng ngải đường tựa hồ có chút đi lệch ra ngẫm lại lưu nghị nhìn xem đặng ngải nói n g ả i nhi có biết hàn tín tự nhiên biết đặng n g ả i h ư ỡ n n g ư ợ c một cái có chút h ư n g p h ấ n nói hàn tín hán sơ tam kiệt cao tổ có thể cuối cùng thành cựu bá nghiệp hàn tín công không cũng không có vn vậy ngươi có biết hàn tín chịu được dưới hông c h i n h ủ lưu nghị lại hỏi có thể chịu thường nhân không thể nhẫn mới là đại trượng phu đặng n g ả i nói ra sau cùng một mép đều chuồn mất không ít quá trống rỗng đạo lý người người đều biết nhưng không phải người nào đều biết h ẳ n tín tại sao lại như thế lưu nghị lắc đầu r ộ i ra một ngón tay nói đầu tiên ngươi phải biết giết người là phạm pháp muốn đền mạng nhưng đặng ngải muốn cãi lại lại nhất thời ở giữa vô pháp cãi lại nay đồ phu tuy có sai nhưng tội không đáng chết lưu nghị gõ gõ mặt bàn cười nói nếu đổi lại người bình thường dù là biết đạo lý này tại như thế vạn chúng nhìn trừng trừng tình hôn d ư ớ i cũng rất có thể xúc động làm ra vô pháp vãn hồi sự tình ta không giống khổng minh như vậy học rộng nhưng có chút đạo lý nếu cũng không cần mặc lên đại đạo lý cái mũ lưu nghị nhìn xem ngây thơ đặng ngải r ỗ i ra ngón tay thứ hai nói phẩm cấp hàn tín lúc ấy trong lòng có một khoản g hắn là tới xà thịt nhưng không có tiền đồ phu trào phung hắn nhục nhà hắn nhưng cuối cùng hắn cần thiết con mắt là xà thịt đặng ngải giờ phút này đã không khỏi thay vào đến hàn tín nhân vật bên trong n h ì n không được phản bác nhưng cũng không thể bởi vậy liền bị người làm đủ lưu nghị gật gật đầu r ộ i ra thứ ba ngón tay nói cái này muốn cân nhắc nguyên nhân hắn xà thịt cũng không phải là vì chính mình mà chính là đối với hắn có một bữa cơm tri ân lao hầu nếu như hắn giết người liền sẽ bị triều đình truy nã như thế nào đi chiếu cố đối với hắn có ân lao hầu cái này đặng ngải mờ mịt nhìn xem lưu nghị có chút không biết nên như thế nào phản bác đệ tứ lưu nghị r ộ i ra cây thứ thư ngón tay nói còn có một khoản không có quên hàn tín làm lúc mặc dù chán nản nhưng hắn ngực có đại trí lại có đại tài tuy nhiên trước mắt chán nản nhưng hắn biết hắn tương lai chính là đ ờ i hứa hẹn thân mà này đồ phu đâu hắn cả một đời cũng là đồ phu bao quát chung quanh ồn ào ép buộc người khác cũng là người tầm thường vì là những n à y người tầm thường ánh mắt hắn muốn phấn khởi giết người sau đó lấy chính mình mệnh đi đền mạng này có lẽ liền sẽ không có hậu đến giúp đỡ cao tổ đánh bại hạng vũ bình định thiên hạ tề vương nhất thời khuất nhục cùng nhường nhịn đổi lấy lại là mình muốn kết quả hắn chẳng những xa đến thịt trợ giúp đối với mình có ân lao hầu với lại tránh cho một trận khả năng ảnh hưởng chính mình cả đời tự dưng chịu tội ngươi cảm thấy hắn có nên hay không nhẫn lưu nghị cười hỏi ngươi có biết này đổ phu sau cùng kết cục như thế nào đặng ngại m ở mịt lắc đầu về sau hàn tín phong hầu bái tướng vinh quy quê cũ về sau cầm này đổ phu nhận vì chính mình thị vệ trưởng lưu nghị cười nói ta biết đây là dĩ đức báo o á n đặng ngại hưng phấn mà lớn tiếng nói hàn tín cùng đồ phu từng có một đoạn đối thoại lưu nghị lắc đầu cũng không phủ định chỉ là nói đồ phu từng hỏi hàn tín vì sao ta từng làm nhục tề vương tề vương chẳng những không tội p h ạ t ngược lại để cho ta đích thân vệ ngươi có biết hàn tín trả lời như thế nào đặng ngài tiếp tục lắc đầu hàn tín nói ngươi ở bên cạnh ta khả thi lúc nhắc nhở cùng ta lưu nghị cười nói hắn chỉ là hy vọng người này để cho mình nhớ kỹ năm đó tâm tính lưu nghị cười nói đặng ngài tựa hồ hiểu Yên yên tuy nhiên lặng gật đầu, không nói nữa. Hiểu. Lưu nghị Ngại, Đặng Ngại lặng không ngươi ngươi Lưu gật gió gật biết Ta tuy đầu, đầu. Hiểu. hỏi. phải sai. sư, b ây giờ tất nhiên tất đ i theo ta, ta c ũ n g đáp ứ ngải khổng minh dạy b o n g ư ơ tất nhiên biết phạt. nhiên liền đến bị phạt. Lưu Nghị sai, bị Lưu cung ư ờ i nói, vây lại viết kinh biến. Ngại Đặng vây đạo đức c cung, cung kính kính đối lưu nghị thi lê nói tiên h sinh không cho hắn đến nhà xin lỗi đặng mẫu nhìn xem đặng ngải rời đi nghi hoặc dò hỏi là thân lương không sai lưu nghị im lặng lắc đầu người thiếu niên khí huyết tràn đầy đánh nhau vốn là tầm thường sự tình h ú ố hồ ngải nhi vừa rồi cũng nói là đối phương đi đầu động thủ đạo lý bên trên hắn không sai vì sao muốn xin lỗi đặng m g ộ yên lặng gật đầu giúp lưu nghị x ố i một bát c ơ m nói tiên sinh mấy ngày nay dùng cái gì sầu nao hất thức cầm nước không vào ai lưu nghị lắc đầu loại sự tình này gọi hắn như thế nào mở miệng chẳng lẽ nói với người chính mình muốn gái này cỡ nào thật mất mặt chương bảy mươi lăm vấn đề cá nhân chân trời nơi xa hữu cùng thì chỉ có tương tư vô tận nơi a lưu nghị không biết nên trả lời như thế nào đặng mẫu vấn đề chỉ có thể t ú m hai câu văn người nào viết vong có phải hay không thời đại này hoặc là sớm hơn thời điểm lưu nghị cũng mặc kệ dù sao hắn lại không nói mình muốn làm thi nhân chỉ là cảm giác hai câu này thơ thật phù hợp mình bây giờ tâm cảnh yên lặng nhìn xem này từng tia từng tia mưa phùn lưu nghị thăm thẳm thở dài Có chút trước hối hận đời trước vào xem l ấ y h ọ cái tập, t công c có không h t ờ g i a này tìm hai cái bạn gái. bạn Dù l sau mẫu cùng thất bại, cũng là khó kinh nghiệm、à? Đặng、mẫu、nghe thất khó bại, là v ậ mỉm cười giúp lưu nghị múc một c bát a ngạc h thế h cá nói, n n ư là vị t r i h kia. Ê, cái Ê! nhiên à y Lưu n g ị ngạc n h nhìn về phía đặng mẫu tẩu tẩu như thế nào biết được thiếp thân cuối cùng là người từng t r ạ i đặng mẫu mỉm cười nói chỉ là không muốn tiên sinh tuổi tác cùng thiếp thân gần vì sao lại luôn luôn độc thân thời đại này nam tử mười ba mười bốn tuổi thành thân thật sự là lại bình thường tuy nhiên sự tình lưu nghị như thế một cái lớn tuổi độc thân cầu hơn nữa còn là có bản sự độc thân cầu ở thời đại này thực sự có chút kỳ hoa trước kia theo gia sư cầu học bây giờ rời núi cũng bất quá là cái thợ thủ công tự nhiên độc thân lưu nghị thở dài chính mình ở thời đại này cũng không tự giác bắt đầu bị đồng hóa sao làm sao cảm giác có chút tự ti tiên sinh có thể không tầm thường thợ thủ công tiên sinh chẳng những chính là mực gia truyền nhân Tài học c ũ n g phi h t ư ờ ngẫu người nhưng、so、sánh, không thể tự coi nhẹ mình. Đặng coi thể so tự m lắc đầu nói đây cũng không phải lấy lòng nàng bản thân là có tài học nữ tử những ngày này cùng lưu nghị ở chung đối với lưu nghị cũng là có chút hiểu biết cũng tỷ như lưu nghị dạy bảo đặng ngải lưu nghị từ trước tới giờ không thể phạt đặng ngải lại luôn có thể để cho đặng ngải ngoan ngoan chính mình bị phạt tuy nhiên rất ít nói chút kinh điển lịch sử chư tử văn tập đồ vật nhưng mỗi lần nói lại lại khiến người ta năng lượng từ trên tâm lý tiếp nhận giống như trước đó hàn tín cố sự dưới hông chi nhục cố sự người người đều hiểu nhưng hàn tín tại sao lại làm như thế lúc ấy nghĩ như thế nào chỉ sợ trên đời này cũng không có mấy người năng lượng như lưu nghị như vậy rõ rệt minh bạch nói ra nếu không nếu lưu nghị thật chỉ là cái phổ thông thợ thủ công đặng mẫu coi như ngoài miệng không nói cũng sẽ nghĩ biện pháp mang theo đặng ngải quay về đặng gia tông tộc mà không phải cam tâm ở chỗ này cho lưu nghị làm cái c h ù phụ này tẩu tẩu thấy thế nào lưu nghị liếm liếm vào môi đối với những vật này hắn không quá để tâm chỉ muốn biết đặng mẫu thấy thế nào nếu một cái trước tiên dẫn người giống như một cái người cổ đại thỉnh giáo truy nữ nhân biện pháp này có chút buồn cười hắn vậy cũng là bệnh cấp loạn đầu y ỉa đặng mẫu cười nói hôn lễ người cầm hợp hai nhà chuyện tốt bên trên lấy sự tỉnh tông miếu xuống lấy sau đó đợi vậy nếu tiên sinh nguyện ý có thể đem việc này giao cho thiếp thân tới xử lý cùng ngụy tướng quân đi thương nghị việc này có thể tự thành toàn chuyện tốt chỉ có cái này lưu nghị cao mày nói có gì không ổn đặng mẫu nghi ngờ nói lưu nghị lắc đầu đây là lễ ký bên trong nho ra đối với hôn lễ thuyết minh ở thời đại này đến xem đồng thời không có cái gì không đúng cũng chu toàn đem tất cả mọi thứ đều suy nghĩ đến nhưng duy chỉ có không có suy nghĩ đến nam nữ tình cảm song phương nhu cầu càng sẽ không để ý cái gì hạnh phúc mỹ mãn theo nho ra nam nữ ký kết hôn nhân bất quá là vì t h ờ phụng tông miếu cùng nối roi tông đường ở thời đại này đến xem là không sai Thậm chí tại chí h i ệ nhưng đại, loại ý n g ĩ này n g ờ i c ũ cái h hơn phân、ngửa. hắn có thể khẳng định, nếu như dựa theo chính mình danh thể Linh Khởi, Linh Khởi không nhiều phản h i nói tới đi làm, lấy chính mình bây giờ tại Việt tại trại đối cưới với lại ế nếu m mâu làm, làm nửa, đặng Nguyễn trong lòng còn trong vọng, cũng bây dựa địa địa có có có được tuyệt k vị, vị lấy Lữ Lữ sẽ n Nhưng g c á này cũng không hề là lưu nghị m u ố n hắn muốn là tình đầu ý hợp mà không phải đơn giản như vậy t h u bạo cho người ta cảm giác càng giống là lai giống không quá mức không ổn đây là nho ra lễ nghi Cùng t a mặc ra không hợp việc này vẫn là giao cho tại hạ tới xử lý đi có chút thất vọng lắc đầu mặc kệ như thế nào vẫn là trước tiên hành động rồi nói sau mặc ra coi trọng kiêm ái phi công cái này đặng mẫu là biết nhưng cụ thể như thế nào đừng nói là đặng mẫu chính là thiên hạ hôm nay kinh học đại sư chỉ sợ cũng nói không nên lời cái như thế về sau mặc ra c h u y ể n thừa trước đây tần thì liền đã bắt đầu đoạn lưu nghị trong khoảng thời gian này cũng đang tự hỏi mặc ra vấn đề mặc ra kiêm ái phi công nói thật rõ ràng cũng chính là m ộ thân loại c ú n sinh bình đẳng tư tưởng, coi trọng đại ái, điểm ấy cùng Phật ra cùng loại, nhưng cũng chính là không bằng nho ra địa phương. g coi đại ái, điểm loại, Phật h địa tư t ra ấy ra là sơ xa gần đây là nhân tính nay cái gọi là đại ái nhìn xem vĩ đại trên thực tế nhưng là người bị nhân tính người qua đường năng lượng giống như người nhà mình giống nhau sao chớ nói chi là người với người ở giữa quan hệ phức tạp hơn xã hội cũng là từng cái nhân tình tuyến từng cái vòng tròn dung hợp m à thành một mực coi trọng đại ái quá mức trống rỗng đương nhiên mặc ra còn có thay đổi nhỏ chủ trương giàu không tiêu l ắ m m u ộ n chúng không lớn khỏe quý không nạo tiện mạnh không có nhục nhược đẳng các loại có nhiều chỗ nếu giống như nho ra khái niệm là nhất trí nhưng rất nhiều tư tưởng quá vượt mức quy định đừng nói là hiện tại liền xem như tương lai đ ể s ư ớ n g mỗi người bình đẳng thời đại cũng không có qua thật bình đẳng huống chi là cái niên đại này bất quá giống như đi trệ lưu nghị để chén cơm xuống đứng dậy cùng mình suy nghĩ lung tung còn không bằng trước tiên hành động lại nói nghĩ đến những n à y lưu nghị trực tiếp hướng về giáo trường phương hướng đi đến cho dù là vũ thiên các tướng sĩ huấn luyện cũng không có một khắc đ ỉ n h chỉ qua tầm thường tướng sĩ như thế lữ linh khởi cũng như thế mưa phùn giả dích đứt quãng rơi xuống trong giáo trường một đoàn hai tay để trần người đàn ông bên trong lữ linh khởi vũ trang đầy đủ thân ảnh có vẻ hơi đột ngột lưu nghị lục lọi cái cảm nghĩ đến như thế nào theo đuổi vấn đề dù sao liếm chó hắn là tuyệt đối sẽ không làm nếu là hấp dẫn trong i khai hiện ể n năng lực chính mình cùng mỹ lực. Về phần như n thế lực lực. mỹ Về à hấp d ẫ thủ n h chuyện ệ loại mọi người này, đầu ã không cảm thấy kinh kế thấy nhiều nhất năng lượng làm cho đối phương phủ. Vậy kế tiếp, cũng là tại nàng am hiểu lĩnh vực siêu Việt Nam, chinh phục ngạc, năng lượng ngội cũng nàng Nam, nàng. Trong cảm vực làm am tiếp, tại Việt Vậy đối siêu là đ không kìm lại được nhớ tới lúc trước lữ linh khởi quát tháo chiến trường thân ảnh chính mình thân thể mà tuy nhiên tại cường kiện thiên phú phối hợp xuống mười phần khỏe mạnh nhưng tác chiến thứ này cũng không phải là lớn mạnh liền nhất định có thể đánh thắng vẫn phải ngẫm lại đừng nhìn xem lữ linh khởi như thường ngày giống như mười tên tướng sĩ đánh lộn lưu nghị não tử lấy chưa bao giờ qua tốc độ suy tư làm sao có thể đủ ra vẻ mình rất lợi hại nhìn xem này tiến thối xây dịch ở giữa cầm mười tên tướng sĩ giết chật vật không chịu nổi nữ nhân giáo trường đột phá cực hạn thuộc tính bây giờ đã bắt đầu c h ậ m dai phát huy tác dụng liền xem như lưu nghị người ngoài người này cũng có thể nhìn ra trước mắt những người này so với hai tháng trước mạnh không chỉ một sao nửa điểm nghĩ một lát lưu nghị ánh mắt sáng lên nhưng là nghĩ đến cái biện pháp lập tức cũng không nhìn nữa mà chính là trực tiếp hướng về thiên công phường phương hướng đi đến đi chuẩn bị chút bó củi đến ta muốn làm vài thứ lưu nghị đối thiên công phường làm thuê mấy tên tạp công phân phó nói ây các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 76, đại thuẫn mấy ngày liền tiểu vũ cuối cùng là ngừng đám thợ thủ công tại lưu nghị chỉ huy dưới bắt đầu kiến tạo nha thự cùng học đường học đường là lưu nghị chính mình thiết kế niên đại này nhưng không có trường tư nghe nói lạc dương ngược lại là có cái thái học viện hoặc l à toánh xuyên học viện l u c môn thư viện dạng này địa phương nhưng cũng là tương đối đặc thù tồn tại cũng coi là một cái xã giao quyển đồng thời không hoàn toàn chỉ là giáo sư học đồ địa phương lưu nghị thành lập cái này học viện cũng có chính mình suy tính chính mình tất nhiên muốn lấy mặc ra thân phận ở cái này hỗn loạn thời đại bên trong dốc sức làm mặc ra tự nhiên cũng phải có chút chính mình căn cơ về phần dạy học nhân tuyển lưu nghị bây giờ còn chưa kích cỡ tự Nhưng học đường học trên ư ớ c t i cần n phải d ự giáo lên, n dạy g ư ờ s c chữ h biết l ạ i hiện chuyện hắn này, trường ạ i nhiệm, cũng có càng chỉ có phần hơn ngày nghĩ. thể thâm thể từ từ t đảm đồ ảo về vợ, suy sau ê n giáo t r tiếng hò hét đã vang lên bây giờ từ trong sơn trại mang đến này ba trăm tướng sĩ đã hoàn thành từ thổ phỉ đến tinh binh chuyển hóa mỗi ngày không phải tại trong quân doanh nghỉ ngơi cũng là tại cái này trong giáo trường huy sái mồ hôi ngay bình thường không có việc gì tỉnh thoại cái này giáo trường là có rất ít người sẽ đến tuy nhiên hôm nay đang huấn luyện bên trong lưu tam đao nhưng là thấy có người lôi kéo một xe đồ vật từ giáo trường bên ngoài tiến đến là b à huyên tiên sinh mấy tên mắt sắc tướng sĩ đã thấy đi ở phía trước lưu nghị không khỏi kêu lên đang đang yên lặng trong khi huấn luyện lữ linh khởi cùng ngụy việt cũng dừng lại nên đón tiên sinh hôm nay sao có rảnh tới nơi này ngụy việt đối lưu nghị cung kính nói không khác chỉ là hôm đó nhìn thấy linh khởi cùng các vị tướng sĩ b ắ t sát đột nhiên nghĩ đến cái bắt giết tướng linh phương pháp hôm qua làm vài thứ cầm đi thử một chút lưu nghị phất phất tay để cho người ta đem xe bên trên vải dầu kéo xuống tới đây là ngụy việt đi đến t r ư ớ c xe cầm một mặt rất nhiều chút khuyết trường đủ cao bằng một người m ộ t thuẫn lấy xuống ngạc nhiên nói m ộ t thuẫn cái này không khỏi cũng quá lớn chút hoặc phần này lượng cũng không nhẹ không tính lớn lưu nghị lắc lắc đầu nói nếu hoa hạ tiền kỳ thuẫn bài cũng có loại kia đại thuẫn tuy nhiên theo khôi giáp phổ cập thuẫn bài kích thước cũng bởi đại thuẫn hướng về tiểu thuẫn quá độ hán triều thuẫn bài lấy tiểu thuẫn làm chủ nhưng cũng có đại thuẫn không thấy nhiều mà thôi lưu nghị thuẫn bài là dựa theo trong trí nhớ truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong rô m à cà x ì ẹn bộ dáng làm thành cao sáu thước dày hai ngón tay thuẫn bài một mặt có trôi nắm mặt khác điêu khắc hổ đầu hổ nha nơi là gai ngược hướng ra phía ngoài đột xuất có nhất định tính công kích thuẫn bài mặt ngoài hai bên hơi hơi về phía sau đố lượng kẻ cầm thuẫn chỉ cần thoáng ngồi xuống liền có thể toàn phương vị bảo vệ tự thân dạng này thuẫn bài giống như đại hán triều đại thuẫn cũng là có nhất định khác nhau với lại so với đại thuẫn nhìn xem cổng k ề n không ít cũng càng nặng khí lực tiểu một số người mang theo cái này thuẫn bài đều vung vẩy bất động càng đừng đề cập hành quân tác chiến lưu nghị dám làm cái này nuôi t h u ấ n bài cũng là bởi vì cái này giáo trường có đột phá cực hạn thuộc tính có lẽ có thể huấn luyện được thể phách là đủ khống chế cái này thuẫn bài tinh binh tam đao người qua đây lưu nghị đối lưu tam đao vây tay nói ây trong giáo trường lưu tam đao ngược lại là có chút nghiêm túc mấy bước tiến lên đi vào lưu nghị bên người ngươi dùng cái này t h u ẫ n bài lưu nghị cầm thuẫn bài đưa cho lưu tam đao hắn tuy nhiên không biết võ nghệ thuật nhưng khí lực cũng không nhỏ này thuẫn bài trong tay hắn lấy ra cũng không có lãng phí quá nhiều khí lực lưu tam đao tiếp nhận t h u ẫ n bài vào tay c h ầ m xuống hơi kém không có nhận lai、like. thiên sinh cái này thuẫn bài thật n ạ o lưu tam đao t u é t miệng nói ngụy tướng quân ngươi nếu cùng tam đao động thủ cần mấy hiệp lưu nghị không để ý đến lưu tam đao kêu khổ mà chính là nhìn về phía ngụy việt nói hán ngụy việt ánh mắt rơi vào lưu tam đao trên thân trên dưới dò xét vài lần sau khi nói mười hợp lưu tam đao cũng coi là dưới tay hắn tương đối biết đánh nhau nhưng bây giờ ngụy việt tại cái này trong giáo trường huấn luyện hơn hai tháng tự giác vô luận thể năng vẫn là lực lượng đều khôi phục lại điên phong trạng thái đối đầu lưu tam đao dạng này mười hợp đều xem như khiêm tốn vậy liền mời tướng quân dùng m ộ t thương hoặc là mộc đao cùng tam đao giao đấu xem có thể hay không tại mười hợp bên trong cầm đến xuống lưu nghị cười nói ta lưu tam đao nghe vậy xứng sở lập tức liền tranh thủ đầu đong đưa giống như c h ố n g lúc lắp nói tiên sinh ngài cũng quá đề cao ta chớ nói chỉ có một mặt thuẫn chính là cho ta binh khí khải giáp cũng không phải tướng quân tam hợp địch ngươi chỉ cần dùng thuẫn đón đỡ liền có thể lưu nghị lắc lắc đầu nói với lại chỉ là luật bản dùng cũng là chất gỗ binh khí sẽ không đả thương đến ngươi hắn làm chất gỗ binh khí bởi vì không có cố ý đi binh tướng lưỡi đao mài nhọn h o á t mài s ắ c duyên cớ chỉ có thể coi là đột khí tuy nhiên kiên cố vừa chặt đến trên thân người cũng chỉ là sẽ đau sẽ không trí mạng đây là lưu nghị chuyên môn vì là các tướng sĩ huấn luyện làm được chất gỗ binh khí cái này lưu tam đao ánh mắt nhìn về phía ngụy việt vậy liền thử một lần đi ngụy việt cũng muốn nhìn một chút cái này thuẫn bài có gì h ảo diệu lúc này gật gật đầu từ trên xe ngựa mang tới một nhánh chất gỗ trường thường ánh mắt nhìn về phía lưu tam đao chỉ cần dùng một thuẫn đón đỡ là đủ lưu nghị đối lưu tam đao nói ây lưu tam đao gật gật đầu hai tay cầm thuẫn ánh mắt cảnh giác nhìn xem ngụy việt v ố ngụy việt hét lớn một tiếng trong tay trường mâu đột nhiên đâm ra thẳng điểm hướng về lưu tam đao đầu khôi nơi lưu tam đao liền tranh thủ thuẫn bài đi lên nhất cử b à ảnh một tiếng văng c h ậ m lưu tam đao lui lại hai bộ ngụy việt thừa cơ xông về phía trước một chân g i â m tại này một thuẫn phía trên đàng không mà lên trường thương trong tay từ trên xuống dưới một chiêu vung súng tiểu đánh tới hướng lưu tam đào phía sau lưng lưu tam đao trên lưng tê dần lảo đảo lao ra mấy bước liền vội vàng xoay người ngụy việt nhất thương lại lần nữa đâm tới lại bị thuẫn bài ngăn trở ngụy việt có chút khó chịu trước kia trên chiến trường gặp được loại này binh chủng bình thường cũng là lấy nô pháo tới đối phó với lại cho dù là quân chính quy bên trong đại thuẫn năng lượng có bốn thức đã không nhỏ nào có lớn như vậy trước đó nhìn xem vẫn không cảm giác được như thế nào bây giờ thật tự mình động thủ mới phát hiện cái này đại thuẫn liền như là cái quy s á t chỉ cần khí lực đầy đủ có thể cùng ngươi luôn luôn d u n g giải đừng nói mười hợp ba mươi hợp đều chưa hẳn năng lượng câm xuống tiên sinh cái này thuẫn bài tuy nhiên đón đỡ lợi hại nhưng trên chiến trường cuối cùng là phải giết địch ngụy việt lại đấu mấy hiệp thực sự cầm lưu tam đao không có cách một mặt buồn bực nói đây chỉ là một mặt nếu là thập diện vây quanh chỉ là này đại thuẫn phía trên hồ nha liền là đủ đòi mạng ngươi lưu nghị gõ gõ thoát bài nhìn xem ngụy việt cười nói có thể nguyện vọng thử một lần tiên h sinh ta đi thử một chút như thế nào lữ linh khởi từ trên xe lấy xuống một cây mộc thương nhìn xem lưu nghị nóng lòng muốn thử nói ồ lưu nghị mỉm cười nhìn về phía lữ linh khởi suy nghĩ một chút nói cũng tốt chỉ là phải cẩn thận này hổ nha có chút sắc bén tiên h sinh yên tâm lữ linh khởi trịnh trọng nói ngụy việt đã điểm mười tên cường tráng tướng sĩ、si、tiến lên r i ê n g phần mình dẫn t h o t bài Tiến lên chương ù n n g Lữ l i Khởi bảy mươi bảy lễ vật hét lên một tiếng lữ linh khởi cũng không ra súng đối mặt kia hàng thành một loạt t h u ẫ n bài đúng là ra tay trước mười tên tinh binh không dám thất lễ riêng phần mình cầm trong tay thuẫn bài đón lấy lữ linh khởi nhưng gặp lữ linh khởi như trước đó ngụy việt một chân điểm tại một mặt trên tâm c h á n cao gầy tư thái nhảy lên thật cao trên không trung trở mình lăn đi đồng thời vung tay ra súng cùng lúc trước ngụy việt đối phó lưu tam đao lúc không có sai biệt có lẽ là bởi vì có lưu tam đao vết xe đổ nay t h u ậ n bài binh tại phát giác được t â m chắn trong tay đầy ánh sáng về sau lập tức xông về phía trước tránh đi lữ linh khởi tiện tay vung tới nhất thương bất quá hắn cái này trốn một chút mười người trận hình nhất thời xuất hiện lỗ hổng lữ linh khởi gặp hắn người xoay người lại ỉ vào thân thể nhẹ thân thể nhu h ò a lấy cực nhanh tốc độ từ cái này trước đó thoát ly trận hình tướng sĩ lộ ra lỗ hổng bên trong thoát ra ngoài đối diện bên trên này trở lại thuẫn binh lúc này lần nữa một chân đạp lên đi thân thể nhưng lại chưa như trước đó như vậy từ đối phương đỉnh đầu vượt qua đi mà chính là mượn thuẫn bài lực lượng phản nhảy ra đi trong tay một thương thuận thế điểm tại một tên tướng sĩ trên đầu không dùng lực nhưng cũng tuyên cáo một tên thuẫn binh rời khỏi nay thuẫn binh vừa đi lỗ hổng liền biến thành hai cái nhưng gặp lữ linh khởi trợn trái t r ợ t phải lại luôn không cho thuẫn binh bọn họ vây kín cơ hội thậm chí mượn nhờ đối phương đập vào để bọn hắn từ va chạm chỉ là một hồi công phu l i ê n lại có ba tên thuẫn binh rời khỏi giữa sân chỉ còn lại có sáu tên thuẫn binh cũng đã tại bất chi bất giác bên trong bị lữ linh khởi đảo loạn trận hình mỗi khi có kết hợp xu thế lữ linh khởi liền sẽ nhanh chóng xuất thủ kể từ đó tuy là sáu người lại khó mà hình thành vây kín mắt thấy lữ linh khởi giống như một cái linh yến tại thuẫn bài trung gian chui tới chui lui thuẫn bài quá công kềnh chạy vội cũng bởi vậy cực chậm tăng thêm những n à y tướng sĩ lần đầu dùng loại này đần binh khí nặng phối hợp kiện sơ hở trăm chỗ bị lữ linh khởi tiêu diệt từng bộ phận tuy nhiên một nén nhang công phu còn sót lại một tên sau cùng thuẫn binh tinh bị lực tấn bị lữ linh khởi đào thải thiên sinh cái này thuẫn trận tựa hồ lữ linh khởi này thanh đồng diện cụ đằng sau ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn chỉ là đi qua phen này dày vò thể lực tiêu hao rất nhiều chống m g ọ c thương nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói tới l à ta chắc hẳn phải vậy lưu nghị gật gật đầu cũng không có phủ nhận cái này thuẫn trận thất bại nhưng cái này bên trong phối hợp vấn đề chiếm rất lớn nhân tố riêng là gặp được lữ linh khởi loại này linh xảo hình vũ tướng cồng kênh khuyết điểm bị lữ linh khởi khám phá về sau thậm chí không bằng ngày bình thường không có thuẫn bài huấn luyện tuy nhiên cũng là những n à y tướng sĩ chưa từng như thế tác chiến qua không trận hình phối hợp nguyên cớ ngụy việt lục lọi cái cảm hắn là x a trường lao tướng ánh mắt đô c ác, tuy nhiên cái này thuẫn trận tại lữ linh khởi trong tay bại có chút thảm nhưng đây cũng không phải là thuẫn trận bản thân không thể làm mà chính là khuyết thiếu phối hợp cùng ăn ý duyên cớ hắn là thân sinh trải nghiệm qua cái này thuẫn bài lợi hại nếu có thể dựa vào trận pháp tiến hành huấn luyện lời nói thiếu chủ hôm nay mặc dù năng lượng thắng cũng sẽ không như thế thoải mái thoải mái nhìn xem nửa ngày thẳng không đứng dậy đến đến bây giờ còn tại thở dốc lữ linh khởi mọi người sắc mặt có chút cổ quái làm sao cảm giác so ngày bình thường mệt mỏi hơn lưu nghị không có nói tiếp đúng là nguyên nhân này cần huấn luyện chuyên môn tướng sĩ tuy nhiên muốn thoải mái cầm lấy cái này thuẫn bài cũng không dễ dàng tại lưu nghị tư tưởng bên trong trừ thuẫn bài bên ngoài hắn còn muốn cho mỗi người phân phối một cái hoàn thủ đao làm vũ khí công kích một tay cầm thuẫn một tay cầm đao cả công lẫn thủ nhưng đối với chiến sĩ bản thân tố chất có vô cùng yêu cầu cao thành này trong trại binh lính bên trong sợ là cũng chỉ có lưu tam đao dạng này đầu mục có thể đảm nhiệm liên tại trong thành chiêu chút khí lực lớn lưu tại chiêu người đi, trong thành trong quân đi. Lưu nghị chút tư một chút. khí suy sắp xếp bây giờ quân doanh cùng giáo trường đã đầy đủ trong thành tài vật cũng không ít chí ít có thể nuôi nổi năm trăm người quân đội hắn chuẩn bị lại nhận hai trăm người nhập ngũ tiến hành huấn luyện một nhánh năm trăm người quân đội đối với một cái thành trại tới nói đã không phải là cái số lượng nhỏ liền theo tiên sinh nói như vậy ngụy việt gật gật đầu xem linh khởi bộ dáng trong lúc nhất thời cũng khôi phục không ta liền trước tiên dịu nàng đi về nghỉ ngơi đi lưu nghị nhìn một chút thở hồng hộc lữ linh khởi bất thình lình cười nói ngụy việt nhìn một chút lữ linh khởi gật đầu nói vậy làm phiền tiên sinh lưu nghị đi vào lữ linh khởi bên người đưa tay trộn lẫn lai cánh tay nàng nói đi thôi đặng phu nhân nơi đó chịu canh cá ngươi bây giờ bộ dáng như vậy ă n chút an thịt có trợ giúp khôi phục làm p h i ề n tiên sinh lữ linh khởi yên lặng gật đầu cũng không có tránh thoát cứ như vậy theo lưu nghị lượt đạo hướng phía giáo t r ư ở n g đi ra ngoài đặng mẫu nơi đó xác thực chịu canh cá tuy nhiên lưu nghị đồng thời không xác định sẽ hay không dùng đến nhưng vẫn là mời đặng mẫu hỗ trợ chuẩn bị canh cá bây giờ nhưng là vừa vặn đi qua cái này n ồ i đồng bên trong chịu chế ra canh cá s ắ c thực mỹ vị lữ linh khởi đến lưu nghị tại đây cũng không có mang nữa mặt nạ làm đặng mẫu nhìn thấy lữ linh khởi chân dung thì cũng không nhịn được hơi kinh ngạc tại đối phương mỹ mạo khó trách sẽ để cho lưu nghị cơm nước không vào nhìn xem lưu nghị ra vẻ lạnh nhạt bộ dáng đặng mẫu có chút buồn cười cũng đại khái hiểu lưu nghị ý nghĩ ngẫm lại liền đi l ầ u hai đem lưu nghị điêu khắc này mục điêu mang tới cố ý thả trong sảnh đường mười p h ầ n bắt mắt vị trí đây là lữ linh khởi ánh mắt rất nhanh bị này mục điêu hấp dẫn tuy là chất gỗ nhưng nhìn một cái nhưng là trong suốt như ngọc có một cô kỳ lạ sức hấp dẫn hấp dẫn lấy lữ linh khởi ánh mắt lưu nghị nghe vậy quay đầu nhìn lại khi thấy này mục điêu không khỏi nao nao cái này mục điêu lúc nào chạy chỗ n à y tới mấy ngày nay điêu khắc mà thành vốn là muốn tùy tiện điêu cá nhân không biết sao lại điêu thành ngươi bộ dáng l ư u nghị nhìn thấy đặng m â u ở một bên đối với hắn đưa cái ánh mắt trong lòng bừng tỉnh mỉm cười nói nếu là ưa thích liền đưa ngươi đi cái này lữ linh khởi vô ý thức muốn cự tuyệt chỉ là này m ộ t điêu nàng s á c thực cực kỳ yêu thích n à y rất sống động bộ dáng giống vô cùng một cái khác phiên bản thu nhỏ chính mình cảm thấy nỗi b u ồ n vốn là lấy ngươi hình dạng điêu khắc mà thành nếu không tiễn đưa ngươi lời nói cũng không dễ tiễn đưa cho người khác ta cũng chỉ có thể thiếp thân đeo lữ nghị nhìn xem lữ linh khởi có chút thẹn thùng thân sắc rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận đi đến phía sau nàng cầm này m ộ t điêu dùng một cây tinh tế đồng liên xuyên qua treo ở lữ linh khởi trên cổ một lần nữa đi đến lữ linh khởi đối diện ngồi xuống về sau lại nhìn về phía lữ linh khởi thì lưu nghị hô hấp nhất thời trệ lai lữ linh khởi vốn là cực đẹp đeo bên trên cái này m ộ t điêu về sau tựa hồ càng nhiều một c ô nói không nên lời mị lực đa đa tạ tiên sinh lữ linh khởi bị lưu nghị ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến có chút không biết làm sao nhưng trong lòng thì chẳng biết tại sao Đối v ớ chương bảy mươi tám vượt qua hai ngàn năm yêu đương trong giáo trường khổ luyện vẫn còn tiếp tục t r i ê u binh sự tình đồng thời không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy dù sao tất cả mọi người là trốn t r a n h chiến loạn mà đến đến tòa thành này trại vì là, là tránh né chiến loạn nguyện ý toàn quân nhưng là lác đắc không có mấy nói trắng ra cũng là nhân tâm ghét chiến tranh nếu hôm nay thiên hạ đi qua gần đây hai mươi năm qua náo động đại đa số người binh thường trong lòng đều có ghét chiến tranh tâm tình tuy nhiên các lộ t r ư hầu t r ư ờ n g binh cũng không phải là như tại đây chiêu mộ mà chính là trực tiếp chiêu mộ binh mã cũng chính là ngươi nguyện ý cũng phải đến không nguyện ý vẫn là được đến mà lưu nghị tại đây nhưng là khai thác nguyên tắc tự nguyện dù sao hắn nhưng không có đường t r ư hầu lớn như vậy khí tòa này vắng vẻ thành trại bên trong nhân khẩu vốn cũng không nhiều lưu nghị cũng không muốn đem người ra bên ngoài đổi u đi lưu tam đao đứng tại trong giáo trường nhìn xem chỉ có tám người tân binh tại đổ mồ hôi như mưa tiến hành đơn giản nhất huấn luyện có chút im lặng đối với một bên ngụy tục nói tướng quân chỉ có mấy người như vậy vì sao muốn chuyên môn huấn luyện đã là không tệ toàn bộ thành trại tăng thêm chúng ta mang đến người cũng bất quá hơn ba ngàn người có mấy người nguyện ý tác chiến ngụy việt thở dài lúc trước mang đến những tù binh kia sớm đã bị giải tán trở thành dân chúng trong thành để bọn hắn làm việc có thể nhưng để bọn hắn toàn quân nhưng trong lòng thì có mâu thuẫn tướng quân mấy ngày nay sao thiếu chủ nàng lưu tam đao gãi gãi đầu ngày xưa thời điểm lữ linh khởi mỗi ngày sáng sớm liền sẽ tới giáo trường huấn luyện nhưng chẳng biết tại sao mấy ngày nay lại tới ít dù sao là trạng vạng tối thời điểm mới đến có đôi khi r ứ t khoát liền không tới chuyện này không cần ngươi tới quan tâm ngụy việt sờ lên cằm bên trên sợi dâu nghe vậy nhưng là không khỏi cười rộ lên tuy nhiên hắn cũng không hiểu lưu nghị tất nhiên cùng lữ linh khởi có tư tình vì sao lại không muốn trực tiếp hạ sinh c ư ớ i tuy nhiên xem lữ linh khởi mấy ngày nay trạng thái ngụy việt nhưng trong lòng thì vui mừng đối với lữ linh khởi hôn sự ngụy việt so với ai khác đều quan tâm chỉ là này mấy năm trước luôn luôn hối hả ngược xuôi không có chỗ ở cố định với lại trong sơn trại cũng không có phù hợp lữ linh khởi nhân vật lữ bố tuy nhiên bại nhưng trung quy là đã từng chư hầu một phương tại ngụy việt trong lòng này là công chúa nhân vật bình thường coi như bây giờ gặp rủi ro cũng không nên tùy tiện tìm người liền gả tăng thêm về sau lữ linh khởi tập võ học binh pháp dần dần cũng trở thành trong sơn trại không thể thiếu nhân vật hôn sự cũng liền bởi vậy hết kéo lại kéo bây giờ lưu nghị tuy nhiên xuất thân thấp hèn một chút nhưng người ta cũng là mực gia truyền nhân với lại này phong thủy cục uy lực có thể xưng thần tiên một người như vậy vợt nếu có thể cùng lữ linh khởi kết hợp tại ngụy việt xem ra thật sự là h o à n mỹ đến đâu bất quá hắn đã qua tuổi bốn mươi cả một đời tác chiến chính mình đã từng cũng co qua thế tử chỉ là tại trong chiến loạn t à n g ra những năm gần đây hai người tuy là chính và phụ trên thực tế nhưng là cầm lữ linh khởi làm nữ nhi đến xem bây giờ lữ linh khởi có thể tìm tới một cái không sai kết cục đối với ngụy việt tới nói là vui mừng nhất sự tình về phần hai người miệng bên trong nam nữ chủ giác bây giờ nhưng là ngồi tại thành lâu cạnh góc bên trên nhìn bên ngoài thành này xanh mơn mởn đồng ruộng tùy ý trò chuyện một ít chuyện mấy ngày nay đi ngang qua tàu thuyền tựa hồ cơ nào rất nhiều lữ linh khởi thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí nhìn t à hưu tựa như làm kẻ trộm nói chuyện cũng mang theo vài phần chính thức cảm giác kia tựa như đời trước lần thứ nhất ra mắt người là cỡ nào không ít đáng tiếc tiến đến một chiếc đều không có lưu nghị gật gật đầu thuận miệng đáp không biết chúng ta thành trại phải trăng xây quá nhỏ không nhỏ đi lữ linh khởi lắc đầu cái này trại tường liền có ba trượng hơn cao tầm thường thị trấn đều không như vậy cao với lại thành trì cũng không nhỏ có thể chứa đựng năm vạn nhân khẩu này vì sao không ai t i ế n đến lưu nghị lục lọi cái cảm cười hỏi có lẽ có lẽ bọn họ đều có con mắt ta lữ linh khởi không xác định nói dù sao có thể lấy tàu thuyền bốn tàu hơn phân nửa là giàu có người ta những người này hơn phân nửa giao du rộng lớn luôn luôn chính mình chỗ tiên sinh không cần ta gọi ngươi linh khởi ngươi lại gọi ta tiên sinh cái này không được đâu lưu nghị cười nói liền gọi bà huyên đi như thế không hợp lễ pháp lữ linh khởi cúi đầu nhìn xem trên cổng thành không tồn tại con kiến ngươi thế nhưng là ôn hầu con gái ôn hầu tung hoành thiên hạ nói chuyện làm việc chưa từng để ý qua bên cạnh người ánh mắt lưu nghị đưa tay giữ chặt lữ linh khởi cái kia có chút thô giáp thủ trưởng có thể rõ ràng cảm giác được có trong nháy mắt dãy g i a lại cũng không rõ ràng lữ bố xác thực rất ít để ý bên cạnh người ánh mắt về phần hắn n g ư ờ i đều chết mang tính lựa chọn coi nhẹ đi dù sao muốn phao người ta nữ a nhi đối với vị này chưa từng gặp mặt lao trượng nhân vẫn là mang một ít m à thiện ý tốt mở ra cục diện về sau lưu nghị phát hiện loại kia tâm thần bất định tâm tình cũng không có lại tiếp tục hắn bản là thuộc về loại kia giỏi về thấy rõ nhân tình tự nhân vật tại xác định lữ linh khởi đồng dạng đối với hắn ôm có một ít hảo cảm về sau lưu nghị tâm tính cũng liền dần dần bung ra hắn thì nữ tính địa vị tuy nhiên không giống về sau minh thanh thời điểm như vậy kiềm chế hắn sơ thời điểm thậm chí đi ra mấy cái nữ hầu tước nhưng tự do luyến ái loại chuyện này lưu nghị khoác khoác tay chờ đợi hai người đi ra về sau vừa rồi giống như cười mà không phải cười nhìn xem lữ linh khởi nói xem ra linh khởi trong quân đội đồng thời không uy nghiêm hai bọn họ vậy mà chưa từng nhận ra n g ư ờ i tới ta nếu mang lên mặt nạ thay đổi quân trang lữ linh khởi có chút tức giận xem hai người bóng lưng liếc một chút cũng không biết đến tột cùng là vì sao mà tức giận lưu nghị cũng không nói thêm lời nói chỉ là nhìn bên ngoài thành ruộng lúa miệng bên trong hừ phát chút hiện đại lưu hành ca khúc bá bá huyên luôn luôn ngâm nga những này không biết ra sao làn điệu vì sao chưa từng nghe qua lữ linh khởi có chút hiếu kỳ dò hỏi sôi thai a lưu nghị hỏi lại niên đại này ca khúc phần lớn là lấy ca phú làm chủ lưu hành âm nhạc chưa hẳn liền nhất định so cái này xuôi thai nhưng lưu nghị cũng sẽ không khó nói lữ linh khởi lắc đầu trên thực tế lưu nghị chỉ là thuận miệng ngâm nga so những chuyên nghiệp đó làm ca người vẫn là kém rất nhiều chỉ là lữ linh khởi cũng không dễ nói ra lưu nghị cũng là biết cái này cũng không có hỏi nhiều chỉ là xem nhìn sắc trời nói đã là b u ổ i trưa đặng gia tẩu tẩu đã làm tốt cơm canh ta để cho nàng vì ngươi cũng làm bên trên một chút không bằng cùng nhau đi ăn như thế nào cũng tốt lữ linh khởi yên lặng gật đầu mấy ngày nay tại lưu nghị vài lần mời phía dưới nàng đã thành thói quen tại lưu nghị tại đây ăn buổi t r ư a ăn với lại đặng mẫu thủ nghệ cũng xác thực so trong quân doanh tùy tiện đưa tới đầu bếp càng tốt hơn một chút lưu nghị cũng không có bông u ra lữ linh khởi tay cứ như vậy lôi kéo một đường hướng về trong nhà mình phương hướng mà đi trận này vượt qua hai ngàn năm yêu đương bây giờ xem ra vẫn là rất thuận lợi chương bảy mươi chín mặt thành t r ư ơ n g bảy mươi chín mặc thành bây giờ chúng ta danh tiếng đã tại tương dương chuyên gia về sau lại đi tương dương nhưng là không tốt ta tự mình đi lưu nghị giống như ngụy việt thương lượng gần nhất tương dương phái tới mấy lượt người cũng là mời hắn đi tương dương hoặc là kiến tạo lầu cát hoặc là trực tiếp kiến tạo trang viên bên trong cho giá cũng so ngày xưa cao không ít thậm chí có trực tiếp mang theo trăm vạn tiền làm tiền đặt cọc mời hắn đi tương dương thi công cái này đã thể hiện ra cực đại thành ý chỉ là trước mắt đã sắp tới tháng sáu không nói đến phương bắc tào tháo đã xưng thừa tướng bắt đầu chuẩn bị nam hạ sự tình riêng là lần trước đi tương dương thì thái mạo chỗ bày ra bá đạo lưu nghị cứu không nguyện ý hôn lại thân thể mạo hiểm cho nên mấy ngày nay tương phiền một vùng đến đây mời hỗ trợ người tuy nhiều nhưng lưu nghị vẫn là cùng nhau xin miễn nếu nêu xuất tiền nhiều lưu nghị ngược lại là có thể bất kể thành bản đập mấy cái học công tiền đến nhưng người ta chỉ tên muốn chính mình tự mình tiến về lưu nghị cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ tuy nhiên thiên công phường bên trong mỗi ngày nhận được sinh ý nhưng là không ít tại lưu bị một nhóm kia binh khí hoàn thành tiễn đưa sau khi đi những cái kia từ tương phiền chỗ tới quý nhân cũng không phải là chỉ là yêu cầu chế tạo binh khí ngược lại là bản giường hoặc là giá sách những vật này thiên công phường xuất phẩm đồ vật bây giờ tại tương dương đã là có tiền đều chưa hẳn có thể mua được cũng là bây giờ thành trại bên trong chủ yếu thu nhập nơi phát ra không nói ngày vào đấu kim nhưng trước mắt toàn bộ thành trại chi tiêu nhưng là không có vấn đề thậm chí còn có thửa lưu nghị mượn khoái thị đường đi vẫn còn ở xây xong trong kho hàng chữ hàng đại lượng lương thảo trước mắt tuy nhiên không dùng được nhưng các loại tàu quân nam hạ thời điểm những này lương thảo đầy đủ để cho hắn chiêu mộ hơn vạn lưu dân chống đỡ đến sang năm mùa thu hoạch tiên sinh bây giờ ta thiên công phường đã xa gần nghe tiếng kiếm được tiền cũng đầy đủ cẩm thành này t r ạ i xây xong n g à i có thể có nghĩ qua chúng ta thành này t r ạ i gọi tên gì ngụy việt phụ họa gật gật đầu đối lưu nghị cười nói lưu nghị nghe vậy khẽ giật mình cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới tòa thành này chạy là mình ở thời đại này kiến thiết tòa thứ nhất đại hình khu kiến trúc đối với mình tới nói có ý nghĩa trọng đại tiên sinh học viện đã xây xong chờ ngài đi xem một tên công tượng chạy tới đối lưu nghị túi người hành lễ nói đi trước tiên đi xem một chút đi lưu nghị buông xuống trong đầu suy nghĩ đối ngụy việt cười nói một đoàn người một đường đi vào học viện trước học viện toàn thân cũng là chất gỗ kết cấu bốn phía có dòng nước bao quanh nội bộ bày biện đồng thời không phức tạp hai bên học đường đối diện cửa chính địa phương có một ngọn núi giả tiền viện chính diện là một chỗ đại giảng đường hậu phương nhưng là cung cấp học sinh tiên sinh ở lại chỗ cùng căn tin nhà sĩ này địa phương học viện nhanh nhạy mà hiếu học hai mươi hai kỳ tư diệu tưởng hai mươi một tinh thần cực hạn hai mươi b ố sự ân tựa như biển hai mươi năm chưa giải khóa tinh thần cực hạn là không là đại biểu cho đối với đại nao khai phát nhìn xem học viện chỉnh thể t h u tính lưu nghị không khỏi ánh mắt sáng lên điều này đại biểu lấy ngôi học viện này chỉ muốn kinh doanh thỏa đáng có thể khai phát ra một nhóm lớn đủng có siêu việt thường nhân học sinh lưu nghị mang theo mọi người tiến vào học đường tất cả mọi người cảm giác đầu não tựa hồ thư thái rất nhiều nhao n h a u tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặc dù bọn hắn đối với lưu nghị bản sự đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng như vậy rõ ràng cảm giác nhưng cũng là ít có lưu nghị ngược lại là rất bình tĩnh học viện này thuộc tính là không tệ nhưng vấn đề là không có lao sư thậm chí ngay cả quyển sách đều không có muốn làm sao giáo thư dục nhân về sau mọi người không có việc gì thời điểm cỡ nào tới nơi này sách đi lưu nghị thở dài nhân tại a không biết có thể hay không từ tương dương tuyển nhận mấy cái chán nản sĩ nhân tuy nhiên thời đại này sĩ nhân cũng nổi tiếng muốn quay đầu có thể muốn chán nản cũng không dễ dàng tốt xấu đều có thể lăn lộn cái quan vị cái gì vẫn là để những này xem như thành trại chủ não bọn họ cỡ nào tiến đến đào tạo sâu đào tạo sâu đặng mẫu nơi đó có vài cuốn sách lưu nghị chuẩn bị để cho người ta sao chép tới đến nơi này tới làm làm giáo tài tiên h sinh nơi đây phong thủy như thế nào ngụy việt lặng lẽ đụng lên đến đối lưu nghị thấp giọng dò hỏi rất tốt đáng tiếc phong thủy tốt cũng vô dụng chúng ta không có có thể dạy học người nha lưu nghị thở dài nói cái này xác thực cái vấn đề lớn ngụy việt gật gật đầu nghĩ nát vóc muốn một lần cũng nghĩ không ra như thế nào giúp lưu nghị thư viện tuy nhiên xây xong nhưng công hiệu lại khó mà phát huy ra đ ó n lấy Lưu mấy ngày, n g h ị t h i ế t kế n h à Tám, t r u n g Lâu, n h ạ c p h ủ c ù n g trọng n yếu h ấ t thự trước sau là thành. Riêng là nhà sau liên Thành. r g là n h t hai ự càng là t ò thành t này r ạ hạch t â m công năng k i ế n n trúc, h a x â y x o n g Lưu n g h ị l i ề n không đến kịp chờ đợi đến đây x e m xét. n hai n Chính h l ê m i n n h 22, Uy g h i ê m 24, công tác hiệu suất 25, quan viên trung thành 23, vạn dân quy tâm 25. cơ hồ ngay tại nha thự lạc thành trong nháy mắt lưu nghị trong đầu này hồi lâu chưa từng lộ diện hệ thống bất thình lình xuất hiện chúc mừng chủ ký sinh thành công xây xong một tòa tiểu hình khu kiến trúc thành công giải tỏa khu kiến trúc sở hữu chưa giải khóa thuộc tính đồng thời thu hoạch được thành trì đặc thù thuộc tính quân dân quy tâm chủ ký sinh một công c h ạ m t r ộ tượng đất cơ quan thuật kinh nghiệm 100.000, thu hoạch được điểm thiên phú 1.000, thành công giải tỏa tân thiên phú cùng hưởng không một một công cần trăm vạn kinh nghiệm mới có thể tấn cấp nhưng c h ạ m t r ộ tượng đất cơ quan thuật những này kỹ năng nhưng là trong nháy mắt thu hoạch được tấn cấp lưu nghị cảm giác mình cả người phảng phất muốn phiêu lên đồng thời tân thiên phú năng lực tin tức cũng bị lưu nghị được tin c u n g hưởng mỗi tấn thăng một cấp có thể thu hoạch được một tên học đồ kinh nghiệm cùng hưởng học đồ chỗ kinh nghiệm có thể cung cấp một nửa kết cục người sở hữu cho tới nay học đồ năng lực đối với lưu nghị tới nói đều có chút tích lũy cái gọi là dạy hết cho đệ tử thầy chết đói học công còn dễ nói tuy nhiên trường viện đến xem không có học đồ lợi ích thực tế nhưng thắng ở mình có thể trường không a chỉ cần mình từ bỏ tiếp tục thuê mướn liền giống như người bình thường không có khác biệt gì nhưng học đồ khác biệt đối phương năng lực là có thể lâu dài thu hoạch được một khi học thành về sau giống như chính mình đối nghịch vậy phải làm thế nào dù sao nhân tâm cách cái bụng chính mình có không có quá nhiều c h ấ n nhiếp người bài cho nên cho tới nay tuy nhiên có học đồ công năng lưu nghị bây giờ cũng không thiếu tiền nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ muốn đi qua nhận học đồ bây giờ à liền không cần có lo lắng như vậy thậm chí có thể cỡ nào bồi dưỡng mấy cái học đồ bốn phía đi du lịch làm chút một công chẳng những có thể mở rộng chính mình nghiệp vụ phạm vi kiếm lấy càng nhiều tiền tài trọng yếu nhất là cũng có thể cung cấp cho mình quần quận không dứt kinh nghiệm ngụy tướng quân tòa thành trì này tên liền gọi mặc thành đi lưu nghị bất thình lình nhìn về phía ngụy việt mỉm cười nói có cái này cùng hưởng hệ thống chính mình tiếp đó có thể suy nghĩ nhận một chút đồ đệ mặc thành ngụy việt nghe vậy gật gật đầu tiên sinh chính là mực g a truyền nhân thành này kêu là mặt thành lại cũng không tệ vậy liền sai người đi làm thành trì bảng hiệu mặt khác tìm một chút cơ linh chút thiếu niên đến liền nói ta muốn thụ người lưu nghị gật đầu cười nói thụ n g ư ờ i ngụy việt ánh mắt sáng lên tiên sinh yên tâm ta cái này liền đi xử lý chương tám mươi tiếp người đi chương tám mươi tiếp người đi gần nhất ngươi tựa hồ rất vui vẻ lữ linh khởi giúp lưu nghị đem một chồng sao chép tốt c h ú t giản phóng tới trên mặt bàn nghi ngờ nói có tiền có lương bây giờ người cũng phải đến n g ư ờ i nói ta có hay không cái kia cao hứng lưu nghị cầm trong tay một tấm da cắt lượng thư tín đặt ở bàn bên trên cười tủm tìm nói đặng mẫu cầm vừa mới nấu xong một bát ngọt canh phân biệt cho lưu nghị cùng lữ linh khởi đưa qua nghe vậy hiếu kỳ nói tiền thuế thiếp thân biết chỉ là người này từ đâu tới trước mắt thiên công phường sinh ý ngay cả giang đông bên kia cũng bắt đầu tiếp xúc đặng mẫu là biết nhưng nhân khẩu vấn đề một mực là mặc thành n mạnh thường dù là lưu nghị không ngừng ở các nơi đánh quảng cáo tản bộ dư luận nói cái này mặc thành như thế nào như thế nào tốt chính là loạn thế t ì n h thổ nhưng hiệu quả lại cũng không nhiều nói thật mặc thành sinh hoạt xác thực rất tốt riêng là một cái tự động cấp thủy cơ quan cũng làm người ta bọn họ sinh hoạt thuận tiện rất nhiều còn có công cộng nhà tắm thậm chí giống lưu nghị lữ linh khởi ngụy việt như vậy có thân phận người ta là có đơn độc nhà tắm để cho tắm rửa cũng thuận tiện rất nhiều có lẽ nam nhân không cảm thấy có cái gì nhưng đối với nữ nhân mà nói đây chính là thuận tiện quá nhiều nhưng những vật này nói ra ngươi cũng phải có người tin à, đối với lưu nghị tới nói chỉ là cơ quan thuật kết hợp một chút hậu thế kiến thức tự mình tìm tòi đi ra nhưng đối với người bình thường tới nói không khác thiên phương dạ đảm cho nên đặng mẫu đối với lưu nghị lời nói là cũng nghi hoặc tào quân nam hạ lưu nghị c ư ờ i nói tào quân nam hạ nếu đồng thời không tính là gì chuyện tốt kiến an mười ba năm là cái dung chuyển thời đại riêng là tại lưu biểu tháng trước sau khi chết kinh châu nội bộ liền bắt đầu quyền lợi đấu đá k i là đại, đại, đại, đại lượng nạn dân nam hạ cánh lăng bên này nương tựa hán thủy với lại lại có đầy đủ thành phòng hệ thống tại đại lượng huyện lệnh thái thu không nguyện ý tiếp thu lưu dân tình hung dưới lưu nghị nhưng là mở rộng phương tiện chi môn chủ động tiếp nhận lưu dân Chỉ h là gần n ấ tào mấy n g y nay, dân chúng t r n thành liền tăng gấp đôi. Vạn dân g gấp đôi. quân y t m thuộc t í h t ă nam g Nghị đã trước đó chuẩn bị sẵn sàng, thêm trước nhất định có thể chuẩn định khiến h Lưu Lưu sẵn này Dân n bị đã đó có cái n chóng h quy t â Tào quân Nam hạ đặng mẫu nghi hoặc nhìn xem lưu nghị gật gật đầu không nói lời nào không quá lý giải ngụy việt nơi đó trưng binh như thế nào lưu nghị cũng không có làm nhiều giải thích trong tay hắn chính là ra cắt lượng đưa tới thư tín hy vọng lưu nghị có thể tiếp thu một chút lưu dân bây giờ lưu bị đã tại phiền thành chuẩn bị sẵn sàng nhưng bản bộ chủ lực vẫn còn tại tân giã chuẩn bị cho tào tháo cái hạ mạng uy nhưng tào tháo dù sao binh nhiều tướng mạnh tử thủ tân giã là không thể nào chỉ có lui hướng về phiền thành liên hợp kinh châu bộ đội mới có thể ngăn lai tào tháo nhưng cái này ven đường lưu dân lưu bị cũng không lớn tiện nghi tào tháo chuẩn bị mang theo đi nhưng lại tự biết không có năng lực bảo hộ cho nên hy vọng lưu nghị có thể mang chút trên thuyền đến tiếp dẫn một chút lưu dân tới giang hạ tuy nói là đi vào giang hạ nhưng theo lưu nghị này chính là mình mặc thành có thể không phải liền là thuộc về giang hạ ạ gần nhất những cái kia mới tới lưu dân bên trong nhưng là có không ít người nguyện ý toàn quân tăng thêm ta thành bên trong nguyên bản liền có tướng sĩ bây giờ đã kiếm đủ nhất giáo lữ linh khởi trong khoảng thời gian này tuy nhiên ưa thích giống như lưu nghị dính cùng một chỗ lại cũng không có buông xuống huấn luyện mỗi ngày buổi sáng vẫn là sẽ ở trong giáo trường đợi dựa theo bây giờ biên chế để tính năm người một cái năm cái một đội hai đội một thôn làng hai thôn làng một khúc hai khúc một bộ mà nhất giáo bình thường tới nói là hai bộ cũng chính là tám trăm người đương nhiên cũng c ó n ó i ngũ bộ nhất giáo nhưng trước mắt tới nói nhất giáo là chỉ hai bộ cũng chính là tám trăm người có chút không đủ nhưng cũng không có thời gian lại chiêu để cho ngụy tướng quân lập tức điểm đủ năm trăm nhân mã lại thuê mướn một n g à n người c h è o thuyền lưu nghị c ư ờ i nói chúng ta tiếp người đi lưu nghị biết một ngày này sẽ đến sớm lúc trước liền đã bắt đầu làm chuẩn bị thủy trại bên kia ngừng lại một trăm chiếc lắp đặt cơ quan tử mẫu thuyền tuy nhiên so ra kém kinh châu chiến thuyền chiến hạm lớn nhất có thể dung nạp hai ba trăm người nhưng cũng đầy đủ dung nạp năm khoảng m ư ờ i người hơn nữa còn là tương đối rộng rãi loại kia nếu là trang đồ hộp chứa người lời nói trăm người nói không chừng đều có thể nhét dưới phối hợp cơ quan thuật cùng phong phạm bảy ngày liền có thể một cái đi đi lại lại hắn đã làm tốt chuẩn bị những ngày qua cái gì đều mắc kệ liền đi đi đi lại lại tiếp người một trăm c h i ế c tử mẫu thuyền đi đi lại lại vận chuyển chỉ cần bốn năm lội liền có thể để cho mặc thành nhân khẩu nhồi vào hơn phân nửa đương nhiên điều kiện tiên quyết là cục thế có thể cho hắn nhiều thời gian như vậy tẩu phu nhân còn xin ngươi cỡ nào chiêu một chút biết làm cơm ăn phụ nhân có lẽ sẽ dùng đến lưu nghị vừa nhìn về phía đặng mẫu nói không có cách bây giờ bên tay hắn mà có thể dùng đến người thực sự không nhiều nam nhân nữ nhân liền mặc kệ có thể giúp đỡ làm việc mà liền tốt thiên sinh yên tâm thiếp thân t ỉ n h đặng mẫu mỉm cười đáp ứng nói lữ ư trước tướng tướng người u điều truyền quân, thuyền muốn tuyển Nghị đứng nói, hành nhân Linh thông ngụy đơn nhớ chọn tốt nhất. thủy thủ, Khởi chút đi đi đã dậy lây có trại lại mỗi ta tốt bạc, mà l Ừm. sĩ, linh khởi gật gật đầu nhìn một chút lưu nghị vông xuống c h ú t giản lại không đi xem gặp lưu nghị rời đi nàng cũng đi theo rời đi bây giờ hai người quan hệ đã là mười phần thân mật cũng có tương ứng ăn ý rất nhiều chuyện nên làm như thế nào trong lòng mình đều có c h ư n g pháp lưu nghị không phải loại kia một mực dễ dàng tha thứ nam nhân hắn sẽ có chính mình tuyến lúc nào có thể tóc một ít tính khí hắn sẽ nung chiều lúc nào không quen đoạn này thời gian đến nay lữ linh khởi cũng p h ò n g đoán rõ ràng an ý cũng liền tự nhiên mà sinh lưu nghị x ả i bước đi trên đường tương lai đến tột cùng muốn hướng về phương hướng nào phát triển hắn thực sự tìm nơi nương tựa tào tháo ngược lại t r e o chọc tào nhân về sau v ẫ n t ạ i bàng hoàng chưa phát giác trong lòng của hắn cũng không có bây giờ vẫn như c ũ không biết nhưng hắn biết trước mắt làm như thế nào đi mặc thành tốt như vậy thuộc tính tự nhiên muốn cỡ nào phát triển thêm nhân khẩu vạn dân quy tâm quân dân đồng lòng các loại tại trình độ nhất định bên trên có thể ảnh hưởng trong lòng người cùng tư tưởng thuộc tính đối với mình tới nói quá có lợi chỉ cần hắn không đáng quá nghiêm trọng sai lầm tòa thành trị này liền sẽ trở thành chính mình kiên cố nhất hậu thuẫn về sau hướng về các phương chuyển vận nhân tài mở rộng mình tại thiên hạ sức ảnh hưởng cũng tốt hoặc là mọi việc đều thuận lợi mượn chiến tranh phong phú lớn mạnh chính mình cũng được chính mình cũng có thể tiến thối tự nhiên cho nên gia cắt lượng thư tín mời hắn đi chợ giúp vận chuyển lưu dân theo lưu nghị cũng là lớn mạnh chính mình một cơ hội cơ hội này tuyệt không thể bỏ lỡ cho nên lưu nghị lần này không tiếp tự mình dẫn đội vùng ven sông bắc thượng đi tân d ã phiền thành một vùng tiếp nhận lưu dân đây chính là mười mấy vạn người đâu dù là không có khả năng đều tiết đi cũng đầy đủ để cho trước mắt vắng vẻ m ặ c thành trở nên phong phú đứng lên thành vì chính mình ở thời đại này lớn nhất ỷ vào Chương Chương Hương khổ vong đều là khổ. Chương 81, hưng vong đều là khổ phiền thành đi qua lưu nghị cải biến về sau đã là mặt khác một phen bộ dáng lưu bị bây giờ tuy nhiên còn chưa đến cũng đã mệnh bộ tướng hạ hầu bác bọn người dẫn đầu bộ đội tiến vào chiếm giữ phiền thành chuẩn bị tiếp ứng lui ra tới lưu bị kéo dài hán giang bên bờ liếc nhìn lại đều là từ phương bắt chạy nạn mà đến b á c h tính đủ loại quần áo sen lẫn trần xe ngẫu nhiên còn sẽ có xe bò có ít người tại bộ đội tiếp ứng dưới tiến vào phiền thành nhưng phiền thành dù sao cũng là một tòa vệ thành lại có thể tiếp nạp bao nhiêu b á c h tính một nhánh thuyền đội dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt chỉ là những người dân này trong mắt lại chỉ là chết lặng không nhìn thấy mảy may hy vọng lưu nghị đứng ở đầu thuyền tốc độ so dự đoán càng nhanh ba ngày hắn liền đến p h i ề n thành nhìn xem này t ố t năm top, top ba mách tính lưu nghị giờ phút này bất thình lình có loại muốn cười xúc động không phải hưng phấn mà là có chút bi thương cách xa như vậy hắn cũng không nhìn thấy những b á c h tính đó biểu lộ nhưng chỉ xem hình thái liền không khó coi ra những người dân này đồng thời không vui tiên sinh làm sao lưu tam đao đứng tại lưu nghị bên người gặp hắn biểu lộ không đúng nghi hoặc hỏi không thế nào lưu nghị lắc lắc đầu nói thông chi thuyền đội hướng về phiền thành bên này gần lại khép sai người cùng này thủ thành quan quân đánh ra c h i ê u bài ta giống như lưu hoàng thúc đã có hẹn phiền thành không tha cho bách tính theo chúng ta đi nếu phiền thành lại nhỏ nếu như người chen tiếng người muốn dung nạp vẫn là chứa chấp được nhưng dân chúng trong thành khẳng định sẽ có bài xích với lại nhiều người lương thực từ chỗ nào đến những người dân này mang nhà mang người tới mang theo đồ quân nhu cũng không nhiều với lại phần lớn là chút nổi hoa bầu bồn như vậy r a sản có một số việc chỉ là thông qua văn tự vĩnh viễn không cảm giác được bên trong bi thương cùng thê thảm nhiều người như vậy bên trong lại có mấy người là thật tâm nguyện ý giống như lưu bị đi đương nhiên đứng tại lưu bị góc độ tới nói cũng không sai hắn cần kinh châu dân tâm trận này đào vòng Cũng có t hạ ể hiển thể thể xem xem một làm làm tìm mình, mình một là là lực lần lẽ là lòng này, này hộ động bộ trận tính, trị vịt, thương phận Kinh Kinh nhân chính hắn nhiên cũng không thể lực đi bảo hộ những người chính gần, vọng vãn vốn không nên có thương vong. cho Châu bách cho Châu chỉ có chắc có hy hồi bảo giả giả đi sĩ vờ có hầu bác đi vào lưu nghị trước thuyền đối lưu nghị ôm quyền nói tại hạ h ạ hầu bác hiện vì là phiền thành thủ tướng thế nhưng là bá h uyên tiên sinh ở trước mặt đúng vậy lưu nghị từ đầu thuyền nhảy xuống đối hạ hầu bác ôm quyền nói bây giờ trong thành còn có người nào ta là chịu khổng minh nhờ đến đây giúp hoàng thúc tiếp nhận b á c h tính tiên sinh thứ lỗi bây giờ phía trước chiến sự khẩn cấp tất cả mọi người tại phụ tá chúa công đối đầu tào quân trước mắt cái này phiền thành bên trong chỉ có mạt tướng một người trấn thủ hạ hầu bác gáy này nói cuối cùng có bao nhiêu người lưu nghị nhìn một cái chỉ gặp xuôi theo trên bờ top năm top ba đều là bóng người hắn cũng không có chuyên môn học qua cái này trong lúc nhất thời cũng phân biện không ra có bao nhiêu người tới lại lần nữa ra ở đây ven đường bách tính không ít đều đến có hơn hai vạn chúng phiền thành thành nhỏ không biết tiên sinh ngài hạ hầu bắt nhìn xem lưu nghị sau lưng này trùng trùng điệp điệp thuyền đội cũng hơi kinh ngạc nguyên bản lưu bị ý là lưu nghị có thể giúp đỡ chia sẻ bao nhiêu liền chia sẻ bao nhiêu nhưng bây giờ lưu nghị mang đến thuyền đội hiển nhiên vượt qua dự tính nếu hoàng thúc không ngại lời nói liền có thể lạ đổ thiếu lạ đổ thiếu đi lưu nghị gật gật đầu mặc thành bây giờ thiếu nhất liền là nhân khẩu hắn biết lưu bị phải dùng những người này làm cái gì nhưng cũng không dễ nói toạc như thế đa tạ bá huyên tiên sinh hạ hầu bác yên lặng gật đầu bắt đầu sắp xếp người đoàn ngựa thổ trợ lưu nghị triệu tập bách tính lên thuyền lưu nghị lần này mang đến năm trăm tướng sĩ、si、giờ phút này cũng bắt đầu ở lưu nghị chỉ huy dưới dẫn độ bách tính từng chiếc từng chiếc tử mẫu thuyền đang chứa đầy bách tính về sau bắt đầu quay đầu trong lúc đó cũng ít không ồn ào thậm chí đánh nhau có người muốn mau rời khỏi cũng có người không tin lắm đảm nhiệm lưu nghị cũng không nguyện ý lên thuyền thỉnh thoảng sẽ nương theo lấy xung đột nhao nhao tiếng mắng hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế lưu nghị nhữ nhữ mày nhìn xem lại có người ở trước mặt mình lên xung đột bên cạnh hạ hầu bác n h ư ớ n g mày liền muốn động thủ lại bị lưu nghị ngăn lại yên lặng đi ra phía trước dựa vào cái gì chúng ta là nghe hoàng thúc tên mà đến bây giờ lại muốn giống như cái không biết căn người rời đi cái này tính là gì mặc ra là gì một cái chưa từng nghe qua một tên khôi ngô cường tráng nông phu cách gan mặc người đàn ông đẩy ra một tên binh lính gầm thét lên cũng không ít người ở một bên ồn ào dù sao tào quân vẫn còn ở tân giã một vùng cũng không nam hạ những n à y chạy nạn các nạn dần cảm giác gáp bách cũng không phải quá mạnh giờ phút này xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn từng cái cũng không hơn thuyền chỉ là ở chung quanh ồn ào đánh c h ố n g gieo họ này khôi ngô nông phu bị người chung quanh như thế một khuyến khích tâm tình nhất thời lên càng là không ai bị nổi phảng phất chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên mặc dù lúc có thể được nhiều người ủng hộ ừng ép thuyền tướng sĩ đều là m ặ c thành trong giáo trường đi ra từng cái võ nghệ tinh xảo viễn siêu t h ư ờ n g nhân giờ phút này nghe vậy nhưng là trợn mắt chừng một cái dậm chân tiến lên một bước cỗ này c u ồ n g manh khí tước trong chốc lát liền gọi bốn phía nguyên bản ồn ào đám người cảm giác hô hấp trì trệ sinh ra một chút tâm mang sợ hãi mặc ra trước đây tần chiến quốc thời đại chính là cùng nho ra đặt song song hai đại học thuyết nổi tiếng chủ trương kiêm ái phi công bênh n h ứ thế gian phân tranh ta ứ c có nhục yếu, chúng tách trước cái chính mặc chưa chúng chở đại đi đi đại đem đường để mạnh ngạo dối tiện, giàu không kêu lắm mổm. Lưu nghị tách mọi người đi ra, đi vào đại hán kia trước người, hai nói, ngươi ngươi, xin người ngoài không không không kẻ không không không kêu không nhỏ, nghị hán bình tĩnh nhìn thẳng hai mắt nói, cái này, chính là ra. Chưa nghe thuyền, không nhưng tránh cho lớn lớn ngu, này, muốn lên ngăn bên lên thuyền. lừa lắm Lưu là trộm mổm. mắt yếu, quả, quý qua, ta t ra, ra, ra, vào sẽ đại hán có chút ngoài mạnh trong yếu lưu nghị này lời nói hắn có chút năng lượng nghe hiểu có chút nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại với lại lưu nghị trên thân khí chất xuất chúng có loại không khỏi u y áp để cho hắn bản có thể có chút e ngại chỉ là giờ phút này trước mắt bao người hắn lại không muốn yếu chính mình khi thế giang c h ố n g đỡ nói ta nếu không để cho ngươi muốn như thế nào lưu nghị gật gật đầu xoay người nói vậy liền mời ngươi đi chết đi nói phất phất tay đã chờ từ sớm ở một bên lưu tam đao rút đao mà ra mắt lộ ra hung quang ép về phía đại hán kia đại hán kia thấy thế nào còn dám tiếp tục ngăn cản s á m s ị tiến vào trong đám người lưu tam đao nhất thời cũng bắt không được h ắ n lưu nghị một lần nữa leo lên xuyên thấu đối với lên trước mắt m ả n g lớn đầu người cất cao giọng nói ta chính là mực gia truyền nhân lưu nghị cánh lăng mặc thành đứng đầu nay chị u hoàng thúc mời mà tới đó nướng mách tính mọi người nếu là nguyện ý có thể theo thuyền xuôi dòng chạy tới cánh lăng nếu là không m u ố n lưu mô cũng không bắt buộc chỉ mời chớ có tụ tập dân chúng nháo sự này phi thường thì nếu dám can đảm tụ tập dân chúng kẻ nháo sự đều là dết không tha bốn phía nguyên bản rối loạn đám người theo lưu nghị lời nói chuyên r a nhất thời bình tĩnh rất nhiều bách tính bắt đầu tiếp tục lên thuyền hạ hầu bác ở một bên xem hơi có vẻ kinh ngạc vốn cho là mặc ra chỉ là chế tác tượng lợi hại bây giờ xem ra vị này mực ra truyền nhân dăm ba câu ở giữa liền c h ấ n trụ đám này bách tính chúa công để cho mình chú ý nhiều hơn vị này mực ra truyền nhân nguyên bản còn có chút xem thường bây giờ xem ra năng lượng bị chúa công cùng quân sư coi trọng nhưng cũng không phải không có đạo lý chương 82, m ậ t thám chương tám ậ t thám lưu nghị vây tay ra hiệu lưu tam đao trở về lúc này hắn không phải thật sự muốn giết người chỉ là loạn như vậy xuống dưới sẽ chỉ đem mọi người trong khoảng thời gian này để dành tới tâm tình cho không điểm đứt đốt giết g à dọa khỉ không nhất định thật muốn giết chóc đối với những này đảo vong b á c h tính lưu nghị trong nội tâm là đồng tình nhưng cùng với tình cũng nên coi trọng lòng là người l à m tóc thiện tâm hoặc là ở thời điểm này coi trọng dĩ đức phục nhân Sẽ c hạ ỉ làm sự t ì hầu tiếp tiếp t i tướng c h quân lưu nghị quay đầu nhìn về phía hạ hầu bác nói tiên h sinh ư ờ i nói hạ hầu bác ngay cả bận bịu túi người hành lễ nói nghe nói tương dương nội bộ bây giờ đang tại tranh đoạt kế thừa kinh châu mục chi vị thái gia thế lớn lưu kỳ sợ một mình khó c h ố n g lưu tông tuổi nhỏ chưa hẳn có thể chấn phục quần thần ta lo lắng tương dương sẽ vào lúc này phản chiến mời thay ta thông chi hoàng thúc nếu tương dương vừa mất cái này phiền thành phòng ngự chính là lại kiên cố chỉ sợ cũng là cô thành một tòa không thể lâu thủ nếu là muốn đi làm ơn chắc chắn cái này phiền thành thành phòng dỡ bỏ các nơi kiến trúc cơ quan ta chỗ này đều có bản vẽ dựa theo bản vẽ dỡ bỏ liền có thể nếu không sợ là mang ra bất động lưu nghị nói cầm mấy phần bản vẽ đưa cho hạ hầu bác hắn cũng không sợ đối với mới biết những kiến trúc này dỡ bỏ phương pháp về sau đối phó chính mình lưu nghị làm đồ vật dỡ bỏ vị trí cũng không phải chết tiết điểm có rất nhiều tìm không thấy trừ phi hủy nhà nếu không cũng chỉ có d ư ơ n g mắt nhìn phần cho nên hắn cũng không sợ cầm thứ này giao ra cái này phiên thành lưu bị đoán chừng là thủ không được bởi vì từ trước mắt cục thế đến xem giống như trong lịch sử đồng thời không có cái gì khác nhau đoán chừng lưu tông cuối cùng vẫn sẽ ở thái mạ o bọn người cổ động dưới đầu hàng dù sao sẽ rơi xuống tào tháo trong tay chẳng nhân cơ hội này thử nhìn một chút người khác nếu như mang ra những kiến trúc này chính mình phải chăng cũng có thể được thuộc tính mực xây thành chút hắn có thể không nỡ mang ra chỉ có thể từ hắn địa phương ra tay lại nói đây cũng là vì là lưu bị suy nghĩ không phải muốn thật đem cái này phiền thành cứ như vậy v ứ t lưu cho tào tháo còn muốn phản công coi như khó ừ tuy nhiên trong lịch sử lưu bị cũng xác thực không có chiếm cứ qua tại đây nhưng ít ra có cái hy vọng không phải nếu có những này cường hóa thành phòng kiến trúc không phải lưu nghị tự luyến đến lúc đó lưu bị coi như có thể đặt xuống tương dương tới đều không nhất định có thể đánh xuống phiền thành hạ hầu bác lúc này làm ra trịnh trọng bộ dáng tiếp nhận lưu nghị truyền đạt bản vẽ chứa vào nghi ngờ khốn kiếp tay nói tiên sinh yên tâm tại hạ định hướng chúa công truyền đạt lưu nghị gật gật đầu về phần đối phương là thật vui lòng phục tùng vẫn là làm dáng một chút đều không liên quan hắn tỉnh mắt thấy trên thuyền đã chen không xuống người lúc này hạ lệnh chuyến về p h i ê n thánh bên ngoài đã coi như là nạn dân bên ngoài một chỗ trong rừng cây hai tên người đàn ông dựa lưng vào thân cây có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn xem này t r ờ đầy bách tính đang đang chậm rãi xuôi dòng chạy xuống kỳ lạ tàu thuyền không đồng ý hắn nạn dân hai tên người đàn ông tuy nhiên cũng là vải thô áo tang nhưng ánh mắt như n g là sáng ngời có thần trong tay còn riêng phần mình bưng lấy chúc tấm dùng bút yên lặng phát họa lấy bức họa xem phương hướng là giang hạ hoặc là giang lăng bên trong một tên người đàn ông bất thình lình dò hỏi mặt thành chưa từng nghe thấy thông chi trước lộ huynh đệ cần phải tìm hiểu ra nhóm người này đi hướng một người khác lắc đầu phương nam thủy lộ ngang dọc bọn họ cũng nhìn không ra đối phương đến tột cùng muốn đi hướng về nơi nào trước đó t r ê n trong đám người cũng chỉ là biết đi một cái gọi mặc thành địa phương về phần ở phương nào không có người biết nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói thực sự nạn dân bên trong dạng này người là không ít thậm chí có người lăn lộn đến từ mẫu thuyền đây cũng là ngay cả lưu nghị đều không ý thức được tào tháo tất nhiên nam hạ như thế nào lại tùy ý lưu bị dễ dàng như vậy đi cầm nhân khẩu rời đi chiến tranh chỉ là một trận đại cầm cuối cùng biểu hiện hình thức mà nhiều khi chiến trường bên ngoài đ ổ vật mới là quyết định chiến tranh mấu chốt thắng bại tỷ như lương thảo tỷ như tình báo ở phương diện này tào tháo hiển nhiên phải mạnh hơn hắn chư hầu rất nhiều những người này vẽ tranh động tác rất bí mật vẽ tranh dùng cũng không phải bút mà chính là một chút hát sắc than thạch nhưng vẽ ra tới đồ vật cơ bản có thể khiến người ta xem hiểu dù sao thời đại này biết viết chữ người không nhiều trong quân càng ít nhiều khi cũng là dùng loại phương thức này tới truyền lại tình báo hai người kia đang làm gì đầu thuyền lưu nghị mắt sắc nhìn thấy trong đám người những cái kia cử chỉ có chút kỳ quánh người đối lưu tam đao dò hỏi l à mất thám lưu tam đao nghe vậy theo lưu nghị chỉ phương hướng nhìn lại hắn vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi nhưng là liếc một chút nhìn ra hai người đang làm cái gì sắc mặt không khỏi biến đổi hai người kia cũng phát giác được cái gì ngẩng đầu nhìn đến đang cùng lưu nghị cùng lưu tam đao ánh mắt đối mặt nhưng lại chưa bối rối chỉ là quay người lại chui vào trong đám người lại nhìn lúc đã tìm không thấy mật thám lưu nghị nao nao lập tức k i ị m phản ứng đó không phải là gián điệp sao như thế nói đến lời nói chính mình rất có thể đã bị t à o quân chú ý tới đối với cái này lưu nghị ngược lại là đồng thời không có quá nhiều kinh hoàng mặc thành đi vào các đại t r ư hầu trong mắt Cũng chỉ lưu à là là vào vấn vệ, vẫn gian, cần năng chuyện、tốt. Thiên sinh, trên thuyền sợ là cũng đã lẫn đề đầy đủ đã thời tự một tốt. mật thám. chỉ có lực có lẽ l sợ Tam thấp Đao g i ọ nghị nói. t e o hắn thôi. h n đi Lưu g chỉ h là gật gật đầu, ắ nhìn k ô n năng g có khả năng bởi v có mấy mật thám, l i ề cầm hơn người cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn có. hơn Nghị nhìn người ngoài Lưu tuyệt ở về phía lưu tam đao đối phương giờ phút này biểu lộ thực sự có chút đáng chú ý c a o mày nói việc này chớ có nói lung tung chờ sau đó thuyền về sau làm tiếp so đo bây giờ những thuyền này đều chờ đầy người nếu quả thật gây xảy ra chuyện gì bưng tới lưu nghị cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết cái này từng chiếc từng chiếc thuyền hành tại sông trên nước giống như từng cái cô đảo mà phụ trách é p thuyền tướng sĩ mỗi thuyền cũng chỉ có năm người một khi có một chiếc thuyền nháo ra chuyện mà đến căn bản không có khả năng chấn được cho nên lúc này phương pháp tốt nhất vẫn là làm chuyện gì đều không phát sinh â lưu tam đao yên lặng gật đầu nhìn một chút bốn phía chương ỉ cảm t h tám mươi b ị lạc ư u Nghị đ p một h chỉ có thể â n yên lặng có quay đ ầ u nhìn n phía về ư ớ c s ô n g c ũ n g chỉ có dạng này, m ớ i sẽ k h ô n g đ ể cho n g ư ờ i h o à i nghi. lọi Nghị yên lặng Lưu lục c á i c ả m xem ra c h í n h m ì n h hẳn nghĩ là suy m ộ t c h ú t chính m ì n người an toàn vấn h một đề. chương 83, Lạc đường giang đông khách đường Đông đến Giang t h ă m c h ư ơ n g 83, lạc đường giang đông khách đến thăm một chuyến đi đi lại lại tăng thêm nửa đường để cho bách tính xuống thuyền chính là bảy ngày thời gian làm lưu nghị lần nữa mang theo binh mã đi ngược dòng nước đến phiền thành thời điểm đã thấy phiền thành bên ngoài nạn dân chẳng những chưa từng giảm bất ngược lại tựa hồ nhiều hơn một chút lưu nghị nhảy xuống chuyển đến tìm tới hạ hầu bác hỏi thăm tiên sinh không biết tào tặc chủ lực đại quân đã tới bắt vọng ít ngày nữa liền có thể nam hạ tân gia phụ cận bách tính sợ bị binh hai đều tại chạy về đằng này có đã chạy đi tương dương bên kia hạ hầu bác nhìn thấy lưu nghị về sau túi người hành lễ nói mặt khác chúa công cùng khổng mình tiên sinh hy vọng có thể gặp tiên sinh một mặt không biết tiên sinh có thể nguyện vọng các loại chút thời gian không nho ra không phải nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ sao lưu nghị lắc đầu tân giã một khi khí thủ cái này phiền thành chính là tào quân nam hạ lô cốt hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này chờ đợi ngày sau hoàng thúc yên ổn ta lại đi tiếp không muộn lưu nghị cười nói cũng tốt hạ hầu bác gật gật đầu nếu chuyện này giống như da cắt lượng không có quan hệ gì bởi vì ra cắt lượng biết lưu nghị không có khả năng đáp ứng chỉ là lưu bị muốn thử xem có thể hay không cầm vị này bây giờ danh tiếng đã dần dần lớn mực gia truyền nhân cho thu về d ư ớ i cờ nếu là lúc trước lời nói lưu nghị cũng chỉ là một cái có được kỳ dị thủ đoạn công tượng phụ thêm mặc ra ngoại y thì cũng là như thế lưu bị mặc dù sẽ coi trọng nhưng lại sẽ không thái quá để ý lưu nghị đi ở mà bây giờ khác biệt thiên công phường xuất phẩm cơ hồ là tương dương danh sĩ tranh nhau tranh mua đồ vật mặc thành tài phú nói thật để cho người ta có chút đỏ mặt lưu bị hy vọng có thể thu hoạch được lưu nghị toàn bộ hỗ trợ bao quát nhân lực công cụ binh khí cùng tài phú bên trên hỗ trợ bất quá dưới mắt lưu bị h i ệ n nhiên còn chưa đủ tư cách cưỡng ép đi để cho lưu nghị làm chuyện di tình cho nên thái độ cũng có chút ôn hòa có lần trước kinh nghiệm lần này làm lên sự tỉnh tới muốn làm giòn rất nhiều đại lượng nạn dân đâu vào đấy được gan bài lên thuyền tân giã tuy nhiên chưa đình trệ nhưng này loại chiến tranh hết sức căng thẳng khí tức đã bị rất nhiều người phát giác được cũng không có gặp được quá nhiều phiền phức dù sao trước mắt phiền thành vẫn là thuộc về an toàn khu lại như thế kéo lên mấy chuyến lời nói mặc thành nhân khẩu liền đầy đủ phát triển sinh sôi đáng tiếc không biết về sau còn có hay không cơ hội xây lại mấy tòa thành trì cỡ nào xây mấy lần trước chính mình hưu sinh chi niên nói không chừng thật đúng là năng lượng đạt đến đỉnh cấp đây các ngươi làm gì đứng tại lưu nghị bên người lưu tam đao bất thình lình lông mày nhữ lại ánh mắt bất thiện nhìn về phía mấy tên hướng bên này đi tới nạn dân nơi này là lưu nghị người thuyền lần trước mật thám sự t ì n h để cho lưu nghị cảm thấy mình bên người hẳn là có chút lực lượng hộ vệ cho nên lần này đi ra đặc địa tại chính mình trên thuyền cỡ nào an bài năm người năm người này là chuyên môn phụ trách lưu nghị an toàn lưu nghị nghe tiếng cũng tỉnh táo lại ánh mắt nhìn về phía này mấy tên chậm rãi tới gần người đàn ông nhướng mày đối phương cũng không có quá khích động tác cùng phản ứng tại lưu tam đao lên tiếng cùng mặt khác năm tên hộ vệ tự phát bảo hộ ở lưu nghị bên người về sau liền bất động cũng không có cầm không bình Bên khí. tại r o n tên hình g một d n tương g đ ố a n hạ Tuấn Uy Vũ người ra khỏi hàng, đối Lưu Nghị túi tiên t Uy Lưu người hàng, Nghị người hành lễ nói, vị tiên sinh này, Vũ vị khỏi đối ra lệ i thời người hạ không đồng có ác Các ý. lữ ngông hiện vì là hoành giã trung lăng tướng lữ ngông trong tơi ư cười mang theo vài phần tự tin dù sao tại đầu năm thời điểm đại phá hoàng tổ hắn ở chính giữa lập công quả thực không ít cái này hoành g i ã trung lang tướng chính là lữ mông phá hoàng tổ về sau thủ phong giang đông người lưu nghị hơi kinh ngạc nói gần nhất thiên công phường là tiếp nhận một chút giang đông phú thương đơn đặt hàng chỉ là không biết vì sao giang đông nhân mã sẽ lấy dạng này một loại hình thức xuất hiện ở trước mặt mình muốn tới lời nói trực tiếp tới mặc thành tìm chính mình không là được thiên sinh nghe qua tại hạ lữ mông nghe vậy ánh mắt sáng lên rất có vài phần hương phần nói cái này hoành g i ã trung lang tướng thuộc về tạc hảo nghe uy vũ ba khí trên thực tế tại thời đại này loại này tạp hảo quân hàm không nói nát đường cái cũng kém không nhiều cơ bản cũng là tùy ý lấy lưu nghị nếu biết h i ệ n nhiên là biết h ắ n uy mánh sự tích đầu năm tướng quân đại phá hoàng tổ tại hạ tại giang hạ kiếm ă n muốn không biết tướng quân tên cũng khó lưu nghị gật gật đầu xem như đồng ý cái quan điểm này hạ ha, ha không muốn tiên sinh cái này ẩn sĩ cũng biết tên ta lữ n ô n g biểu lộ hơi mang theo mấy phần tự đắc ừ vẫn là ngô hạ a ngông còn không có sĩ biệt t â m nhật lưu nghị đối với cái này lúc lữ mông có một cái đơn giản phán đoán chỉ là hắn vẫn còn không biết rõ lữ mông bây giờ không lớn không nhỏ cũng coi là nhân vật có tiếng tăm coi như muốn tìm hắn trực tiếp tới tìm chính là làm sao cái này bộ dáng h o a trang hắn cũng lười dấu diếm trên thuyền này chính mình có mười mấy người ở chỗ này đây sợ h ạ i hắn lúc này cầm chính mình nghi hoặc hỏi ra tướng quân nếu muốn tìm tại hạ thẳng đi mặc thành chính là dùng cái gì như thế tây lữ mông biểu lộ có chút lung t u n g nói bởi vì bây giờ giang hạ bởi lưu kỳ c h ấ n thủ chúng ta cũng không dễ trực tiếp đến đây lại nói tiên sinh mặc thành tại trên địa đồ không có chỉ biết là tại cánh lăng chúng ta liền theo đường tới phiên thành nghe văn tiên sinh ở chỗ này tuyển nhận nạn dân liền cải trang làm nạn dân tới gặp tiên sinh đơn giản tới nói các ngươi lặt đường lưu nghị có chút quỷ dị nhìn về phía lưu ngông mặc thành nói thế nào cũng là tại tam giang giao hội chỗ thành lập còn có thủy trại cao như vậy thủy xa mặc kệ từ chỗ nào bên cạnh tới đều khó có khả năng không nhìn thấy muốn nhắc tào tháo người lạc đường còn bình thường ngươi một cái sở t r ư ờ n g về thủy chiến quanh năm tại cái này trong nước pha trộn người nói với ta lạc đường xác định không phải đùa ta Khúc, tiên sinh tại hạ lần này đến nhưng là thay ta nhà đô đốc đến đây mời hy vọng tiên sinh nếu có thời gian có thể đi xài tang một lần lữ mông bị lưu nghị c h ầ m c h ầ m đến có chút sắc mặt tóc khô ho nhẹ một tiếng nói lưu nghị đột nhiên cảm thấy chính mình mặt mũi rất lớn ngay cả đại danh đỉnh đỉnh chu du đều kinh động không biết đô đốc dùng cái gì biết ta lưu nghị kinh ngạc nhìn về phía lữ ngông nói lữ ngông cười nói trước đây có dự trương phú thương đưa tới một chút thiên công phường đồ vật có phần có hiệu quả nhà ta đô đốc biết được mặc thành sự tình về sau liền hy vọng có thể gặp tiên sinh một mặt chuyện này vốn là không cần đến lữ ngông tự mình đến nhưng tự phá hoàng tổ về sau hắn liền phụng mệnh đi theo chu du bên người c h ấ n thủ x à i t ă n g mấy tháng qua chưa có một trận chiến chỉ cảm thấy toàn thân đều phảng phất dì xét nghe nói có bên ngoài làm nhiệm vụ lúc này mới chủ động chờ lệnh đến đây ai biết làm ra như thế một cái ô long trước mắt sợ là không được lưu nghĩ ngay vậy suy nghĩ một lát sau cuối cùng vẫn lắc đầu hắn có bị ép hại chứng vọng tưởng với lại theo năng lực chính mình không ngừng tăng lên chính mình giá trị tại các phương trong mắt cũng đang không ngừng biến hóa bây giờ hắn đã nhảy vào kinh châu lưu bị tào tháo giang đông trong tầm mắt bây giờ dám đến phiền thành là hắn đối o á dám n không được đ Lưu Bị không dám đối với hắn lưu à m loạn, n h n Giang Đông như chưa hẳn. Chương 84, Hôn loạn、Mạc、Thành Chương 84, Hôn loạn、Mạc、Thành g coi Đối với chưa Mạc ư 84, 84, l Mạc nghị cự tuyệt lữ mông hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị bởi vậy tại lưu nghị lời nói nói ra miệng về sau lữ mông cũng không có cưỡng cầu chỉ là nói đã như vậy tại hạ muốn tùy tiên sinh đi một chuyến mặt thành nhà ta đô đốc hy vọng có thể giống như tiên sinh đặt hàng một chút vật có sinh ý tự nhiên không thể cự tuyệt lưu nghị gật đầu nói liền mời tướng quân tại đây đợi bây giờ thuyền hành tốc độ ba ngày liền có thể đến mặc thành đến lúc đó ngươi ta lại nói chuyện lưu nghị biết lữ mông lo lắng là trên thuyền này lăn lộn có hắn thế lực mật thám cũng không nhiều lời chỉ là để cho lưu tam đao an bài một đoàn người nghỉ ngơi chờ đến đến mặc thành về sau lại đi thương thảo đối với chu du người đại chủ này chú ý sẽ có yêu cầu gì lưu nghị trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ nếu chu du lần này đơn đặt hàng cũng không tính lớn chí ít không có đạt tới lưu nghị mong muốn đại khái có thể trang bị thiên nhân tác chiến vật tư bao quát bó mũi tên cùng thuấn bài còn có một số tương đối đơn giản áo giáp thậm chí còn không bằng lưu bị lần trước đặt trước nhiều đây cũng coi là một loại thăm dò dù sao so với tương dương tới nói giang đông bên kia tin tức đường tắt sẽ ít đi rất nhiều niên đại này tin tức lời đồn tốc độ vốn cũng không cao huống chi kinh châu cho tới nay giống như giang đông đều thuộc về thù địch trạng thái cái này cũng hạn chế tin tức truyền lại tốc độ chu du trước mắt cũng chỉ là muốn nhìn một chút lưu nghị bản sự mà thôi lữ mông không có ở mặt thành chờ lâu mị mị cọ một bữa cơm về sau có chút lưu luyến không rời rời đi sĩ biệt tam nhật xem ra vẫn phải chờ một đoạn thời gian mới được đây này tiên h sinh người này miệng còn tiếp s a o lưu tam đao đi vào lưu nghị bên người giò hỏi tiếp vì sao không tiếp lưu nghị một bên đạp vào tử mẫu thuyền một bên hỏi ngược lại trước mắt cái này mặc thành nhân khẩu cũng coi như hơn vạn nhưng dạng này cơ hội cũng không nhiều lưu nghị chuẩn bị năng lượng tiếp mấy lần liền tiếp mấy lần đối với bên cạnh người mà nói lưu dân là âm đánh nhưng đối với hắn tới nói điều này đại biểu lấy vô cùng tài phú tiên h sinh lần này vẫn là để ta đi lưu tam đao vội vàng níu lại lưu nghị cái này là vì sao lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía lưu tam đao nếu không phải là bởi vì vội vã tiếp người hắn cũng không cần nhanh như vậy cứu đem lữ ngông cho đuổi đi dù sao cũng là liên lạc giang đông chủ yếu nhân mạch vừa mới ngụy tướng quân tới nói trong thành có chút không còn được để cho ta cần phải đem ngươi lưu lại về phần tiếp người ta đi là được lưu tam đao nói trước đó lưu nghị tiếp đ ạ i lưu n ô n g ngụy việt tìm tới lưu tam đao những ngày qua hắn sắp bận điên hơn nữa còn là loại kia càng bận bịu i càng không có phương hướng cảm giác nội thành những bách tính đó các loại vấn đề ăn và ngủ nhiều khi không phải có lương liền có thể đầy đủ giải quyết dù sao ngụy việt cảm giác là xử lý không đến thử chém mấy cái kẻ bướng bình cáo ũ n không g có q u lớn hiệu quả, chỉ có thể tới mời Lưu、nghị、lưu lại hỗ trợ. Lưu nghị ngâm lại, liền tới Nghị Nghị ngâm nói, tốt, người đi giống như này hiệu chỉ thể hỗ hạ hầu mời đi i quả, đầu có trợ. gật tốt, g bác a tiếp. thành một vùng, lưu dân vẫn là lưu tam hai kinh nghiệm, phiền Đã đao, có hạ hầu lần luận là lưu là lưu vùng dân vẫn vô biệt á những n g ư ờ này, đối với như thế nào tiếp thu nạn dân đã đầy đủ thuần thủ, hắn cũng không cần thiết mỗi lần đầy đối đã đủ đều đi với tiếp thiết mỗi i thế thu thủ, theo. Cáo b lưu tam đao lưu nghị rất mau tìm đến đã loay hoay chán bên trên cũng bắt đầu ra bên ngoài băng gân xanh ngụy việt cũng không có lập tức đi gặp hắn chỉ là muốn nhìn xem ngụy việt xử lý như thế nào sự tình tướng quân thành tây dàn xếp lại lưu dân lại bắt đầu không an phận bọn họ nói ăn quá kém muốn giống như chúng ta nổi đồng nấu cơm thiên công phường cái nào đến lúc giúp bọn hắn nấu cơm ngụy việt đau đầu gãi gãi đầu nói nói cho bọn hắn không có muốn lời nói chính mình đi thiên công phường làm tướng quân không đợi người này rời đi một tên khác tướng sĩ nhanh chóng chạy vào t h ở hồn hề nói thành bác người giống như phụ trách quét sạch đường đi bách tính đánh nhau vậy liền để cho quét sạch đường đi bách tính lui ra ngoài dám truy lời nói trực tiếp giết người là uy ngụy việt đỏ hồng mắt gầm thét lên tướng quân thành tây những người kia lại ngại lương thực không đủ ăn phải chăng tiếp tục mở kho phát thóc lại có người tiến đến ngụy việt trong lúc nhất thời cảm giác mình đầu tựa hồ cũng biến thành hai cái mở kho phát thóc ngay từ đầu vẫn được nhưng bây giờ lời nói lại như thế bông u xuống đi chỉ sợ lưu nghị trước đó làm đến những lưu d i đó lương cũng chống đỡ không đến sang năm mùa thu hoạch ta tới đi lưu nghị thở dài đi tới đối ngụy việt nói tiên h sinh ngày cuối cùng tới rồi nhìn thấy lưu nghị ngụy việt cảm giác phảng phất nhìn thấy thân nhân liền vội vàng đứng lên kéo lại lưu nghị nói từ hiện tại bắt đầu mở đầu dán bản g cáo thị lưu nghị gật gật đầu nhìn về phía còn chưa đi lính liên lạc nói sở hữu nạn dân mỗi ngày chỉ cung cấp hai bát cháo muốn ăn nhiều cần dựa vào lao lực tới thu hoạch mặt khác trong thành phong ốc chỉ là tạm cho bọn hắn mượn ở lại muốn v i n h k i ử u thu hoạch được cũng cần dựa vào lao lực đem đổi lấy tiên sinh mở kho phát thóc bọn họ cũng không nguyện ý ngài làm như vậy không phải ép lấy bọn hắn tạo phản sao ngụy việt cười khổ nhìn về phía lưu nghị đầu tiên tướng quân phải biết nhân tâm là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn riêng là thói quen tiếp nhận người hắn sẽ đem bọn ngươi cho xem như đương nhiên loạn khẳng định sẽ loạn nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới đem mặc thành bán đều không đủ lưu nghị lắc đầu nếu mặc thành có vạn dần quy tâm t h u tính chỉ cần quản lý thỏa đáng không nên xuất hiện trước mắt vấn đề nhưng ngụy việt đơn giản như vậy thô bạo đối phương có nhu cầu liền tận lực thỏa mãn phương pháp làm khiến cái này nhân tâm hình dáng có chút mất cân bằng uy củ không có đứng lên cho nên mới sẽ tạo thành trước mắt hỗn loạn không chịu nổi trẳng diện muốn phải nhanh bình định trước phải đem cỗ này đương nhiên ý nghĩ cho bóp chết sau đó mới có thể nói hắn cái này mặc thành nào có nhiều chuyện như vậy để bọn hắn làm ngụy việt cười khổ nói tại sao không có quét sạch đường đi đố tuổi khai quật mưng ơ máng vận chuyển hàng hóa lưu nghị nhìn xem ngụy việt nói những người này cũng là nhàn bọn họ có tay có chân chính mình tới nuôi sống chính mình thiên công phường bây giờ đang cần làm việc lặt vặt có chút thủ nghệ có thể tiến vào thiên công phường trong thành quân đội cũng không nhiều nguyện ý toàn quân có thể chọn trẻ trung cường tráng đi vào trong quân biết làm cơm đi hỗ trợ nấu cơm ăn thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ người lấy cá cần lương cho lương muốn tiền cho tiền cuối cùng chỉ có thể giải quyết nhất thời cho bọn hắn sự tình làm bọn họ mới sẽ cảm thấy an tâm dĩ công đại trần loại chuyện này tào tháo đã làm qua hiệu quả hiển nhiên là không tệ bây giờ lưu nghị đại khái làm một chút phụ họa mặc thành hiện trạng cải biến sau đó lại tuyên bố ra ngoài hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém mệnh các tướng sĩ đều đi ra có dẫn đầu kẻ nháo sự lập giết không tha mặt lưu nghị mây trôi nước chạy tổng kết một câu nói loạn thế làm dùng trọng đ i ể n đây là lưu nghị trong khoảng thời gian này tổng kết đối mặt dạng này cục diện một mực quan tâm nhân mạng sẽ chỉ làm sự tỉnh trở nên càng h ỏ n g bét loại bỏ một chút đau đầu chấn nhiếp bách tính để bọn hắn theo chính mình cho ra phương hướng đi làm việc dạng này ngược lại có thể đổi lấy lâu dài thái bình để cho mặc thành đi vào q u ý đạo Trưng 85, Bất Đắc dĩ. Dĩ. dĩ công Dĩ Dĩ c đại trần phương thức phổ biến giống như lưu nghị đoán trước như vậy tại sơ kỳ gặp phải không ít mâu thuẫn dù sao tiếp cận nửa tháng đến mọi người đã thành thói quen mặc thành quan phủ cơ hồ vô điều kiện thỏa mãn bọn họ nhu cầu bản thân đã tiến vào một đã vào cáo i t h ả i mái dễ chịu khu, thị r o n g cơ t ể tính chơ cũng theo loại này, vô tuyến thỏa cũng này chơ hiệp loại vô b hoàn phong cho bọn hắn thể thực toàn này nói bọn muốn công xuất tác mới có thể đổi lấy ra, lúc lại có mới đổi vừa ậ t tử cũng chỉ là tạm thời thể đạt thái thị với về vĩnh v lại phải phải là bọn bọn bọn Bảng họ họ nhà cũng hắn, chăng còn chỉ cho ở cửu có được, cáo xem sau độ. ra liền để trong thành những này mới gia nhập các nạn dân bất mãn đánh chống gieo h ọ đứng lên đừng để ý tới bọn hắn nguyện ý làm việc thực vật lập tức cấp cho thậm chí có thể cho chút tiền công không muốn làm sống chỉ có thể uống cháo đối với các nạn dân phản ứng lưu nghị sớm trong dự liệu trong thành nhân thủ là không đủ nhưng hắn nhất định phải tại đám tiếp theo nạn dân quay về trước khi đến cầm mặc thành trật tự cho v ớ thuận t â phụ trách chủ tính trung vật tư tiểu lại nghe vậy đáp ứng một tiếng quay người tiến đến chấp hành mệnh lệnh bá huyên bọn họ sẽ không tạo phản a ngụy việt có chút bận tâm cảm giác đối diện với mấy cái này nạn dân so đối mặt thiên quân vạn mã đều mệt、mỏi. nháo sự có thể có khả năng nhưng nếu nói tạo phản lưu nghị xem ngụy việt liếc một chút cười nói nhân tâm không đủ cũng không có người chủ tính chung như thế nào tạo phản hiện tại muốn làm liền đem dẫn đầu kẻ nháo sự lập tức đánh g i ế t tuyệt không thể có chút không đành lòng cái này cứ yên tâm đi ta đã phân phó ngụy việt gật gật đầu cũng là xuất thân dân gian thổ phỉ thật muốn hạ quyết tâm vậy cũng là giết người không nháy mắt tồn tại tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng nhưng ngụy việt cuối cùng cầm lưu nghị mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới trong thành hỗn loạn cũng không có chuyển biến tốt ngược lại một ngày thời gian bên trong toàn bộ mặc thành dối bởi một đoàn cục diện này thẳng đến trạng vạng tối bắt đầu cấp cho thực vật thời điểm đạt tới lớn nhất dù sao không phải tất cả mọi người nguyện ý cùng người đối nghịch nguyện ý tiếp nhận ăn bài trước đi làm việc người cũng không ít những người này ở đây trạng vạng tối thời điểm căn cứ lao động bỏ ra thu hoạch được phong phú thực vật thậm chí có người thu hoạch được tiền công những người này bắt đầu tự phát giữ gìn mặc thành quy củ người khác hút cháo bọn họ lại có bánh mì trứng gà cùng một chút đồ ăn cháo cái này thực vật phương diện lớn nhất trực quan t r ê n lệch vừa ra tới trong lòng này phân cảm giác ưu việt kích thích giới bắt đầu tự phát giữ gìn mặc thành trật tự đi thuyết phục những cái kia không nguyện ý tiếp nhận người về phần hiệu quả ạ trong thành hiện tại nhao n h a u mắng tiếng đánh nhau chính là ngồi tại nha thự cũng có thể nghe được b á h u y ê n cái này lưu nghị ở nơi đó mây trôi nước chạy khắc lấy m ộ t đ i ề u ngẫu nhiên sẽ còn xử lý một chút hồ sơ hôm nay ra mở đầu dán bản cáo thị phái tóc lương thực bên ngoài lưu nghị còn để cho người ta bắt đầu tay thành lập hộ tịch bây giờ vấn đề hơn phân nửa ở chỗ này cái này làm việc công nhiều khi cùng hành quân tác chiến một dạng chúng ta chính là cái này mặc thành chủ tướng người khác có thể loạn nhưng chúng ta không thể loạn một khi chúng ta loạn vậy liền vạn sự đều yên mà lại chờ đợi ngày mai lại nhìn đi bọn họ chỉ cần không thật liên thủ đánh tới cái này mặc thành liền loạn không lưu nghị một bộ tự tin biểu lộ nhưng trên thực tế tâm hắn cũng không dù sao cái này giống như trước đó xử lý mấy ngàn người thời điểm là khác biệt khi đó bách tính phần lớn là chính mình tới hoặc là đi theo đám bọn hắn cùng đi chỗ hắn lý loại chuyện này cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu nói không khẩn trương là gặt người nhưng giống như hắn nói hiện tại hắn nhất định phải tỉnh táo sau đó mới có thể cảm nhiễm nd y t i ệ t việt từng bậc từng bậc cầm loại này tỉnh táo thái độ truyền xuống nếu không làm mặc thành đứng đầu hắn đều loạn phía dưới người sẽ như thế nào coi là thật khó mà nói ngụy việt ngay vậy có chút bội phục lưu nghị phần này định lực trên thực tế cái này nếu thật là tác chiến hắn phản ngược lại sẽ không gấp chỉ là đối với tương lai sự không chắc chắn để cho hắn hiện tại không thể không xuất ruột cần càng nhiều công tác đi làm lưu nghị lắc lắc đầu nói vùng này rừng cây không thể đều chém bây giờ tất nhiên nhân thủ sung túc ta chuẩn bị ngày mai tổ chức nhân thủ đi thiên môn sơn bên kia tìm một chút không sai cây cối chắc cây bào chế trở thành bó củi mặt khác tại đây kiêm làm một chỗ thị trấn lưu nghị nói cầm ra bản trước h cho ngụy Việt xem, cũng coi là để cho mình chia chút khái không hiện như thế â tâm. n bản Nguyễn cũng cũng vòng niệm làm là xem, một ôm mặc tốt Việt vẽ đi để đại đại coi Cổ có dù õ rệt, n h n trên thực tế cũng tương tự có quy định tương quan, không phải ngươi xem ra cái nào phiến rừng riêng này g thực tế tự trực tiếp chặt t ra r phải chém có cái cây, được, ư quy quy cây. đại mô loại xem là là mắt mặc thành nhân khẩu sẽ theo t à o quân nam hạ tiến vào một cái phun giếng kiểu tăng trưởng giai đoạn tất nhiên tìm không thấy người thích hợp mới lưu nghị chuẩn bị tự mình cầm đao đối với mặc thành tiến hành tiến một bước quy hoạch thành t r ì công trình đã kiến thiết h o à n tất đón lấy cũng là sửa đường tuy nói mặc thành tại tam giang hội tụ chỗ thành lập thủy lộ phát đạt nhưng đồng thời không có nghĩa là liền không cần lục lộ ít nhất phải có có thể giống như đường núi dính liền một đầu chủ yếu đường về phần hán tạm thời tới nói không phải quá tất yếu hai người luôn luôn thương lượng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống nếu một mực là lưu nghị đang nói ngụy việt ở một bên nghe kiến giải cái gì đối với ngụy việt cái này đại lao thô tới nói đúng không sẽ có hắn chẳng qua là cảm thấy nghe lưu nghị nói những này nhìn xem lưu nghị một mặt tự tin bộ dáng chính mình cũng có thể không khỏi nhiều mấy phần tự tin trên thực tế hắn không nhìn ra lưu nghị nếu cũng là tại cố gắng chấn định đêm nay lưu nghị mất ngủ về phần ngụy việt s ớ m tại ngay từ đầu liền thuộc về mất ngủ trạng thái bây giờ một đôi mắt đều nhanh giống như con thỏ chờ đợi loại sự tình này bạn không đến mức lo nghĩ sở dĩ lo nghĩ là bởi vì đối với chuyện tương lai không xác định dù sao lần thứ nhất xử lý loại chuyện này lưu nghị cũng chỉ là căn cứ một chút tự mình biết tư liệu tới xử lý về phần sự t ì n h phát triển đến sau cùng sẽ diễn biến thành bộ rắn gì lưu nghị không biết mới nhất trời theo lưu nghị chừng mắt có chút tóc mắt đỏ xuất hiện tại n h à thự bên trong bắt đầu ngụy việt hơi kinh ngạc vì sao lưu nghị sắc mặt sẽ kém như vậy tuy nhiên xem lưu nghị bộ dáng không có hỏi nhiều dĩ công đại trần kế hoạch tại tiếp tục ngày thứ hai tuy nhiên vẫn là rất loạn nhưng rõ ràng có thể cảm giác được tâm tình mâu thuẫn tại cắt giảm chờ trạng vạng tối xuất công số liệu thống kê đi ra về sau lưu nghị luôn luôn treo lấy tâm cũng coi như trở xuống đến trong bụng c h ỉ ít căn cứ số liệu đến xem so với ngày đầu tiên đồng ý dựa theo mặc thành định ra tới quy củ thông qua lao lực đem đổi lấy thực vật trụ sở còn có tiền tài người tăng lên khoảng ba phần mười tuy nhiên còn có người bởi vì gây sự bị giết nhưng so với hôm qua đã thiếu hơn phân nửa tiếp đó chỉ cần dựa theo cái tốc độ này tiếp tục làm tiếp tin tưởng tại đám tiếp theo nạn dân bị đưa tới thời điểm m ặ chương t à n yên ổn. này nhóm n h thể khôi phục tạm thời có Có cái tạm g ờ i t h tám h xuống kinh mươi nhiều, nhiều sáu thành đại sự điều kiện dĩ công đại trần khi tiến vào thứ ba ngày sau đó hiệu quả liền càng phát ra rõ rệt đứng lên vẫn còn ở hồ nháo người đã đến không đáng lo lắng cấp độ còn lại người dù là không có cam lòng không nguyện ý từ bỏ trước đó thoải mái dễ chịu sinh hoạt nhưng lại lưu nghị đồ đao cùng lợi dụng phía dưới tâm tính cũng đang từ từ chuyển biến bên trong cho nên nói pháp luật loại vật này là có tất yếu tồn tại ngươi không thể trông cậy vào người người cũng là thánh nhân người người cũng có thể làm đến tự hạn chế liền chỉ có thể dựa vào pháp luật tới quy tắc mọi người hành vi quy tắc đương nhiên cũng có xấu pháp luật nói một chút tuy nhiên cuối cùng thiện hay ác không phải xem luật pháp bản thân một là muốn nhìn chấp hành lực cả hai chính là muốn nhìn lấy pháp luật phải chăng có thể đưa đến tích cực tác dụng nếu là luật pháp tại thi hành về sau chẳng những không thể cho người mang đến hạnh phúc ngược lại tiếng oán than dậy đất lời nói vậy thì không phải là chấp hành lực hoặc là hắn vấn đề mà chính là pháp luật bản thân xảy ra vấn đề lưu nghị bây giờ tại thử nghiệm biên soạn một chút mặc ra điều khoản hắn chuẩn bị c ầ m pháp ra một chút tư tưởng hòa tan vào chỉ là trước mắt vẫn chỉ là cái hệ thống muốn hoàn thiện không phải một sớm một chiều sự tình hắn giống như thôi châu bình mượn tới không ít pháp ra điện tịch ở phương diện này vô luận tần hán đối với pháp học vẫn tương đối coi trọng tiếp đó liền xem năng lượng tại tào tháo nam hạ trước đó mang về bao nhiêu lưu dân tuy nhiên lưu tam đao mang về trừ lưu dân bên ngoài còn có một cái không tốt tin tức lưu bị đến thiền thành cũng đại biểu cho ra cắt lượng rời núi sau khi đốt hai thanh đại hỏa đã kết thúc lưu bị đảo vong kiếp sống lại một lần bắt đầu chỗ khác biệt là lần này Có lẽ là lưu ẽ là l bị trong đời một lần cuối cùng đào vong đại biểu cho lưu bị tiến nhanh cơ hội cũng nhanh đến tam đao người tiếp tục mang đám người vùng ven sông bờ đi thuyền ta đoán lưu hoàng thúc sợ rằng sẽ khí thủ phiền thành khả năng giúp đỡ liền cỡ nào rút một chút lưu nghị cũng không có thu hồi thuyền đội mà chính là để cho lưu tam đao dẫn đội tiếp tục đi làm chút đủ khả năng trợ giúp â lưu tam đao đáp ứng một tiếng quay người liền đi bà h u y ê n ngụy việt đứng tại lưu nghị bên người gặp lưu nghị lâm vào trầm tư n ế u mày d o hỏi một cái luôn luôn không tốt lắm hỏi ngươi vì là sao như thế nhìn kỹ này đại nhĩ tặc tại ngụy việt xem ra cho dù là bây giờ lưu bị cũng không có gì có thể lấy chỗ càng khỏi phải sách năm đó một người như vậy ngụy việt thực sự không biết lưu nghị vì sao tại trong bóng tối đối với người này như thế nhìn kỹ một người lớn bao nhiêu tiền đồ năng lực cố nhiên trọng yếu nhưng muốn làm nhân thượng nhân năng lực cần nhưng có chút liền đủ chân chính quyết định người thành tựu sự nghiệp một là xuất thân hai là làm người lưu nghị cũng không trực tiếp phản bác mà chính là mỉm cười nói không sai nếu như tại tam quốc thời kỳ muốn hỏi lưu nghị như thế nào thành t i ể u đại sự cái kia năng lực xuất thân làm người ba loại bên trong năng lực theo lưu nghị là sắp xếp sau cùng không phải nói vô dụng mà chính là thiếu trước hai loại năng lực ra lại chúng cũng vô dụng đó là cái năng lượng từ xuất thân liền đoán trước tương lai thời đại cho nên tại quan độ chi chiến trước kia rất nhiều người đều nhìn kỹ viên thiệu nếu như không phải viên thuật chính mình làm lời nói thiên hạ này tại lúc ấy người xem ra chỉ sợ sẽ là nhị viên tranh chấp cục diện căn bản không có t ả o tháo chuyện gì lưu bị tuy nhiên một chức tịch buôn bán giày chi đồ có gì xuất thân đang nói ngụy việt cao mày nói nhưng hắn hiện tại là đại hán hoàng thúc đây là thiên tử tán thành lưu nghị mỉm cười nói đây cũng là lưu bị bây giờ lớn nhất chính trị tư bản những cái kết i như ra cắt lượng dạng này danh sĩ hoặc là trường phi dạng này đổ tể nguyện ý theo hắn nguyên nhân g i a cắt lượng từ không cần phải nói tuy nhiên g i a đạo x a sút nhưng vô luận bản thân tài hoa hoặc là xuất thân nếu lưu bị thật như trước kia một dạng đánh cái hán thất tông thân ngụy trang liền đi ra giả danh lửa bịp có thể là không thể để cho g i a cắt lượng dạng này người đi đầu nhập không có hoàng gia chứng nhận tông thân liền xem như thật cũng vô dụng thiên hạ này họ lưu đi thêm tương phản có hoàng gia chứng nhận tông thân liền xem như giả ngươi cũng là thật đây cũng là lưu bị bây giờ lớn nhất đại tư bản hư vô mờ mịt lại nói thí dụ như trương phi hắn muốn làm một phen công lao sự nghiệp cũng có bản lĩnh nhưng lại bởi vì chính mình chỉ là cái đ ồ tệ không có cách nào làm lòng người bụng cho nên hắn lựa chọn có hắn thất tông thân thân phận lưu bị không quan tâm hai người bây giờ cảm tình tốt bao nhiêu nhưng ở ngay từ đầu song phương kết hợp khẳng định sẽ có lợi ích thành phần trộn lẫn ở giữa trí thú hợp nhau là thật lợi ích bổ sung cũng là thật lưu bị nửa đời trước nếu đồng thời không phải là không có tiếp xúc qua cao đoan nhân tài trần quần trần đăng đối với lưu bị nếu đều có chút nhìn kỹ nhưng hai người kia cuối cùng lại đều không có lựa chọn đi theo lưu bị cái này bên trong trừ gia tộc giảng buộc bên ngoài cũng có lưu bị tự thân theo hầu không đủ nguyên nhân ở bên trong này lưu biểu cũng là đại hán hoàng thúc ngụy việt vẫn còn có chút khâm phục đối với lưu bị lữ bố dưới chướng người là không có quá nhiều h ả o cảm dù sao lúc trước cũng coi như đã từng quen biết tại có ít người xem ra lưu bị là khiêm tốn nhân nghĩa nhưng người khác nhau có khác biệt cái nhìn tại ngụy việt xem ra lưu bị cũng là hương ngụy cái này muốn nói l à người lưu nghị cười nói nếu nói xuất thân là gia nhập trận này lấy thiên hạ vì là ván cờ nước cờ đầu nhưng như thế nào dưới bản cờ này phải nhờ vào l à người lưu bị năng lực có lẽ không bằng hắn chư hầu nhưng nhân tình của hắn lao luyện biết như thế nào thi ân tại dân biết như thế nào kết người tốt mới trọng yếu nhất là hắn có thể chịu gặp khó mà không n ỗ i phóng nhãn thiên hạ có hắn bản lanh như vậy chỉ sợ cũng chỉ có tào tháo ở phương diện này tôn quyền đều không được tôn quyền tuy nhiên cũng thiện nhẫn nhưng dù sao cũng là kế thừa phụ huynh cơ nghiệp hắn nhận giống như lưu bị tào tháo lại có khác nhau làm ngươi dùng hiện đại lời nói tới nói chính là tình thương nghịch súng tình thương có thể làm cho ngươi t h ô n g dòng xử lý các loại phức tạp quan hệ nhân mạch có thể xem hiểu nhân tâm nghịch súng thì đại biểu cho một người có thể tại nghịch cảnh bên trong bảo trì tích cực tâm tính hai thứ này là một người có thể thành công hay không lớn nhất đồ trọng yếu thậm chí so năng lực bản thân đều trọng yếu đương nhiên bình thường tình thương cùng n ị c h súng cao nhân bản thân năng lực cũng sẽ không quá kém chính là cho nên tại lưu nghị quan điểm bên trong xuất thân quyết định ngươi có không có tư cách tới dưới bản cờ này tham dự vào trong ván cờ này tranh đoạt thiên hạ khối này bánh kem làm người quyết định ngươi năng lượng đạt tới độ cao mà năng lực mang đến chỗ tốt thể hiện tại sơ kỳ có thể giúp ngươi nhanh chóng mở ra cục diện đến thế lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm chân chính quyết định tương lai vẫn là tại làm người phía trên nhìn xem bây giờ bị đào thải chư hầu đa số cũng là thua ở làm người thuộc diện này ba huyên ngươi chuẩn bị đầu lưu bị ngụy việt cao mày nói ta chỉ muốn sống tốt hơn sống sót đem trước mắt sự tình làm tốt liền có thể về phần tương lai không ai năng lượng thật nhìn thấy lưu nghị lắc đầu hắn bây giờ giống như lưu bị thân thiện có thể làm đầu tư hắn cũng không có ngay từ đầu liền định cho mình cỡ nào đại mục tiêu vậy quá sát xôi không thực tế liền giống với tần mạt h ắ n sơ lúc lưu bang cùng hạng vũ hạng vũ là lập trí tranh đoạt thiên hạ nam nhân mà lưu bang ngay từ đầu nhưng không có lớn như vậy chí hướng hắn chỉ là định cho mình một cái lại một cái có thể hoàn thành mục tiêu sau đó cầm mục tiêu hoàn thành cuối cùng ngược lại là hắn được thiên hạ mà lòng ông chí lớn hạng vũ lại ô giang tự vẫn ngụy việt nghe vậy không có hỏi nhiều nữa nhưng hiển nhiên lưu nghị trả lời đồng thời không có thể làm cho hắn hài lòng chương 87, lại nói hàn tín chương 87, lại nói hàn tín ở cái này chiến loạn thời đại bên trong có thể có một chỗ có thể che chở không nhận chiến loạn nhiễu có thể thanh thản ổn định còn sống có hai cái ăn không đến mức chết đói đối với đại đa số lưu dân tới nói đã là may nhất p h ú c dạng này lưu dân nếu rất tốt quản lý trước đó bị ngụy việt quản lý t r ư ơ n g khí mù mịt chỉ có thể nói cái này độ bên trên nắm chắc quá kém hệ thống cảm giác mất cân bằng không biên giới giới cảm giác chỉ bằng đạo đức cùng người tự giác để ước thúc quá b ạ c n h ư ợ c tiên h sinh tại sao lại như thế đặng ngải cảm giác rất kỳ diệu hắn ăn uống mau bệnh đi qua mấy tháng qua lưu nghị ồn á n bây giờ đã không sai biệt lắm có thể cùng người lưu loát giao lưu nhưng đối với trước đó mặc thành hỗn loạn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ lưu nghị không có nhận tay mấy ngày nay đặng ngải mẹ con liên ra mồn cũng không dám ra ngoài cho nên đối với mấy ngày qua mặc thành biến hóa hắn khả năng so lưu nghị cảm thụ càng phải rõ ràng một chút cái này muốn trị người n g ư ờ i cần trước tiên hiểu người lưu nghị cầm sự tình đều phân công x u ố n g d ư ớ i trong tay cầm một đoạn bóc tủi một bên điêu khắc một bên thuận miệng cười nói đầu tiên ngươi được rõ ràng người không hoạn quả mà hoạn không đồng đều đạo lý riêng là cùng loại mặc thành bây giờ tình trạng nhân tâm bối rối vốn có trật tự đã sụp đổ lại thêm ngụy tướng quân không có ngay đầu tiên định ra quy củ đến chỉ là có chỗ tìm liền có điều ứng người tại bất lực bối rối cùng đối với tương lai mê mang tình h ù n g dưới tham lam sẽ chiếm theo bản tâm chỉ muốn cỡ nào chiếm một chút nếu không thêm vào dẫn đạo lời nói tình huống sẽ so trước đó càng thêm hằng bét lưu nghị một bên nói một bên suy tư cái kia khắc cái thứ gì trong tay khắc đao nhưng là không có một khắc sẽ đình chỉ đặng ngại ngay vậy cái hiểu cái không gật gật đầu nhân tâm chớ nói đối với hắn chính là lưu nghị bây giờ cũng chỉ là kiến thức nửa v ờ i lần này có thể nhanh chóng để cho mặc thành ổn định lại trọng yếu nhất vẫn là hắn trước đó có lưu lương với lại tìm đúng phương pháp có trùng hợp thành phần ở bên trong vì sao tiên sinh như vậy thanh nhàn lại có thể đem mặc thành quản lý như vậy có thứ tự trước đó ngụy tướng quân rõ ràng b ể bộn nhiều việc đặng ngại nhìn xem lưu nghị hỏi một người bản sự lại lớn nhưng tinh lực dù sao cũng có hạn hắn không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt làm một tên lão bản ta muốn làm là nói cho hắn biết người cái kia đi làm cái gì mà không phải đem tất cả mọi chuyện đều lấy ra chính ta đi làm nói như vậy ta chiêu những này quan lại tới làm gì để bọn hắn cho ta phất cờ hò reo a lưu nghị thổi khẩu khí cầm m ộ t điêu bên trên mảnh vụn thổi đi nghe vậy buồn cười xem đặng ngải một cái nói ta thế nhưng là lão bản nếu là ta mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất bọn thủ hạ lại không có việc gì vậy chỉ có thể nói ta người lão bản này làm thất bại lão bản đặng ngải mờ mịt nhìn xem lưu nghị tuy nhiên từ ngữ cảnh bên trong đại khái năng lượng minh bạch lưu nghị đang nói cái gì nhưng cái này từ nhi thật chưa từng nghe qua liên l à một thanh tay cái này mặc thành lớn nhất người lưu nghị cười thầm hắn hiện tại thật đúng là xem như mặc thành quân chính ông đ ồ n tuy nhiên quân đội chỉ có tám trăm người nhân khẩu cộng lại còn chưa đủ hai vạn nhưng thắng ở không ai q u ả n a thiên tử lời nói ở chỗ này đều chưa hẳn có hắn lời nói hữu dụng a đặng ngải mờ mịt gật gật đầu lập tức nói tiên sinh hôm đó ngươi nói với ta hàn tín dưới hông chi nhục sự tình nhưng vì sao ta tại trên sử sách chưa từng tìm tới với lại hàn tín lúc ấy cũng chưa từng đi nợ thịt này đồ phu chính là là cố ý làm khó dễ sinh sự tây lưu nghị trong tay khắc đao dừng một cái có chút xấu hổ lập tức bị biến mất quay đầu nhìn về phía đặng ngải nói lịch sử như thế nào nếu không trọng yếu trọng yếu là chúng ta bản thân đối với chuyện này tình cái nhìn nhưng nếu hàn g tín lúc ấy hẳn là còn có đường đường có thể đi nay đồ phu chỉ là nhục nhã hắn hắn hoàn toàn có thể không cần chịu phần này nhục nhã quay người rời đi liền không có việc này vì sao hắn còn đặng ngải hiếu kỳ hỏi có lẽ hắn có nhất định phải xuyên lý do đâu lưu nghị c ư ờ i hỏi nhất định phải đặng ngải mờ mịt loại này vô cùng n ụ c nhã còn có người chính mình tìm được đi chịu sao đúng vậy ai chờ ngươi lớn lên sẽ minh bạch trong đời có chút mấu chốt điểm quyết định là nhất định phải qua nếu như vượt qua n à y cả người đều sẽ đạt được thoát thai hoán cốt biến hóa nếu như qua không đó chính là suy sụp tinh thần cả đời lưu nghị vô vô đặng ngải đầu nói nói như vậy tỉ như nữ nhân ngươi sẽ phát hiện các nàng sinh con trước sau là khác biệt có khác biệt gì đặng ngải khó hiểu nói â lưu nghị ngẫm lại cảm thấy giống như một cái miệng còn hôi sữa đủ tiểu thí hài nhi nói cái này đại khái sẽ không lý giải suy nghĩ một chút nói có ít người cảm thấy sinh tồn vô vọng sẽ nghĩ quẩn nhưng lại không chết thành ngươi sẽ phát hiện những người này về sau sẽ không lại đi tìm chết cái này nhưng biết ừng h e mẫu thân nói qua đặng ngải gật gật đầu cái này chiến loạn thời đại bên trong đối với cuộc sống vô vọng quá nhiều người dạng này ví dụ cũng nhiều không kể x i ế t có biết vì sao lưu nghị d o hỏi đặng ngải lắc đầu hắn không biết một người nếu như ngay cả chết còn không sợ vì sao còn sợ hơn còn sống ngươi sẽ phát hiện dạng này người nếu cũng đáng sợ bọn họ chẳng sợ hãi lưu nghị cảm thán nói tiên h sinh cái này cùng hàn tín có quan hệ gì đặng ngải nghi ngờ nói quan hệ rất lớn từ kết quả đến xem hàn tín chính là từ chuyện này bắt đầu cuộc khởi lưu nghị nhìn xem đặng ngải nói ngươi tất nhiên thông xử nhớ có thể từng phát hiện hàn tín trước sau biến hóa hắn đây là đang tìm kiếm tự mình bật phá dưới hông c h i nhục đối với một người tới nói là không có cái nào lớn hơn sỉ nhục thậm chí so chết càng khiến người ta khó mà tiếp nhận nhưng cái này khảm nếu như đi qua vậy đối với hắn người này tới nói cũng là một lần thoát thai hoàng cốt nay đặng ngải nhìn xem lưu nghị nói tiên sinh nói là ta cũng nên đi kinh lịch trải qua dưới hông c h i nhục a n g ư ơ i đi gọi là xuyên đ ũ n g quần trò chơi ngươi cũng không có cảm nhận được hàn tín lúc ấy t â m cảnh coi như xuyên nhiều nhất để ngươi trở nên không biết xấu hổ trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nếu hàn tín cách làm này cũng có chút cực đoan ngươi xem hắn về sau hành động liền biết tuy nhiên thành công hoàn thành tự mình thăng hoa lại cũng biến thành không từ thủ đoạn l ã n h khóc vô tình cái này khảm mỗi người đều gặp được thời gian đến tự nhiên nước chạy thành sông nếu là cương cầu hàn tín sau cùng kết cục ngươi cái kia so ta rõ ràng hơn lưu nghị lắc đầu không ai sẽ tự mình đi tìm thai vạn rất nhiều chuyện đô giảng tìm một cái cơ duyên cũng cứ gọi đốn nộ Nó c không kéo mấy chính mình đi xuyên người khác đúng quần là vô dụng tiên sinh buổi chiều ta có thể hay không cùng n g ư ờ i cùng đi n h ạ t h ử đặng ngài bất thình lình hỏi ồ lưu nghị nhìn về phía đặng ngài vì sao ngài muốn nhìn một chút tiên sinh như thế nào làm việc đặng ngài hiếu kỳ nói lưu nghị luôn có thể nói ra một chút trong sách vợ không có có cái gì một cái d ư ớ i hông chi n h ủ hai cái phiên bản mỗi lần đều có khác biệt dẫn dát đặng ngài muốn đi theo lưu nghị bên người cỡ nào học một ít nhưng có yêu cầu lưu nghị cười nói thiên sinh mời nói đặng ngải vội vàng nghiêm mặt nói không cho phép nói chuyện chỉ cần tại nha thự bất kỳ cái gì thời điểm đều không cho phép đặng ngải chương tám mươi tám phiền thành được đến chương tám mươi tám phiền thành được đến nha thự sự tình cũng không tính nhiều lưu nghị cầm trong tay năng lượng phân công nhiệm vụ đều chia phái đi ra tựa như hắn nói thượng vị giả nếu như quá mức mệnh nhọc lời nói bản thân liền là một loại không hợp cách cho nên đặng ngại theo lưu nghị đi vào nha thự về sau hơn phân nửa thời gian là nhìn xem lưu nghị ở nơi đó tự đắc để làm chút đ i ề u khác hắn không rõ lưu nghị vì sao muốn si mê với những này đ i ề u khác nha thự bên trong lên tới ngụy việt xuống đến canh cổng người thọn cơ hồ nhân thủ đều có một hai kiện lưu nghị tự kiềm chế vật phẩm trang sức không phải nói lưu nghị làm không tốt chỉ là đặng ngại cảm thấy lấy lưu nghị tài hoa không nên cầm thời gian lãng phí ở chuyện như thế này hắn hẳn là có càng mãnh liệt hơn vì là mới đúng nha thự bên trong đặng ngải là không cho phép nói chuyện cho nên những lời này những nghi vấn này hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng bát huyên nếu dựa theo ngươi nói chiêu binh tiêu chuẩn đến xem bây giờ nhiều nhất xây lại nhất giáo binh mã ngụy việt cuối cùng cầm việc của mình tính toán hoàn tất hắn mấy ngày nay một mực đang tính toán lại khuyết trương chiêu bao nhiêu binh mã mặc thành tài chính có thể trèo trống loại này tính toán đối với lưu nghị tới nói không khó nhưng đối với ngụy việt tới nói nhưng là để cho hắn trọn vẹn dùng ba ngày thời gian vừa rồi làm rõ đầu mối biết nên như thế nào tính toán chúng ta bây giờ nếu chiêu binh quá nhiều khó tránh khỏi rước lấy nghi kỵ cái này mặc thành chỗ cánh lăng chính là tứ chiến tri địa nếu không thể lượn vòng tốt lại nhiều binh mã đều vô dụng vì ngăn ngừa rước lấy p h i ề n phước cái này hai trường học nhân mã liền là cực hạn chúng ta liền đi tinh binh lộ tuyến lưu nghị quét mắt một vòng ngụy việt trong tay trúc giản mỉm cười gật đầu nói hai trường học nhân mã một n g h n sáu trăm người đã không tệ dù sao mặc thành cho dù tốt cũng chỉ là một tòa thành trại ngay cả thị trấn cũng không tính năng lượng có được chính mình vũ trang lực lượng hay là bởi vì cái này chiến loạn thời đại không ai có thể tới quản g có cái này hai trường học nhân mã tăng thêm mặc thành thuộc tính đầy đủ ứng phó rất nhiều vấn đề trên thực tế đã có chút nhiều nếu không có, có thiên công phường ở chỗ này chống đỡ đừng nhìn mặc thành bây giờ nhân khẩu không ít nhưng năng lượng cung cấp nuôi dưỡng hai trường học nhân mã trọng yếu nhất vẫn là dựa vào thiên công phường thu nhập nếu không nhất giáo đều q u á s ứ c vậy thì chiếu tiêu chuẩn này đi chưng binh ấ n ngươi nói yêu bên trong chọn ưu tú ngụy việt hỏi không sai lưu nghị gật đầu cười nói đến tại cái gì huấn luyện phương pháp h ắ n không biết thời đại này huấn luyện phương pháp cũng chưa chắc đã kém chỉ là bởi vì thức ăn cung ứng không đủ quan hệ dựa theo ngụy việt thuyết pháp bình thường quân đội một tháng năng lượng huấn luyện một hai lần cũng không tệ đây là quân chính quy đánh ngộ giống quận binh loại hình một năm đều chưa hẳn có thể huấn luyện mấy lần lưu nghị cũng không chuẩn bị sửa đổi loại phương thức này điều kiện ở nơi đó hạn chế trí ít mặc thành bây giờ còn không có điều kiện để cho các binh sĩ đón đến thịt cá đi bổ sung mất đi dinh dưỡng vậy cũng là lưu nghị ở thời đại này có được một nhóm chân chính thuộc về mình thế lực cùng thành trì về phần tương lai lưu nghị bây giờ có thể nghĩ đến cũng chỉ là đi một bước xem một bước đáng tiếc tào tháo tới quá nhanh lưu bị tìm chính mình tìm quá m u ộ n nếu không mặc thành nhân khẩu còn có thể lại nhiều một ít ngay tại lưu nghị tại mặc thành làm người miệng thở dài thời điểm tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm phiền thành bên ngoài lưu bị nên đón nhóm đầu tiên tào quân mặc dù chỉ là đi đầu bộ đội nhưng lưu bị bây giờ trong tay nhân thủ vốn cũng không nhiều cho dù là tào quân đi đầu bộ đội lưu bị cũng không thể không toàn lực đi đối mặt cao cao đấu cùng bên trên lưu bị cùng ra cắt lượng đứng tại một chỗ đấu cùng bên trong roi mắt trông về phía xa phía dưới trên cổng thành không đa số tướng sĩ bắt đầu ở một chút trọng yếu hơn vị trí tập kết chiến tranh mây đen bắt đầu tràn ngập lưu bị nhìn xem binh giáp u、um、n g tùn tào quân lông mày hơi nhữ lên riêng là cái này một đợt đi đầu binh mã nhân số liền có mấy ngàn chúng vì ngăn ngừa tổn thất hắn để cho quan vũ tướng chủ lực mang đến giang hạ giống như lưu kỳ tụ hợp người bên cạnh lập tức vẫn còn không đủ nhất giáo đi theo bách tính tuy nhiều lại cũng không chiếm ưu thế k h n g minh ngươi nói cái này phiền thành có thể thủ a lưu bị thở dài đối với bên cạnh da cắt lượng dò hỏi da cắt lượng nghe vậy lắc đầu trong tay quạt lông nhẹ lay động nói phá này quân tiên phong không khó nhưng nếu không tương dương việt quân phiền thành tất nhiên không thể lâu thủ tương dương hiện tại là cái tình huống như thế nào lưu bị ra cắt lượng đều không rõ lắm những ngày qua phái đi tương dương báo tin người đều không có mang về tới bất cứ tin tức gì cái này khiến lưu bị có chút bất an lưu bị nghe vậy yên lặng gật đầu lần này lui tảo quân về sau hắn chuẩn bị phái lưu phong tự mình đi một chuyến xem xem tình huống như thế nào trước mắt vẫn được nếu là tảo quân chủ lực đến liền không thể không trốn đang khi nói chuyện đối diện t à o quân đã bắt đầu b à i binh bố trận nâng lên từng cái công thành thê bắt đầu hướng bên này hướng thủ thành tướng sĩ cũng bắt đầu lấy cung nô xạ kích t à o quân xếp sau phích lịch s a cũng bắt đầu ở lực sĩ thôi thúc dưới chậm rãi tiến lên ông còn chưa chờ này phích lịch s a phát huy trên đầu thành sàng nốt nhưng là đi đầu phát động tiến công khoảng cách này nếu là đủ không đến càng nhiều là uy hiếp tác dụng chỉ là để cho người ta không nghĩ tới là này sàng nô sức mạnh cực độ đang phát ra cự tiễn về sau tại một tiếng v ù vù âm thanh bên trong một cái cự tiện đúng là tình chuẩn đánh vào này phích lịch xa thân c ả n h phía trên g i a n g d á c Ở m ỹ trên chiến trường m ộ t đầu tiếng vỡ vụn âm cũng không có bị huyên náo thanh âm che lại từ trên đầu thành nhìn lại năng lượng nhìn thấy này phích lịch xa một mặt bất thình lình gây mất nguyên bản chậm rãi tiến lên phích lịch xa cứ như vậy bất động chính là thân kinh bách chiến lưu bị nhìn thấy một màn này cũng có chút s ữ n g sở này đầu thạch xa dưới đây chừng bốn trăm bước xa khoảng cách xa như vậy chẳng những ban chúng hơn nữa còn có cực đại uy lực không chỉ lưu bị nhìn thấy một màn này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người vật này chính là bá huyên làm ra ra cắt lượng nỗ lực khống chế tâm tình không để cho mình vô quạt lông động tác quá mức dùng lực lưu bị nghe vậy gật gật đầu xem ra lần này tìm lưu nghị đến giúp đỡ gia cố phiền thành thành phòng là đối đầu mỉm cười nói chỉ là không biết hắn đ ổ vật lại có gì chỗ kỳ lạ đầu tường cung t i ễ n thủ đã bắt đầu xạ tiễn tuy nhiên nhưng cũng không có quá nhiều chỗ xuất sắc ngược lại là đấu cùng phía trên xạ thủ bắn ra bó mũi tên cực xa cơ hồ cùng trên tường thành xạ thủ ngang hàng nếu là người tay chân đủ lời nói đủ để chỉ bằng vào cái này cung tiễn liền cứ gọi tào quân bị rết không ngóc đầu lên được đến chỉ là giờ phút này lưu bị trong tay này một ít nhân thủ nhưng không cách nào hình thành loại kia cảm giác áp bách tào quân đỉnh lấy mưa tên xông lên cung tiễn thủ bắt đầu phát huy theo tào tướng một tiếng thét ra lệnh từng dây bó mũi tên cướp đi lên còn như châu chấu hướng phía đầu tường cùng thành tường hậu phương đấu cùng p h o n g tới lưu bị lúc đầu còn không đệ bụng dạng này t r à n g diện hắn thấy qua vô số phẩm cấp sớm đã không lại bởi vậy liền bị chấn n hiếp chẳng qua là khi sau một k h ắ c này đại bộ phận bó mũi tên hướng phía bên này p h o n g tới thời điểm lưu bị nhất thời không bình tĩnh tui hai tên cầm trong tay thuẫn bài chiến sĩ vội vàng ngăn tại lưu bị trước người đồng thời lưu bị kéo lại ra cắt lượng đi xuống một ngồi sổm sau một k h ắ c lít nha lít nhít tiếng va chạm vang lên, lên. hai mặt thuẫn bài bị liên tiếp không m ũ i tên gậy đám đánh ba ba văng lên chương tám mươi chín ngoài ý muốn thoải mái bành bành bành bành dây đặc trầm đủ cơm thanh bên trong hai tên cầm thuẫn tướng sĩ đều bị này bó m ũ i tên phía trên tài liệu thi lực đạo làm cho không ngừng lùi lại không thể không ngồi s ổ m xuống dùng thuẫn bài cầm lưu bị cùng ra cắt lượng bảo vệ lưu bị cùng ra cắt lượng đều có chút ngộng cái này tạo quân nhân số cũng không tính quá nhiều làm sao hỏa lực cứ như vậy mạnh mẽ đâu chúa công lui xuống trước đi đấu cùng lại nói g i a c á t lượng nói cũng tốt lưu bị nghe đấu cùng bên trên không ngừng bị bó m ũ i tên bắn trúng âm thanh ấn lý thuyết khoảng cách này phóng tới bó m ũ i tên lực đạo đã không tính lớn nhưng không chịu nổi số lượng nhiều à, thậm chí đấu cùng bản thân đều tại rất nhỏ lay động lại như vậy xuống dưới hắn thật lo lắng cái này đấu cùng chống đỡ không nổi lúc này liền giống như g i a c á t lượng tại hộ vệ bảo vệ dưới từ đấu cùng bên trên xuống tới vừa rời đi này đấu cùng phạm vi áp lực nhất thời liền nhẹ không ít chờ một đoàn người dưới đấu cùng lưu bị cùng ra cát lượng ngẩng đầu nhìn lại thì nhất thời có chút ngộng hắn đấu cùng bên trên linh linh tinh tinh cứ như vậy mấy mũi tên mà chính mình vừa rồi chỗ đấu cùng phía trên nhưng là lít nha lít nhít một mảnh mặc dù lớn nửa đều đánh rơi trên mặt đất nhưng đấu cùng thượng diện vẫn như cũ còn cắm không ít đây coi là chuyện gì xảy ra đừng nói lưu bị mắt trợn tròn ra cát lượng cũng có chút không biết chẳng lẽ đối phương phát hiện trước đó bọn họ chỗ rất nhanh đợt tiếp theo m ư a tên liền phong tới đứng tại bọn họ cái góc độ này có thể rõ ràng nhìn thấy này, phi hoàng bó thể thấy tên trên nhìn phi hoàng rõ ràng này mũi không trùng phân lưu. Có hơn phân nửa lưu, có minh ư hướng a tên bên này đấu cùng về đấu r ơ x u ố g cùng ra cắt lượng vội vàng mang lưu bị cắt ra t vội e o mọi người trật vật không chịu nổi lui không tránh chật chịu phía vật sau, ra đây i cái kia đánh bay ra ngoài bó mũi minh, những đánh tên. Không bay ra đ bó là lưu bị mí mắt nhảy nhót hắn đấu cùng không có chuyện chỉ có cái này đấu cùng phảng phất có loại không khỏi sức hấp dẫn để cho đại lượng bó mũi tên đều hướng bên này b ắ n tới da cắt lượng lung lay quạt lông vung ra tới gió có chút lớn thổi đến hắn râu tóc tung bay thần sắc nhưng là lạ thường tỉnh táo lắc đầu cười khổ nói sợ là bá huyên công lao không gì hơn cái này vừa đến nhưng là làm cho thủ thành áp lực thiếu hơn phân nửa đúng vậy à tiễn đều chạy chỗ này đến thủ thành áp lực tự nhiên cắt giảm không ít đầu tường thủ quân mắt thấy bó mũi tên bay tới lúc đầu đều chuẩn bị phó thác cho trời ai biết này bó mũi tên bay thẳng đến phía sau mà đi cái này khiến thủ thành tướng sĩ áp lực thiếu không ít bắt đầu nhao nhao bắn tên phản kích lúc này ai còn quản ngươi đem tiễn bắn đi đâu không bắn chúng ta là được tàu quân tướng lĩnh hiển nhiên cũng phát giác được không đúng lập tức thét ra lệnh xạ thủ hướng về thành tường phương hướng xạ tiễn này đấu cùng xa xa như vậy coi như đem tiễn cho bắn xuyên qua có thể có bao nhiêu lực sát thương tại tàu quân tướng lĩnh thét ra lệnh dưới lại bắn ra mưa tên liền đều đều nhiều chỉ là tiền cơ đã mất tăng thêm đấu cùng trên tường thành hai tầng đà kích tàu quân nhuệ khí đã bị áp chế động tuy nhiên còn đang tấn công nhưng này c ô thẳng tiến không lùi khí thế nhưng là không có dù vậy lưu bị cũng không muốn lại quay về này đấu cùng phía trên cảm giác này đấu cùng chẳng những bắt mắt với lại bất thường không mọi người năng lượng đưa tới đại lượng bó mùi tên công kích nếu như mình ở phía trên n g ộ chúng tên lạc vậy mình có thể là từ hoàng cân chi loạn đến nay chết bất t ứ c nhất quân chủ không sai giờ phút này lưu bị tự tin chưa từng có cường đại bởi vì ra cắt lượng đã vì hắn phát họa thật là tươi đẹp tương lai lam đ ổ hắn tiền đồ là q u a n minh lúc này hắn tự nhiên không nguyện ý lập vào hiểm điện tuy nhiên lưu bị trước đó chờ đợi đấu cũng có chút bất thường nhưng hắn đấu cũng lại là không tệ bên trong tướng si chẳng những tầm bắn xa với lại độ chính xác cao ý chí chiến đấu sụp sôi tạo quân từ buổi sáng luôn luôn đánh tới hoàng hôn nhưng thủy trung không thể công lên đầu thành hậu phương thích lịch xa cơ hồ tại nửa t r à n g thời điểm đã bị đầu tường bốn c h i ế c s à n g nộ cho từng cái điểm danh sớm lui ra khỏi chiến trường mắt thấy ngày đã c h ê ế n chết chính mình chẳng những không thể công phá một tòa mấy trăm người trấn thủ thành trì ngược lại phía bên mình tổn binh hao tướng tào quân tướng lĩnh sắc mặt khó coi nhưng cũng vô năng đứng hàng chỉ có thể hạ lệnh bây giờ thu binh cũng làm cho đầu tưởng thủ bị quân dân hơi hơi thở phào hôm nay cửa này xem như chịu nổi đối với thủ thành tướng lĩnh tới nói nhưng là mặt khác một phen cảm thụ hôm nay tào quân mặc dù nhiều nhưng mang đến áp lực nếu cũng không lớn căn bản cảm giác không thấy đây là một trận song phương binh lực t r ê n lệnh cách xa phe mình thuộc về yếu thế phía kia công thành chiến là chủ công lưu bị đối với điểm ấy trải nghiệm là sâu nhất hắn có lẽ không có đánh qua mấy trận thắng trợn nhưng lại từng có vô số lần thất bại kinh lịch trải qua hắn rõ ràng hơn vì sao trận chiến ngày hôm nay sẽ như thế thoải mái bởi vì những này nhìn như không đáng chú ý đấu cùng thực ra tầm bắn thậm chí so đứng tại phía trước trên tường thành cung t i ễ n thủ bắn càng xa càng đúng những cái kia bị thiết lập tại đầu tường s à n g nỗ mang đến uy hiếp lực còn có một số vụn vụn v ậ t v ậ t tâm tre cùng những cái kia bây giờ còn đang thiêu đốt đống cỏ khô chính là những vật này tồn tại để cho hắn lây chỉ là không đến nhất giáo nhân mã quả thực là bằng vào phiền thánh ngăn trở mấy lần tào quân tiến công thương vong không thể tránh được nhưng dạng này kết quả cũng làm cho lưu nghị tại lưu bị trong lòng trình độ trọng yếu không ngừng nâng cao nếu là mình có đầy đủ binh mã lại có cái này kỳ nhân tương trợ thì sợ gì thiên hạ anh hùng giờ k h ắ c này lưu bị tâm bên trong phi thường cấp thiết muốn muốn đem lưu nghị mời trào đi vào dưới trướng có này một người thắng qua thiên quân văn mã chúa công tào quân chỉ là tạm lui bây giờ đi đầu tuy nhiên gặp khó nhưng tào quân chủ lực đã tới tân dã nếu tương dương còn chưa có đáp lại phiền thành không thể làm ủ vào làm sớm nghĩ đường lui ra cắt lượng kiểm kê s o n g chiến tổn về sau đi vào lưu bị bên người hắn cũng không có lưu bị như vậy lạc quan hắn có dự cảm muốn như trước đó như vậy liên hợp lưu tông cùng chống chọi với tào tháo đại quân chỉ sợ là không trông cậy được vào tương dương sự tình có chút vượt qua bản thân đoán trước hắn cũng không nghĩ tới tào tháo sẽ ở lưu biểu sau khi chết liền lập tức nam hạ cái này khiến ban đầu vốn chuẩn bị để cho lưu kỳ cùng lưu tông huynh đệ tương tản lưu bị thu thập loạn cục thuận thế tiếp nhận kinh châu ý nghĩ chết từ trong trứng nước lưu bị gật gật đầu tuy nhiên hắn đại cục bên trên không có ra cắt lượng như vậy mạch suy nghĩ rõ rệt nhưng chạy trốn hắn là chuyên nghiệp biết lúc nào cái k i a thủ lúc nào cái k i a chạy tương dương chậm chạp không có tin tức lưu bị đồng dạng đã phát giác được không đúng dựng đức ngẫm lại lưu bị đối một bên trương phi kêu lên huynh trưởng trương phi nhanh chân đi đến đối lưu bị nói chuyện gì phiền t h à n h không thể lâu thủ ngươi lập tức sai người cầm những n à y đấu cùng dỡ bỏ lưu bị nghiêm mặt nói phiền t h à n h tuy là t h à n h nhỏ nhưng là tương dương một vùng quân sự trọng chấn tuy nhiên hắn bây giờ không có năng lực giữ vững lại không có nghĩa là ngày k h á c đánh không trở lại những n à y thủ thành lợi khí tại về sau hắn muốn phản công tương phiền lời nói chỉ sợ muốn phi không ít khí lực chẳng mang ra. Ê! trương phi nghe vậy cũng không thèm để ý đáp ứng một tiếng liền chào hỏi nhân mã đi dỡ bỏ những cái kia đấu cùng chỉ là làm người đau răng là những n à y đấu cùng rõ ràng là b ỏ cửi làm nhưng thật giống như so thành tường đều kiên cố hoa lão nửa ngày thời gian vừa rồi mang ra một tòa chúa công bá huyên tiên sinh lúc rời đi từng lưu lại dỡ bỏ những n à y đấu cùng phương thức hạ hầu bác lời còn chưa dứt bất thình lình cảm giác toàn thân không thoải mái trương phi chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn phía sau một đôi vòng mắt t r ợ n tròn hạ hầu bác vô ý thức thối lui mấy bước túi đầu nói bá huyên tiên sinh lúc ấy nói tương dương sợ có biến cho nên nếu chuyện không thể làm có thể dựa theo những bản vẽ này phía trên pháp luật cầm đấu cùng dỡ bỏ mặt tướng cũng là vừa rồi chúa công nói lên lúc mới nhớ tới chương chín mươi quá độ chương chín mươi quá độ nay lưu tông đã đầu nhập vào tào tháo lưu bị tại phiền thành một mình khó c h ố n g tại đánh lui tào tháo quân tiên phong về sau liền dẫn hai thành bách tính vượt sông bây giờ đã qua tương dương mặt thành làm lưu tam đao mang theo tình báo mới nhất lúc trở về đã là lưu bị cùng t à o quân đi đầu giao chiến về sau ngày thứ bảy lưu nghị b u ô n g ra lữ linh khởi tay đi đến địa đồ trước nhìn xem trong phòng treo lấy địa đồ khíp mắt nói giang lăng chữ hàng đại lượng vật tư lưu hoàng thúc bây giờ qua tương dương làm là muốn chiếm cư giang lăng liên hợp giang hạ cùng t à o quân đối kháng tam quốc diễn nghĩa bên trong nơi này là cũng đặc sắc một đoạn triệu tử long đan kỵ cứu người đơn thương độc mã thất tiến thất、xuất. trương dực đức đương dương tiểu đầu một tiếng giống uống gãy cầu nước đào lưu lúc trước hắn xem một đoạn này thời điểm là cảm xúc bành trướng chỉ là bây giờ muốn đến có chút đem đám người này thần thoại lữ linh khởi tại lưu tam đao trước mặt một lần nữa mang lên chính mình thanh đồng diện cụ lúc này nghe vậy nói tương dương theo giang lăng có gần bốn trăm dặm xa này lưu bị mang theo nhiều như vậy bách tính đi không vui đây cũng là vấn đề lớn nhất lưu nghị ngón tay gõ n h ả bàn quay đầu nhìn về phía lữ linh khởi nói ngươi nói nếu t à o quân thật đuổi kịp lưu bị lời nói hắn sẽ liều mạng đi bảo hộ những bách tính đó không biết lữ linh khởi quả quyết nói nếu hắn thật có này tâm liền sẽ không trước gọi quan vũ dẫn đầu chủ lực đầu hướng về giang hạ cho nên nói lớn nhất hiểu biết ngươi người khẳng định là ngươi địch nhân tuy nhiên bây giờ lữ linh khởi nếu là không có tư cách làm lưu bị địch nhân nhưng nàng đối với lưu bị nhận biết hiển nhiên so với hắn người thấu triệt hơn một chút lưu bị cử động lần này là vì dân tâm nhưng thật đến sống còn thời khắc hán tuyệt sẽ không vì bách tính đem chính mình cho góp đi vào tựa như lưu nghị nói hàn tín như thế lưu bị trong lòng mình cũng có một khoản tiên sinh chúng ta còn muốn tiếp tục dẫn độ nạn dân hay không lưu tam đao dò hỏi muốn a lưu nghị đương nhiên nói bách tính là vô tội ta mặc ra kiêm ái thế nhân lúc này chính là cứu vãn những n à y dân chúng vô tội thời điểm có thể nào đảm nhiệm những người dân này rơi vào trong chiến loạn tam quốc mở màn đã kéo ra lúc này nhân khẩu đã bắt đầu trở nên chân quý đứng lên lúc này cái gì đều không có nhân khẩu chân quý mau sớm chỉ huy toàn bộ tàu thuyền xuôi theo hán thủy mà lên mọi thứ nguyện ý đi vào ta mặc thành người đều có thể dẫn độ lữ linh khởi bây giờ đối với lưu nghị quyết định là vô điều kiện hỗ trợ nghe vậy lúc này đối với lưu tam đao hạ lệ ây lưu tam đao thần sắc nghiêm lại đối lữ linh khởi vừa c h ấ p tay quay người rời đi bắt đầu kiểm kê tàu thuyền b ắ t thượng tiếp người nay t ử mẫu thuyền tuy nhiên đi thuyền nhanh phụ trọng cũng lớn nhưng nếu đối mặt địch chỉ sợ gặp lưu tam đao rời đi lưu nghị đưa tay đi hái lữ linh khởi mặt nạ lữ linh khởi cũng không có ngăn cản chỉ là nhữ mày nói tào quân không tập thủy chiến thật muốn lái thuyền theo đuổi cũng chưa chắc đuổi kịp lưu nghị gật gật đầu lữ linh khởi lo lắng không phải là không có đạo lý chỉ là mặc thành bây giờ trừ tử mẫu thuyền bên ngoài cũng không có hắn loại hình chiến thuyền thời đại này tàu thuyền là đã bình ổn tấm thuyền làm chủ có thể chở mình lưu nghị muốn thiết kế mấy chiếc long cốt thuyền đi ra chỉ là cái đồ chơi này hắn cũng chỉ là biết có khái niệm như thế phải đem thuyền chuẩn bị nhọn nhưng cụ thể như thế nào làm hắn lại không biết thí nghiệm mấy lần cũng không thành công làm được thuyền còn không bằng tấm phẳng thuyền bình ổn đâu cho nên bây giờ mặc thành nước trong trại đỗ nhiều nhất vẫn là từ mẫu thuyền lưu nghị gần nhất đang cố gắng muốn thiện tê kế ra long cốt thuyền tới trước kia tại trên tivi nhìn xem cảm thấy không có gì nhưng thật làm thời điểm cái này bên trong dính đến đồ vật còn thật không ít thời đại tiến bộ cũng không phải là một cái trùng hợp đơn giản như vậy còn muốn có đầy đủ tích lũy tại thời cơ đến một khắc này nước chảy thành sông xem ra chỉ là một cái trùng hợp trên thực tế nhưng là không biết bao nhiêu tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm đạt tới lượng biến gây nên biến chất trình độ hiện tại tạo thuyền phương diện người trong nghề tại giang đông lưu nghị lần trước từng đề cập với lữ ngông hy vọng có thể giống như giang đông tạo thuyền kỹ thuật giao lưu trao đổi chỉ là lữ ngông không có đáp ứng trực tiếp liền đem thoại đề dẫn dắt rời đi đừng nhìn hiện tại lữ ngông vẫn là cái mang hán nhưng trái phải rõ ràng vấn đề bên trên vẫn là sách s o n g đây chính là giang đông năng lượng ngang dọc trường giang đồ v ậ sao có thể tùy tiện liền giao cho người đừng nói hắn không có cái quyền lợi này cho dù có hắn cũng sẽ không thật làm cho lưu nghị đi giao lưu lưu nghị bây giờ biết rõ tạo thuyền thuật bên trong trừ cái này từ mẫu thuyền bên ngoài cũng không có hắn phù hợp thuộc tính thứ này có đôi khi thật không phải văn năng bây giờ tân binh huấn luyện như thế nào lưu nghị d o hỏi hắn tuy nhiên cũng sẽ thường xuyên đi giáo trường nhưng đối với luyện binh loại sự tình này cũng chỉ có thể xem hoặc là mọi người rảnh rỗi thời điểm cho mọi người giảng chút chính mình sửa sang lại cố sự tương đối tẩy náo loại kia vì là tương lai mình tại học đường dạy học tích lũy kinh nghiệm về phần huấn luyện đến trình độ gì vẫn là lữ linh khởi cái này người trong nghề lời nói càng có sức thuyết phục ngươi này giáo trường có chút thần kỳ tăng thêm dựa theo ngươi nói trong khoảng thời gian này thực vật cung cấp phong phú huấn luyện có chút đắc lực với lại dựa theo ngươi ý nghĩ chuyên môn chọn lựa ra hai trăm tên thuẫn kiếm sĩ chỉ là hiệu quả như thế nào bây giờ cũng còn chưa biết lữ linh khởi lắc lắc đầu nói thuẫn kiếm sĩ là lưu nghị nói ra danh hảo một tay cầm chuyên môn đại thuẫn một tay cầm hoàn thủ đao ngăn địch lúc có thể lấy thuẫn bài c h e kín toàn thân sau đó lấy hoàn thủ đao tiến công lưu nghị nếu là muốn chuẩn bị cái thương thuẫn binh đi ra chỉ là giống như ngụy việt cùng lữ linh khởi nói lên lúc mới biết được không thực tế tầm thường tướng sĩ nào có bản lánh đó một tay cầm thuẫn còn có thể một tay cầm súng về phần tướng lĩnh nhà ai tướng lĩnh sẽ cầm mặt trên t â m chắn chiến trường lưu nghị cũng không biết trên tivi những thương thuẫn binh đó là huấn luyện như thế nào đi ra có không có cái gì khoa học căn cứ tuy nhiên dựa theo lữ linh khởi bọn người nói pháp luật tới nói rất khó luyện thậm chí luyện ra cũng không nhiều lắm tác dụng lưu nghị cũng chỉ có thể cầm ý nghĩ này tạm thời bỏ xuống không biết về sau có thể hay không xây xong chuyên môn huấn luyện các loại binh chủng giáo trường nói như vậy có lẽ sẽ dễ dàng một chút chỉ là trước mắt muốn những vật này quá xa hắn cũng không biết chính mình huấn luyện binh mã làm gì chẳng qua là cảm thấy h ư u dụng mà thôi mấy ngày nay nam quận bên kia sẽ rất loạn tuy nhiên bên này nhưng là thái bình không ít trái phải vô sự không bằng cùng đi săn bắn như thế nào vừa vặn dậy một chút ta tiến thuật lưu nghị lôi kéo lữ linh khởi tay cười hỏi ừng lữ linh khởi nghe vậy nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu mặc cho lưu nghị lôi kéo tay nàng nói ta đi cùng ngụy thúc nói một tiếng lại mang ít nhân thủ đi theo mặc thành bên này tuy nhiên an ổn nhưng đó cũng là đối lập ai biết tào tháo nhân mã có thể hay không hướng về bên này trước mắt theo lưu tông đầu hàng trên lý luận tới nói giang hạ cũng coi là tào tháo tri địa muốn xuất đi săn b á n vẫn là mang đám nhân mã tương đối an toàn cũng tốt ta đi chuẩn bị đồ vật lưu nghị đứng dậy cười nói chương chín mươi mốt không hoàn mỹ săn b á n hán mặt tam quốc thời đại bên trong giải trí là thiếu thốn chỗ ở trong nhà lại không có việc gì lời nói có thể chơi chút ném thẻ vào bình rượu loại hình cho chơi cũng là đem tiễn ném vào một cái mảnh rác hút mánh bên trong mấy người lời nói sẽ có ý tứ một chút thiết lập cái tặng thưởng cái gì ra ngoài lời nói cũng là săn bắn đây chính là thật nhà giàu sang mới có thể chơi trò chơi niên đại này tuy nhiên đối với binh khí quản khống không tính quá nghiêm nhưng một thân ra ngoài săn bắn trang bị có thể không rẻ cung tiễn bị giáp chiến mã một bộ hạ xuống nói ít cũng là mấy vạn tiền đã nói lời nói bình thường người ta nào có cái này tiền nhàn g rỗi lữ linh khởi tự nhiên coi là nhà giàu sang bất kể thế nào nói năm đó lữ bố cũng là có được nhất châu c h i địa chư hầu một phương đối với ra ngoài du ngoạn săn bắn đồng thời không xa lạ gì chỉ là khi đó nàng xem như đại gia khuê tú cũng không biết võ nghệ thuật chính là đi ra cũng chỉ là ở một bên quan vọng bồi tiếp mẫu thân tiểu nương trò chuyện giải sầu loại hình về sau lữ bố binh bại bỏ mình lữ linh khởi đi theo ngụy việt giết ra hứa xương về sau lưỡng i nhiều chiến ề n không có phần này lòng dạ thanh thản, càng nhiều là trên có là dạ t r hán thời kỳ tuy nói nữ t ử địa vị không giống minh thanh lúc thấp như vậy dân phong đối lập khai phóng nhưng cũng chỉ là đối lập thực chất bên trong lữ linh khởi vẫn là đối lập bảo thủ trước kia đi ra du lịch san là theo phụ mẫu lần này lưu nghị mở miệng mời nhưng lại không muốn cự tuyệt thậm chí tâm lý có mấy phần nhạy cỡng nhưng lại sợ bị lưu nghị xem là lỗ mãng như vậy tâm thần bất định tâm tư vẫn còn là lần đầu tiên xuất hiện trong khoảng thời gian này chặt cây quá nặng khiến vùng này nhìn xem có chút hoang vu chờ đợi nằm sau cái kia để cho người ta loại chút t h ủ miêu nếu không không biết có thể hay không đất màu bị trôi lưu nghị ra khỏi thành về sau nhìn xem bốn phía cảnh vật hán cưới ngựa kỹ thuật không phải quá tốt lúc trước ngay cả đầu con lửa đều k h ô n g chế không tốt giờ phút này cũng chỉ là miễn cưỡng c ư ơ i tại trên lưng ngựa học lữ linh khởi bộ dáng hai chân gắt gao kẹp lấy b ụ ngựa n để cho tọa hạ chiến mã thỉnh thoảng phát ra từng tiếng bất mãn hí lên tựa hồ muốn cầm cái này trên lưng nhân loại cho bỏ rơi đi vì ngăn ngừa xấu hổ lưu nghị đành phải cầm chú ý lực chuyển rời đến chu vi kiến tạo mặt thành chặt cây chu vi đại lượng rừng cây cũng khiến cho tại da m ặ c thành về sau nhìn một cái cơ hồ không nhìn thấy một cái cây những này chém đứt rừng cây lưu nghị chuẩn bị làm đất cày tới dùng tuy nhiên thảm thực vật cũng nhất định phải suy nghĩ nếu không nếu thật xuất hiện đất màu bị trôi này mặc thành tiềm lực nhưng là không còn ừ n bà huyên nói là lữ linh khởi vô ý thức làm ứng thanh trùng về phần lưu nghị nói cái gì cô nương gia đang đắm chìm trong chính mình tâm tư bên trong cũng không nghe rõ lưu nghị nghe vậy quay đầu có chút buồn cười xem lữ linh khởi liếc một chút ngày bình thường khí khai anh hùng hừng hực ngang dọc xa trường nữ tướng quân sao lúc này sẽ thay đổi như thế nhăn nhó loại chuyện này cũng không dễ nói toạc lưu nghị nghiêng đầu nhìn chung quanh bốn phía trống g i n g một mảnh đừng nói săn bắn dã thú sợ là lao thử đều chưa hẳn sẽ có lập tức vụng về t h u ố c d ụ c chiến mã hướng về càng phương xa hơn hướng về chạy tới phốc phốc nhìn xem lưu nghị này vụng về k h ô n g chế chiến mã bộ dáng lữ linh khởi nhịn không được cười khẽ một tiếng thật buồn cười lưu nghị có chút xấu hổ nhìn về phía lữ linh khởi muốn để cho mình bộ dáng uy nghiêm một chút đáng tiếc ngồi tại trên lưng ngựa con ngựa này cũng không nghe lời nói để cho lưu nghị nơm nớp lo sợ cái này uy nghiêm tự nhiên cũng bày không ra lữ linh khởi lắc đầu trong lòng này phân tâm thần bất định tâm tư nhưng là tiêu tán không ít chỉ là cười nói linh khởi vẫn cho là bất kỳ cái gì sự t ì n h đều không làm khó được b á n h u y ê n cũng khó trách ngày bình thường lưu nghị không chỉ sẽ các loại thợ thủ công công việc giống lần này quản lý mặc thành nếu không có ngụy việt trước đó thao tác có lẽ không thể hiện được lưu nghị năng lực đến nhưng đang bởi vì lúc trước ngụy việt tới quản lý chẳng những cầm chính mình bận bịu i tương tự còn đem mặc thành quản lý rối loạn mà lưu nghị sau khi trở về tuy nhiên hai ba ngày thời gian liền để cho hỗn loạn không chịu nổi mặc thành nhanh chóng khôi phục ổn định tăng thêm trước đó rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ đến lưu nghị tại đây luôn có thể muốn ra phương án giải quyết thậm chí tại chưa quen thuộc quân sự lĩnh vực bên trên lưu nghị nói ra kiếm t h u ậ n b i n h bây giờ cũng dần dần phát huy ra h uy lực đến điều này cũng làm cho người sinh ra một cỗ không gì làm không được cảm giác tới ta cũng không phải thần tiên lưu nghị cười khổ nói nói giống như làm là hai việc khác nhau bởi vì vì thiên phú quan hệ hắn có cường kiện thể phách nhưng trừ cái đó ra cưới ngựa x ạ tiễn hắn chỉ là cái người mới học hệ thống nơi đó cũng không có cho hắn cung cấp phương diện này nhanh gọn chỉ có thể chính mình từng chút một đi học tự nhiên không có hắn phương diện biểu hiện ưu tú như vậy sớm biết như thế liền nên đem linh khởi m ộ i tử kéo đi chơi đánh bài căn bản không nên tại chính mình không am hiểu lĩnh vực đi ước m ộ i tử trách người ta vẫn là phương diện này người trong nghề nhưng dạng này bạn huyên càng chân thực một chút lữ linh khởi bất thình lình cười nói a lưu nghị nghe vậy có chút mờ mịt quay đầu nhìn lên lữ linh khởi cũng đã giục ngựa bắt đầu chạy về phía trước vượng tài đuổi theo lưu nghị cũng không còn đi xoắn suýt câu nói kia đối đi theo bên chân vượng tài quát một tiếng học lữ linh khởi bộ dáng hai chân hướng về bụng ngựa bên trên hung hăng kẹp lấy sau đó con ngựa hoàn toàn táo bạo điên cuồng tại nguyên chỗ đảo quanh hoặc là lao nhanh muốn cầm lưu nghị điên xuống ngựa tới